Trường 821, bên trong hồng quân tháp, Mai Tuyết Yên đang luyện công chợt nghe thấy một loạt âm thanh vang lên, liền mở mắt quan sát, chỉ thấy từng chuôi đao liên tục từ trên không rớt xuống giống, như mưa đá từ trên trời rơi xuống vậy, chỉ trong chốc lát đã thấy chồng chất thành một đống lớn, lâu lâu lại rớt xuống tiếp. Cẩn thận quan sát, Mai Tuyết Yên nhất thời ngây dại, khiếp sợ, trong đầu xuất hiện ý nghĩ, đây chẳng phải là cửu u hàn nhận trong truyền thuyết sao? Nếu quả thật là cửu u hàn nhận trong truyền thuyết thì mạc tả hắn đang ở chỗ nào? Loại thần binh này, ở huyền huyền đại lục, chính là thần binh tối thượng không gì không phá được. Hơn nữa, cửu u Hàn Nhận chưa bao giờ bị mất đi, cho dù là phải tàn phá tất cả cũng phải đem thu hồi cho bằng được. Mai Tuyết Yên mặc dù chưa thấy qua lần nào nhưng đã từng nghe nói tới. Lúc này vừa thấy loại binh khí chói lòa, lạnh lẽo cổ quái thì chỉ cần lướt mắt liền có thể nhận ra được. Chẳng lẽ Mạc Tà Hán hiện giờ đi tới cấm địa trong thiên phạt? Mai Tuyết Yên không khỏi lo lắng. Quân Mạc Tà vừa đi vừa thu tiểu đao. Không lâu sau liền có cảm giác mình đã thu được mấy ngàn chuôi đao rồi, mà phía trước vẫn còn rất nhiều, phía sau hình như vẫn còn đao bay tới. Càng đi về phía trước, con đường càng rộng lớn, trên vách động cũng mơ hồ có thể thấy được dấu vết sặc sỡ. Có thể là do cửu U thập tứ thiếu những năm gần đây tạo ra. Ở bên trong này xem mới biết được, vách động này rất kiên cố, không thể phá nổi. Quân mạc tà thậm chí dùng viêm hoàng chi huyết dùng hết khí lực đâm thẳng vào, nhưng cũng chỉ có thể tạo thành một vết sức nhỏ mà thôi. Đây rốt cuộc là chất liệu gì, sao mà cứng rắn như vậy, khó trách tên điên kia vẫn không thể nào ra được. Quân Mạc Tà rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Phía trước mơ hổ chuyển đến ánh sáng kỳ quái. Quân Mạc Tà từng bước đi tới liền phát hiện ra chỗ này là một hang động rất kỳ quái, trên đỉnh hang động có một tầng ngũ sắc quang mang phát ra uy nghiêm vô cùng vô tận, tựa hồ kiên cố không gì phá vỡ nổi hơn nữa, còn tràn ngập một loại lực lượng thần bí. Quân Mạc Tà nhìn có chút quen mắt, cẩn thận quan sát một phen rốt cuộc phát hiện ra đây chính là một loại trận pháp. Hơn nữa còn có nguồn gốc từ trận pháp kỳ diệu của Cửu U Đệ Nhất Thiểu. Tuy rằng còn lâu mới bằng trận pháp do Cửu U Đệ Nhất Thiểu tự thân bố trí, nhưng uy lực của nó cũng rất khá. Thật sự nghĩ không ra Phiêu Miểu Huyễn Phù lại có thể dùng thủ đoạn của Cửu U Đệ Nhất Thiểu để đối phó lại với Cửu U Thập Tứ Thiếu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài thì thật là làm trò cười cho thiên hạ. Không biết như vậy có tính là Cửu U Trư Thiếu mang đá đập lên chân mình hay không đây. Trong hang động này đầy Cửu U hàn nhận, đầy từng đống xếp bừa bộn Nhìn sơ qua có thể ước chừng không ít hơn 10 vạn chui đao. Hẳn là do tích lũy theo 5 tháng. Xem ra vị cửu thập tứ thiếu này đối với những thứ này cũng không quan tâm lắm, chúng cũng không phải vật gì quý hiếm lắm. Quân mạc tả hai mắt liếc nhìn xung quanh, tâm niệm vừa động, thì chỉ trong chốc lát lặng yên không một tiếng động đã thu lấy gần phân nữa. hắn thầm nghĩ cửu u thập tứ thiếu dù sao cũng không dùng những thứ này, mà có nhiều như vậy, còn không bằng để ta lấy một ít vì ta có chỗ cần dùng. Bất quá, quân mạc tà vẫn không ra tay quá mức, mỗi chỗ chỉ lấy một ít, cho dù là trong góc tối tăm nhỏ không ai thấy hắn cũng lấy một ít. Sau khi đã thu xong, quân mạc tà cảm thấy cửu U Hàn Phong đột nhiên mạnh lên, sau đó một đạo hắc ảnh bay ra thì thầm mắng. Rõ ràng là kỳ lạ, cái gì cũng không có, sao lại xảy ra chuyện khác thường như vậy, làm hại bổn công ty chạy một chuyến. Thế nhưng người tự xưng bổn công tử nhìn thế nào cũng không có vẻ gì là giống công tử cả. Người này đầu tóc bù xù. Mặt mày đen thui, hoàn toàn không nhìn ra người này rốt cuộc trông như thế nào, duy chỉ có đôi mắt là cực sáng. Toàn thân quần áo rách nát, hết sức thê thảm, đến nỗi chỉ sợ ăn mày thê thảm nhất trên thế giới này, khi thấy hắn vẫn cảm thấy an ủi phần nào. Thì ra so với ta hắn còn thảm hại hơn. Đi vào trong hang động, ánh mắt nhìn lên ngũ sắc quang hoa, âm thanh hung dữ của hắn cất lên. Ta xem thứ đổ bỏ đi này còn có thể cản trở bổn công tử đến lúc nào. Nói xong hắn liền như muốn bay lên. Người này hoàn toàn không nhìn ra sự tồn tại của quân Mạc Tà. Điều này làm cho quân Mạc Tà cảm thấy yên tâm, xem ra âm dương độn của mình quả là nghịch thiên nha. Nhưng quân Mạc Tà cũng không dám tiếp tục để cho hắn điên cuồng oanh kích. Không cần nói nhiều, chính mình đứng gần như vậy, khó mà bảo toàn sẽ không bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Ngất đi vẫn còn là nhẹ, chỉ sợ chấn động kia sẽ làm cho lỗ tai mình sẽ bị đứt luôn. Cửu U Thập Tứ Thiếu bên này vừa định bay lên thì nghe thấy một âm thanh vang lên, giọng có vẻ buồn bực Cử u thập Tứ thiếu Còn đánh đấm cái gì? Người mấy trăm năm này oanh kích vẫn chưa chán sao? Ai? Người là ai? Đi ra. Nhanh lăn ra cho bổn công tử. Cửu U thập tứ thiếu trong chốc lát cả người lông đều dựng đứng lên. Hắn thậm chí cảm giác được trái tim của mình bỗng ngừng đập. Hai mắt như hai quang cầu lóe lên. Hơn 300 năm, chính xác là 375 năm. Mình, một người, sống ở chỗ này, không nói tới nhân loại, ngay cả con kiến, con run cũng chưa từng gặp qua. Cô độc đã thành thói quen. Tịch mịch trở thành một loại tiêu khiển, tâm cửu u thập tứ thiếu sớm đã chết rồi. Bất kể như thế nào nơi này đều sẽ không có người thứ hai xuất hiện. Nhưng hiện tại lại ở bên cạnh hắn vang lên tiếng nói của người khác. Thanh âm tuy rằng không lớn nhưng đối với cửu thập tứ thiếu, mà nói chẳng khác nào như sấm vang bên tai. Sư một tiếng, cửu u thập tứ thiếu thân mình xoay tròn thành một đoàn hư ảnh, từ gần đến xa từ xa đến gần. Chỉ một thoáng trong động phủ tất cả đều đầy thân ảnh của cửu thập tứ thiếu. Một mảnh dài hư ảnh thế nhưng toàn bộ như hóa thành thực. Thật giống như là ngàn vạn cửu thập tứ thiếu đang đứng trong động. Quân Mạc Tà cả người đồ mồ hôi lạnh. Thi triển công phu lợi hại như vậy nhưng cũng dễ như tiểu tử ăn kẹo đường vậy. Quân Mạc Tà đã qua không biết cao thủ. Nhưng tuyệt không có ai có thể so được với cửu thập tứ thiếu trước mặt. Ngay cả mai tuyết yên của mình cũng không đạt được loại trình độ này. Trong mắt quân Mạc Tà, tốc độ như vậy có thể so sánh với tốc độ ánh sáng. Thật sự là quá nhanh đi. đi Đ Ngươi nào dám cả gan giả thần giả quỷ trêu đùa bổn công tử. Cửu U thập tứ thiếu ánh mắt lué lên, lưu ý mỗi nơi, cẩn thận nhìn xung quanh, cắn răng ngầm lên. Nếu không ra, để bổn công tử bắt được ngươi sẽ không khách khí như vậy nữa đâu. Ngươi ngay cả phát hiện ra ta cũng không làm được, lại còn léo nhéo muốn ta đi ra, thật sự là lão cá, ngươi chỉ đang hù dọa ma quỷ thôi. Quân mạc tả trong lòng oán thầm, sờ sờ cái mũi, buồn bực nói. Cửu U thập tứ thiếu. Quả nhiên là nói dối cũng không đỏ mặt nha, thật sự là bội phục bội phục. Ta muốn xem làm sao ngươi bắt được ta hiện thân. Ngươi nói vậy mà cũng nghe được. Cửu U thập tứ thiếu bị một câu nói này làm đầu tóc rối bù cũng phải dựng đứng lên. Song trưởng dung lên trong mắt bắn ra mấy luồng thần quang màu đen. Cả người tràn ngập một loại khí thế kinh người, ngừng đầu giống lên một tiếng. Khi hắn vừa giống xong quân mạc ta liền cảm giác được không gian, trong động phủ hoàn toàn biến thành một khối thủy tinh cầu vô cùng to lớn. Không gian cô đọng. Cửu U đệ nhất thiểu thậm chí còn có loại công phu Kinh Thiên Động Địa như vậy, đến Thiên Địa Tù Lung của Mai Tuyết Yên cũng không có khả năng so được. Thiên Địa Tù Lung bất quá là mượn dùng lực lượng thiên địa phong tỏa không gian trong phạm vi nhỏ, nhưng Cửu U thập tứ thiếu dùng chiêu thức ấy trực tiếp giam cầm thiên địa chi lực biến phiến không gian trở thành vật chết. Loại lực lượng này tuy rằng bá đạo kỳ dị, nhưng vẫn không thể ảnh hưởng đến thân pháp âm dương độn đến trong trạng thái ẩn thân của Quân Đại thiếu gia. Quân Mạc tuy rằng thấy được sự dị thường Thậm chí cũng rõ ràng cảm nhận được không gian tĩnh mịch chung quanh. Nhưng hắn chỉ cần không di động, thì cửu thập tứ thiếu không thể nào phát hiện ra hắn. Dù là như thế nhưng quân Mạc Tà dù sao cũng bị phong tỏa trong phiến không gian này. Đây là lần đầu tiên quân Mạc Tà nhìn thấy có người có thể có người, có thể hạn chế âm dương độn của mình. Mặc dù người này không chân chính nhìn thấy hắn, còn không ra. Nếu không ra, bổn công tử chỉ còn ra chiêu tối hậu. Cửu u thập tứ thiếu âm trầm nói. Có thể ẩn thân trước mặt bổn công tử, quả nhiên là có bản lĩnh. Nhưng nếu ngươi đã đạt tới trình độ này thì ngươi cũng nên biết cái gì gọi là phá toái hư không chứ? Hắn ngừng lại một lát như muốn cho kẻ ẩn thân đó chút thời gian suy nghĩ, rồi mới nói tiếp. Bổn công tử nếu giam cầm không gian trở thành vật chết thì phá hủy không gian đối với ta, cũng không phải là cái việc khó gì. Ngươi còn không chịu đi ra. Vậy thì ngươi cũng đừng nên hối hận. Khi không gian bị phá hủy thì chính thức sẽ tan thành mảnh nhỏ. Nếu ngươi còn không ra, bổn công tử lập tức nghiền nát phiến không gian này, cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Vẫn là sự im lặng không có hồi âm. Cửu U thập tứ thiếu kiên nhẫn đợi, khóe miệng hàm chứa một tia tiểu ý, hết thảy mọi việc đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Hắn nhận định kẻ ẩn thân tất nhiên nhận ra sự uy hiếp của mình. Bởi vì từ xưa đến không ai có thể không ai có thể trong không gian bị phá hủy, mà có thể sống sót. Kẻ ẩn thân này có thể rất cường đại nhưng chỉ cần hắn lên tiếng, thì hắn còn là người... Chỉ cần là người thì sẽ không thể tránh khỏi chiêu này. Nhưng một chiêu này cho dù là hắn cũng sẽ không dễ dàng vận dụng. Phá toái hư không tiêu hao nội lực vô cùng lớn. Mắt thấy chỉ còn vài lần tấn công vào phong ấn là có thể phá tan nó. Hắn cũng không muốn phí công lực vào việc vô ích. Nếu không phải để ý tới hậu quả một chiêu đó, thì hắn cũng không muốn đợi lâu như vậy. Thật lâu sau, cửu thập tứ thiếu không nhúc nhích, kẻ ẩn thân cũng không động đậy. Lại một lúc sau, cửu thập tứ thiếu cũng thấy kỳ quái. Chẳng lẽ kẻ đó dưới tình huống như vậy có thể rời đi hay sao? Không thể nào. Vì thế hắn hỏi dò. Tên kia? Ngươi còn đó không? Một âm thanh kinh ngạc vang lên. Còn, ta vẫn luôn ở đây. Ngươi không phải nói sẽ phá toái hư không sao? Ta người ngươi phá toái hư không đây? Sao ngươi còn chưa ra tay? Chẳng lẽ tuyệt chiêu của ngươi cần thời gian chuẩn bị lâu vậy sao? Thanh âm này vô cùng buồn bực, hư vô mở mịt hơn nữa, cứ như chuyển động vòng vòng trong thạch thất. Căn bản là nghe không ra rốt cuộc là từ nơi nào truyền tới. Thanh âm có vẻ như không lớn nhưng trong đó lại có ý kinh ngạc giống như là tát một cái vào mặt của cửu thập tứ thiếu. Cửu thập tứ thiếu nhất thời cảm giác được chính mình như bị ăn một tát. Dương dương tự đắc đợi nửa ngày vốn định chờ đối phương cầu xin tha thứ kết quả, không nghĩ tới lại là mình đang bị đối phương đùa bỡn. Loại sự tình này, chỉ cần là người đều không thể nhịn được. Huống chi là cửu thập tứ thiếu, kẻ mà mắt luôn cao hơn đầu, tự cao tự đại. Nếu ngay cả người này thu thập không được thì còn nói gì tới duy ngã độc tôn, quân lâm thiên hạ. Cửu U Thập Tứ Thiếu hoàn toàn nổi giận. Phá. Một tiếng phá này, Cửu U Thập Tứ Thiếu cùng nộ giống lên. Theo sau là một loạt thanh âm gầm lên. Quanh người Cửu U Thập Tứ Thiếu xuất hiện vô số hắc sắc quang mang, đang ngưng tụ thành thực thể. Hắc sắc quang mang này so với bầu trời lúc đêm tối còn muốn hắc ám hơn. Đoàn hắc sắc quang mang này dựng thẳng lên bay thẳng vào không chung. Cảnh tượng giống như là sinh vật biển ở dưới đáy đại dương dư� Như một bầy rắn giữ tợn đang dựng đứng hướng vào cổ người đang chọc tức nó để cắn. Trong mắt hắn không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn lại một màu đen thăm thẳm giống như hắc động vũ trụ vậy, cao thâm khó lường. Đồng thời hắc khí nháy mắt tràn ngập khắp nơi, cửu u thập tứ thiếu song trưởng dung lên, hai tay đánh mạnh xuống dưới, một cơn lốc cuồng bạo theo tay hắn trong nháy mắt dâng lên. Hắn rõ ràng là đánh xuống, lòng bàn tay hướng xuống phía dưới nhưng cơn lốc kỳ dị này không ngờ là từ dưới điên cuồng dựng lên. két. Quân Mạc Tà rõ ràng nghe được không gian xung quanh phát ra âm thanh kỳ lạ, rất giống như một món đồ sứ hoàn mỹ bị người ta gõ nhẹ nhẹ, sau đó là từng vết dạn rất nhỏ xuất hiện, vết dạn này càng lúc càng mở rộng từng bước lan ra toàn bộ món đồ sứ này, việc dạn nứt cứ diễn ra từng chút từng chút một. Càng về sau kết quả càng rõ ràng. Quân Mạc Tà đều thấy rất rành mạch toàn bộ diễn biến này, từng điểm, từng điểm nhỏ một trong toàn bộ quá trình. Mặc dù hắn không tận mắt chứng kiến, nhưng hắn thật sự cảm giác được như chính hắn nhìn thấy vậy. Không gian chân chính bị nghiền nát. Hàng động trong nháy mắt biến thành một cái hắc động cắn nuốt hết thảy mọi thứ. Hoàn toàn bị ngăn cách. Có lẽ phá hủy không gian căn bản không tồn tại ở thế giới này mà là, bị chuyển đi sang không gian ở thế giới khác. Như vậy thì có vẻ là hợp lý hơn cả. Nhưng trong trạng thái hư vô của âm dương độn, quân mạc tà vẫn bình yên vô sự. Phá toái hư không. Quả thật có thể hủy diệt hết thảy hết thảy thuộc về hư vô nhưng duy nhất không thể, cũng chỉ có hư vô. Quân Mạc ta thở dài một hơi nhẹ nhõm đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hoảng sợ. Đây chính là phá toái hư không cảnh giới trong truyền thuyết sao? Nếu quả thật ngay cả không gian cũng có thể hủy diệt vậy thì cái gì là không thể hủy diệt? Cửu U thập tứ thiếu không hổ là nhân vật truyền kỳ làm cho cuộc sống hàng ngày của Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu huyễn Phủ khó có thể bình an. Lực lượng kinh thiên động địa khủng bố, như thế mà hắn sử dụng lại không chút tốn hơi sức nào. Cửu U thập tứ thiếu nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút hối hận. Đối với xúc động nhất thời vừa rồi của mình hắn cảm thấy có chút không đáng giá. Hao tổn công lực đại thương nguyên khí, còn nữa từ lúc hắn bị phong ấn đến nay, trước sau cũng đã mấy trăm năm, không ai cùng hắn nói chuyện. Trước mắt khó khăn lắm mới có một người, nhưng lại ba hoa chọc giận mình, sau đó lại bị mình nghiền nát. Phá hủy không gian cho dù là ở trạng thái linh hồn cũng không thể thoát được. Người này có kỹ xảo ẩn thân cao tới đâu, nhưng cuối cùng vẫn là người bằng xương bằng thịt, làm sao có thể vượt qua việc giết chóc lần này. Cửu U thập tứ thiếu thở dài cảm giác được lực lượng của mình, vừa rồi theo một kích kia hao tổn không sai biệt lắm khoảng 1/3, thì không khỏi một trận buồn nản. Hắn thì thào nổi giận mắng, "Thật là cái đồ hỗn trướng không biết trời cao đất dày. Ngươi cho là sử dụng phá toái hư không này dễ lắm sao? Làm hại bổn công tử tổn thất không ít nguyên khí, vì một tên hỗn trướng điếc không sợ súng, như người làm cho bổn công tử phải bị vây ở đây thêm một thời gian dài, đúng là chết chưa hết tội mà." Vừa dứt lời đột nhiên bên trong một mảnh tĩnh lặng, Một thanh âm tò mò hỏi Han, đây là cái gọi là phá toái hư không sao. Uy lực thật sự rất lớn, thiếu chút nữa thì có thể thương tổn được bổn tạo. Trước đó ta còn không nghĩ đến trên đời lại có thể có công phu kinh người bực này. Cửu U thập tứ thiếu trước kia danh chấn huyền huyền đại lục, quả nhiên là danh bất hư truyền nha. Cửu U thập tứ thiếu, chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ lần thứ hai bị dựng thẳng đứng lên. Kẻ điên vô pháp vô thiên điên cuồng tới cực điểm ở một khắc này, cũng có cảm giác hoảng sợ dâng lên từ tận đáy lòng Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi, chưa có gì làm hắn phải để bụng. Người nọ thì ra vẫn còn ở quanh đây. Hắn còn sống. Điều này sao có thể? Nhưng lúc này đây, cửu thập tứ thiếu không có cử động công kích gì nữa. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sự yên tĩnh liền quay trở lại, phất ống tay áo rách dưới một cái, soạt, soạt, không gian trong không chung vẫn còn dư lại như vài miếng thủy tinh liền bị hắn quét sang một bên. Sau đó cửu thập tứ thiếu liền ngồi xuống. Trong động phủ này, hắn ngồi như trong hư không của thế giới kia. Nhưng hắn vẫn tồn tại như trước. Hắn cúi đầu, nặng nề nói. Các hạ nếu đến đây để đùa giỡn thì có thể đi được rồi. bổn công tử còn có việc phải làm, không có hứng thú cùng người khác vui đùa. Nếu các hạ đến vì lý do khác thì hãy nói ra, bồn công tử xin lắng nghe. Chỉ là một câu cửu thập tứ thiếu liền lấy lại quyền chủ động. Ngắn ngùi sau một lúc tức giận, cửu thập tứ thiếu nháy mắt liền bắt được tử huyệt của quân Mạc Tà. Bởi vì nếu đã sẽ xuất hiện ở trong này, mặc kệ bản thân tu vi nghịch thiên như thế nào, cũng đều có nguyên do mà đến. Có mục đích thì chính là vì bản thân mình. Cho nên cử U Thập Tứ thiếu nháy mắt liền hiểu ra vấn đề. Cũng chính là bởi vì như thế nên mới nói ra được lời lẽ hay như vậy, dành lại quyền chủ động về mình. Mặc kệ người này rút cuộc là có ý gì, mục đích của hắn cuối cùng vẫn phải đàm phán với mình. Cho nên mình chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Mặc dù đây không phải là tác phong của mình nhưng cũng không còn cách nào khác. Mình không tìm ra được hắn ở chỗ nào cho nên hiện tại cửu u thập tứ thiếu mặc dù chiếm được thế chủ động nhưng trong lòng hắn ngược lại càng thêm buồn bực đại danh đỉnh đỉnh cửu u thập Tứ thiếu cứ như vậy ngồi yên lặng trong không gian thời không chờ đợi kẻ kia bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com hắn có thể lựa chọn chỗ ngồi nhưng quân mạc tà lại không thể quân mạc tà không chút nghi ngờ gì khi chỉ cần mình thoát khỏi trạng thái hư vô của âm Dương độn thì lập tức sẽ bị không gian quỷ dị này cắn nuốt như vậy lại là một kỳ xuyên việc khác sẽ bắt đầu Nhưng kết quả nào đi nữa thì không cần nói quân mạc tà cũng sẽ không chấp nhận. Dù sao cũng là phá toái hư không, ai biết sự tình chó má gì sẽ xảy ra. Chuyện này không thể mạo hiểm được. Cho nên quân mạc tà vẫn duy trì trong trạng thái hư vô âm dương độn, chậm rãi tán thưởng một tiếng. Cửu U thập tứ thiếu, tâm kế của người quả nhiên là nhất đẳng, bất phàm. Cửu U thập tứ thiếu hư một tiếng nhưng không có lên tiếng. Thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có động đậy. Quân mạc tà cảm thấy hứng thú khi... Quan sát kẻ điên nhân vật truyền thuyết nổi tiếng khủng bố cả huyền huyền đại lục này, nhưng bất luận là hắn làm cách gì cũng không thể thấy mặt cửu U Thập Tứ Thiếu. Ngay cả lúc cửu U Thập Tứ Thiếu ngẩn đầu lên hắn có thể nhìn qua, nhưng cũng chỉ là một mảng mông lung. Cửu U Thập Tứ Thiếu làm thế nào có thể ngăn cản sự quan sát đến, từ các giác quan kể cả giác quan thứ sáu. Hay đây chỉ là một công pháp đặc biệt nào đó mà thôi. Ta chính là người thay mặt thiên Phật xâm lâm. Quân mạc ta đương nhiên không muốn chờ đợi như vậy, nên nói ngắn gọn. Hôm nay đến đây là muôn cùng với thập tứ thiếu ngươi đàm phán vài giao dịch. Cửu U thập tứ thiếu ngồi yên không nhúc nhích thản nhiên nói. Nói tiếp. Nói cho hết luôn. Không ngờ lại là một khẩu khí mệnh lệnh. Quân Mạc Tà cũng không tức giận, vẫn giữ khẩu khí ngang hàng tiếp tục nói. Phong ấn nơi này dưới sự công phá của các hạ càng ngày càng yếu. Tin rằng chỉ cần vài ngày nữa thì các hạ hoàn toàn có thể phá nát phong ấn. Sau đó các hạ có thể thoát ra, từ đó về sau như long như hổ tung hoành thiên hạ nhưng có một việc ngươi không thể không đề phòng. Tại thời điểm ngươi bài trừ phong ấn cũng chính là thông đạo cửu u thần kỳ biến mất. Điểm này hai ta đều rất rõ ràng. Cho nên ngay khi ngươi bài trừ phong ấn cũng chính là lúc ngươi không còn đường lui nữa, không còn chút nào, chỉ có thể nghẹn kháng. Nhưng để phá hủy phong ấn, ngươi cũng phải trả một giá rất đắt, hao tổn không ít công lực. Cho dù là với thần thông của thập tứ thiếu các hạ thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Theo ta phỏng đoán, sau khi bài trừ phong ấn Ngươi nhiều nhất chỉ có thể bảo lưu lại 1/3 thực lực thậm chí còn ít hơn nữa, chỉ khoảng 1/10 Nói cách khác lúc ngươi hủy được phong ấn này cũng chính là lúc ngươi yếu nhất. Ta tin rằng ngươi cũng biết, tam đại thánh địa và phiêu miểu huyễn phủ cũng sẽ không để cho ngươi ra một cách bình yên. Cho nên hiện tại, ở ngoài đã có ít nhất hơn 10 vị cao thủ cấp thánh vương thánh hoàng đang chờ sẵn đón tiếp ngươi. Quân mạc ta nói tới đây đột nhiên tăng thêm khẩu khí trầm giọng nói. Tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện. Ngươi cũng biết ta thực sự không phải là ở đây nói chuyện giật gân Ngay tại lúc ngươi phá phong ấn chính là lúc dễ dàng giết ngươi nhất Mà trận chiến này thì tỷ lệ ngươi bị giết là trên 8 phần Ngươi nhiều nhất chỉ có nắm chắc hai thành Hoặc có thể nói là chỉ có cơ hội chạy thoát thì đã may mắn lắm rồi Hơn nữa coi như là ngươi có thể chạy được Thì cũng phải đối mặt với sự đuổi giết vô cùng vô tận Mà với lực lượng còn sót lại của ngươi thì không đủ để đối phó tất cả chuyện này Do đó hẳn phải chết không thể nghi ngờ Quân mạc tà chậm rãi nói xong câu sau cùng rồi im lặng. Cửu U thập tứ thiếu không vội hắn lại càng không gấp. Chẳng qua mọi người đều phải bị tổn hao. Sợ. Kaka ta có hồng quân tháp tốt như vậy còn phải sợ ngươi sao? Dù sao thì kết quả cuối cùng ta đã nói với ngươi rồi. Trên thực tế, đây cũng là vấn đề lớn mà cửu U thập tứ thiếu cũng sớm đã ý thức được. Ai cũng là người hiểu chuyện. Quân mạc tà bất quá cũng chỉ là đem việc đó nói rõ ra mà thôi. Quan trọng là nội dung phía sau câu chuyện. Nhưng Quân Mạc Tà nói đến đây thì lại không tiếp tục, hắn đá trái banh qua kẻ khác. Hắn có thể chờ nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu lại không đợi được. Cửu U Thập Tứ Thiếu tuy rằng tính tình nóng nảy nhưng tâm trí cũng như bao người khác, bao nhiêu năm tích lũy cũng không ít. Hắn tự hiểu được khi phá xong phong ấn, thì cao thủ bên ngoài nhiều như mây nếu để cho bọn hắn ung dung bố trí, thậm chí ra cố thêm phong ấn thì Cửu U Thập Tứ Thiếu có thể phải ở lại chỗ này thêm mấy trăm năm nữa. Đây cũng là hắn chịu không được. Nếu có thể chịu được thì hắn cũng không tốn sức đánh vào phong ấn như vậy. Người nói không sai. Cửu U Thập Tứ thiếu hư một tiếng mang theo sự không cam lòng dữ dội và hậm hực. Hắn cắn răng nói thêm. Người nói tuyệt không sai nhưng chẳng lẽ bổn công tử không biết sao. Bổn công tử mấy trăm năm trước đều rõ ràng rành mạch. Nhưng kẻ nói chuyện với hắn bây giờ lại không như vậy. Hắn không cam lòng. Bởi vì cách nói chuyện đều bị quân mạc tà chiếm tiên cơ trước. Dẫn dắt đến đề tài hắn muốn cũng không phản bác gì được. Đây đối với sự cao ngạo cả đời của cửu thập tứ thiếu, kẻ tự cho mình là lão tử đệ nhất thiên hạ, mà nói quả là một sự sỉ nhục trắng trợn. Cho nên hắn hậm hực, mang cảm giác bị sỉ nhục. Chính vì lúc nào cũng tự cho mình là quý tộc, mở miệng một tiếng là, bổn công tử nên cửu thập tứ thiếu mới phải mang cảm giác, không cam lòng và hậm hực to lớn này. Tên gia hỏa này rất đáng giận, mặc dù lời hắn nói đều là thật nhưng là lời thừa. Nói không sai, lời nói của ta đối với ngươi ngay cả một điểm hữu dụng cũng không có. Nhưng đối với cử u thập tứ thiếu các hạ mà nói vẫn có chút dùng được quân mạc tả lại nói nếu không thể đem người này dồn vào thế hạ phong thì trận đàm phán này cũng vô dụng ước nguyện ban đầu hoàn toàn không thể thực hiện được cho nên quân mạc tả sau khi nói ra vấn đề lại bắt đầu khích tướng ý ngươi nói là ta không bằng một cái rắm ta không bằng một cái rắm phải không cử u thập Tứ thiếu đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng lòng tràn đầy phẫn nộ không thể tiết ra sư một tiếng hắn thoát khỏi không gian cầm cố chạy ra hung hăng đánh một quyền vào vách động Một quyển hội tụ khí lực toàn thân cùng với phẫn nộ. Uy lực một quyền này quả thực được xưng tụng là chân chính bài sơn đảo hải, thạch phá kinh thiên. Một tiếng vang lên, cả cửu u thông đạo đều vì vậy mà rung lên, sau đó là thanh âm kéo dài suốt thông đạo, tạo thành chấn động tích lũy, nặng nề phản hồi trở lại. Lỗ tai Quân Mạc Tà thiếu chút nữa là bị chấn điếc, nhưng khi hắn thấy tình thế không ổn liền lập tức trốn vào trong không gian, trong Hồng Quân Tháp, nếu không thì hắn thật sự bị kẻ này chấn nát não mất thôi. Quân đại thiếu trong lòng bất mãn Cho dù ngươi không bằng một cái rắm cũng không cần phải lớn tiếng nói ra như thế chứ. Xem ngươi hưng phấn như vậy, cái này cũng đáng để khoe sao. Phẩm chất của ngươi làm sao thế nhỉ? Ta còn không bằng một cái rắm Ta còn không bằng một cái rắm Như một cái rắm Một cái rắm Thanh âm của cửu U thập tứ thiếu như bài sơn đảo hải, gạn đục khơi trong chuyển ra ngoài. Bên ngoài, vụ sương mù hoàn toàn vô ảnh vô tung biến mất không biết từ khi nào. 15-16 bạch y nhân và nhiều đại hán áo quần rách dưới đều đưa mắt nhìn nhau mỗi người đều có chung ý nghĩ chẳng lẽ người này bị giam trong đó mấy trăm năm bây giờ sắp ra được nên kích động đến phát điên rồi sao hắn còn không bằng một cái rắm lời này có ý nghĩa gì đã xảy ra chuyện gì sao nếu như người thật không bằng một cái rắm thì chúng ta đáng giá như thế nào người không bằng một cái rắm thì chúng ta bằng cái gì cửu u chưa thiếu quả nhiên đều là người phi thường không thể phán xét theo lẽ thường được lời như vậy mà còn có thể hưng phấn kêu lớn như vậy thật là bá đạo Thật lâu sau, động phủ mới an tĩnh lại lần nữa, Cửu U thập tứ thiếu cũng thoát khỏi không gian phá toái, huyết thái dương của hắn nổi đầy gân xanh. Quân Mạc Tà tức thời vọt ra hồng quân tháp ho khan một tiếng nói: "Kỳ thật ta cũng không có ý như vậy, hãy tin ta, ta cũng không có nói ngươi không bằng một cái rắm." Câm miệng. Cửu U thập tứ thiếu thanh âm rất thấp, nhưng đã tràn ngập một loại áp lực tới cực điểm như sắp bạo phát. "Ngươi còn nói hưu nói vượn thêm nữa thì cút đi cho lão tử!" Lao tử không còn tâm tình cảng không có hứng thú đàm phán với cái đồ hỗn trướng nhà ngươi. Ta đến chính là vì tương tai tươi sáng, ngươi nghe sao không hiểu tốt xấu gì hết vậy. Quân mạc tà mới vừa nói câu xong, cửu U thập tứ thiếu đột nhiên ngởng đầu trong mắt hắc quang điên cuồng, không khỏi cười khổ một tiếng. Được, được, chúng ta vẫn là nói chuyện đứng đắn. Cửu U thập tứ thiếu chậm rãi nắm tay rồi lại buông ra, rồi lại tiếp tục nắm tay tiếp tục buông ra. Sương cốt hắn kêu lên răng rắc, Hiển nhiên là trong lòng đã muốn phẫn nộ tới cực hạn Ngươi quả thật là giống tên lưu manh trên địa cầu quá đi." Quân Mạc Tà trong lòng đầy sự khinh bỉ, nhưng vẫn vội vàng nói tiếp, "Đương nhiên nguy cơ của ngươi cũng không phải là không có biện pháp giải quyết, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta sẽ giúp ngươi giảm bớt 1 phần 3 lực cản của phong ấn, để ngươi có thể thuận lợi trốn thoát, có hứng thú với giao dịch này không?" "Muốn ta làm chuyện gì? Ngươi thật sự có thể giảm bớt phong ấn lực lượng?" Cửu U Thập Tứ thiếu thân mình chấn động một cái, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên. "Điều kiện của ta rất đơn giản, Sau khi ra ngoài, sau khi ra ngoài không được khai chiến tại thiên phạt xâm lâm. Ngoài ra không được đối phó thiên phạt huyền thú, không được xâm phạm thiên phạt xâm lâm. Quân mạc tà nói từng chữ từng chữ một. Ngươi và tam đại thánh địa, phiêu miểu huyễn phủ thích đánh nhau thì cứ đánh nhau, nhưng chiến trường bất luận như thế nào cũng không thể ở thiên phạt. Phải giữ thiên phạt xâm lâm này được yên tĩnh. Như thế nào? Nếu ngươi chịu đáp ứng, ta liền đem phong ấn phá đi, giúp ngươi giữ lại nhiều thể lực hơn, có nhiều cơ hội chạy thoát ra ngoài tự tại Cửu U thập tứ thiếu rốt cục ngẩng đầu lên, "Ta vẫn chưa thắng được ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi cho là, ngươi giỏi lắm sao?" Quân Mạc Tả vô lực thở dài, "Quả nhiên là kẻ điên, thời khắc này lại có thể không lo ra ngoài nhanh một chút, rời khỏi địa phương quỷ quái này mà lại muốn cùng mình tranh cường háo thắng, muốn xem ai là người mạnh hơn. Ta không có giỏi gì lắm, nhưng khi đến đây ngươi quen thuộc hoàn cảnh Cửu U thông đạo nhất, nhưng ngươi không làm gì được ta, thậm chí ngươi tung ra hết tuyệt chiêu cũng không phát hiện được tung tích của ta." Như vậy phân lượng của ta cũng không nói lên điều gì sao? Trên thực tế ngươi thật sự có tự tin chống lại rất nhiều cao thủ huyễn phủ, và tam đại thánh địa không hơn là, đánh lại một mình ta sao? Quân mạc tà thản nhiên nói. Lưu lại tên của ngươi, ta ít nhất phải biết tên của ngươi. Cửu U Thập Tứ thiếu im lặng nửa ngày sau đó cũng chấp nhận sự thật này. Tuy rằng hắn tâm cao khí ngạo nhưng đủ tôn kính để uy hiếp cường giả như mình. Quân mạc tà lúc trước bày ra thủ đoạn ẩn thân thần diệu làm. Cho cửu thập tứ thiếu dùng trong phường nghìn cách cũng không tìm được. Cho nên lời nói của quân mạc ta tuy rằng trói tai nhưng đều là sự thật. Kẻ ẩn nấp này quả là một đối thủ bí hiểm. Chỉ cần là sự thật, cửu thập tứ thiếu không phủ nhận. Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng sự thật chính là sự thật, càng không thể phủ nhận. Ta không có tên, cho dù là trước kia có, ta cũng không nhớ rõ. Nhớ lại nhiều năm trước cùng người của Tam Đại Thánh Địa chào hỏi, ta cũng không có nói tên họ. Bởi vì ta thường nói về một gia tộc. Cho nên người tam đại thánh địa thường gọi ta là Quân mạc tà bỗng nhiên dừng lại một chút Miệng cười tinh quái Nhưng thanh âm vẫn trầm ổn như trước Cửu tiêu đệ nhất ra Cửu tiêu đệ nhất ra Cửu u thập tứ thiếu miệng thì thảo nhắc tới một tiếng Càng ngày càng cảm thấy cái tên này Không dễ nghe chút nào Chẳng lẽ ngoài cửu u nhất mạch còn có địa phương khác Có tên kỳ quái này Cửu u, cửu tiêu Một trời, một đất, hoàn toàn tương phản Đây là trùng hợp hay cố ý Trời và đất cũng còn được đi, ta đây là đời thứ 14 bốn. Ngươi lại là thứ nhất, ta lại là thứ 14 bốn, ngươi là đệ nhất ra. Cái này không phải là chiếm tiện nghi của ta sao? Giỏi! Cửu U thập tứ thiếu nổi giận ngầm lên một tiếng. Rốt cuộc tên vương bát Đản nào đặt cho ngươi cái tên xấu xa vậy? Ta cũng không có biện pháp, sau này ta mới biết được. Tam đại thánh điện sở dĩ đạt ngoại hiệu này, cho là chính là chuẩn bị một ngày khi ngươi đi ra liền hướng vào ta và ngươi, gây xung đột để hai bên đánh một trận sinh tử. Không phải là chỉ nhắm vào một mình ngươi thôi mà là toàn bộ cử u chưa thiếu chỉ cần nghe thấy tên ta liền cùng ta phát sinh xung đột quân mạc ta ăn nói lung tung lo lắng nói mà Tam đại thánh địa này dụng tâm hiểm ác việc ta xuất hiện ở đây cũng là một nguyên nhân về điểm này hy vọng ngươi hiểu được còn một điều nữa phải nói rõ ta không sợ cùng ngươi đối địch nhưng không muốn làm cho lũ ngụy quân tử chiếm tiện nghi điểm này ngươi nên hiểu điều này thì ta có thể hiểu được lấy tài năng của ngươi nếu có ý cùng ta đối địch thì cũng không cần phải ra tay chỉ cần ở chỗ này, rằng co với ta để cho bên ngoài ung dung ra cố phong ấn là xong." Cửu U thập tứ thiếu khẩu khí có vẻ dịu đi một chút, có chút mơ màng nói: "Bất quá đám hỗn tạp đó thủ đoạn thật hèn hạ, khiến kẻ khác phải chê cười. Vì để đối phó với bổn công tử mà gắn cho ngươi cái ngoại hiệu như vậy, quả thật là muốn nhẫn cũng không thể nhẫn." Cửu U thập tứ thiếu nghiến răng nghiến lợi nói: "Quả nhiên quân mạc Tả Bịa ra Cửu Tiêu đệ nhất ra xuất phát, từ việc Tam Đại Thánh Địa và Huyền phủ, đã làm cho hắn nổi giận." Đúng là như thế, hai hổ đánh nhau, tất yếu sẽ bị tổn thương. Kẻ thù của kẻ thù ngay cả không thể trở thành bằng hữu, thì cũng không nên tùy tiện trở thành đại địch một cách mập mờ như vậy được. Quân mạc ta dùng một loại giọng thấu tình đạt lý, nghiêm túc nói. Chính vì vậy nên ta mới đến đây. Điều ngươi muốn ta thực hiện đối với bổn công tử, mà nói căn bản không phải là vấn đề lớn. Đánh nhau ở đâu đều cũng giống nhau. Trước mắt nếu ngươi thật sự giúp ta một tay, với yêu cầu bình thường như vậy thì bổn công tử đáp ứng cũng chẳng mất mát gì Cửu U Thập Tứ Thiếu Trầm Tư nói. Còn nữa, giữa chúng ta còn thiếu một trận quyết chiến, chờ sau trận chiến đó, ta tính sổ với thiên phạt cũng không muộn. Nếu cuối cùng không thắng nổi ngươi, cho là ngươi không nói, bổn công tử cũng sẽ không bị ổi ra tay với thiên phạt tiểu bối. Cửu U Thập Tứ Thiếu trong giọng nói để lộ sự tự tin to lớn, tự hồ hắn đang thấy mình đang ở ngoài và trở thành thiên hạ trí tôn. Quân mạc tà biểu môi, nói một cách chắc chắn. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nhưng ta cho ngươi một kỳ hạn chính xác. Vì hai ta đều là địch của Tam Đại Thánh Địa và huyễn phủ cho nên, ngày Tam Đại Thánh Địa và phiêu miểu huyễn phủ bị tiêu diệt chính là, lúc ta và ngươi quyết đấu. Khi đó hai chúng ta không cần phải lo lắng điều gì, có thể đánh nhau một cách thống khoái. Còn một điều nữa hãy để ta nói cho rõ luôn, ta không ra mặt dẫn ngươi đi ra, cùng nhau đối phó với bọn hắn, bởi vì trên danh nghĩa ngươi vẫn là kẻ thù chung của đại lục, điểm ấy chắc ngươi hiểu. Ngươi có thể không quan tâm nhưng ta thì không thể như vậy. Quân mạc ta dùng giọng điệu sầu khổ nói Điểm này ta thừa nhận không bằng ngươi, luôn ngẩn cao đầu. Cái này thì càng lại là chuyện nhỏ, ngươi có việc của ngươi, ta có việc của ta. Cửu U thập tứ thiếu ta muốn làm chuyện gì chẳng lẽ còn cần người khác phải hỗ trợ? Bất quá là gan ngươi cũng nhỏ quá, những người này làm ngươi sợ sao? Cửu U thập tứ thiếu trong lòng cười một trận thoải mái, cuồng ngạo cười lớn, dùng giọng điệu khinh thường, cực đoan nói: "Tam đại thánh địa, phiêu miểu huyền phủ, chỉ là bọn tiểu nhân ngụy quân tử mà thôi. Cái gì là thánh địa, huyền phủ?" Chỉ là một lũ chó má, không chịu nổi một chiêu của ta. Ngươi chân thật nói lời ngay thẳng. Một khi đã như vậy, điều kiện kia giữa chúng ta không có vấn đề gì chứ. Đúng vậy. Ta đáp ứng. Bổn công tử từ trước đến nay lời hứa đáng ngàn vàng. muôn đời không thay đổi. Cửu U thập tứ thiếu hư một tiếng, trong thanh âm lộ ra một chút nóng nảy nói. Nhưng ngươi, thật có thể giúp ta phá vỡ phong ấn. Ngươi có nắm chắc không? Phong ấn này đối với ta mà nói cũng đơn giản thôi. Quân mạc tà chỉ chỉ ngũ thải quang hoa trên đỉnh đầu nói. Chút nữa ta sẽ thi triển thần thông theo vị trí trung tâm đi ra ngoài. Mà khi ta đi ra ngoài như vậy phong ấn tự nhiên sẽ có một lỗ thủng. Chỉ cần có lỗ hổng nhỏ đó, ngươi sau khi đi ra ngoài có thể tiết kiệm ít nhất là 1 phần ba công lực. Hơn 1 phần ba. Cửu U thập tứ thiếu nhương mí mắt đỉnh đạc vung tay lên. Nếu nói đơn giản như vậy thì ngươi còn chờ cái gì? Nhanh chóng làm đi. Quân mạc tà cười hắc hắc nói. Vậy ngươi cần phải nhìn cho kỹ, ta cụ thể là từ chỗ nào đi ra ngoài. Cửu U thập tứ thiếu trong hai mắt màu đen quang mang chợt lué nặng chĩu nói. Yên tâm, điểm này ta khác xa với người khác. Quân mạc tả trong lòng cười thầm, xem ra người này trong vòng mấy trăm năm cơ hồ là, đem phong ấn này sờ soạn không biết bao nhiêu ngàn vạn lần, chắc sớm đã thuộc lòng. Dưới sự quan sát của cửu U thập tứ thiếu, chỉ thấy giữa không chung, một thân ảnh mông lung hư vô quỷ quái lué lên một cái, sau đó bay tới vị trí trung tâm của phong ấn Dùng lại không động đậy, sau đó chậm rãi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà một bộ phận của phong ấn kia lại xuất hiện biến hóa vi diệu. Lực lượng trong phong ấn giảm từng chút một như đang bị ăn mòn. Mỗi thời khắc đều sinh ra biến hóa tuy rằng, rất nhỏ nhưng cử U thập tứ thiếu đối với phong ấn này, vô cùng quen thuộc, trình độ cứng rắn đủ làm hắn đau khổ mấy trăm năm. Nhưng quân mạc tà trong thời gian ngắn có thể làm phong ấn phát sinh biến hóa như vậy, khiến cho hắn giật mình, khiếp sợ kèm theo chút không hiểu. Liên tưởng tới lúc quân mạc tà vừa mới xuất hiện tại đây, kẻ điên cuồng như cửu u thập tứ thiếu cũng không khỏi chép miệng than. Thì ra người này ẩn thân ở gần ta như vậy. Việc này thật quá nguy hiểm. Bất quá cũng không có gì giỏi lắm, chẳng qua là thủ đoạn của bàng môn tà đạo mà thôi. Thực lực của hắn chưa chắc đã bằng với ta. Những lời này không phải tự cao tự đại, mù quáng mà là có căn cứ. Quân mạc tà có thể ẩn thân là bởi vì hắn không có địch ý, lại càng không có sát ý. Chỉ cần hắn đối với cử u thập tứ thiếu có chút bất lợi thì hẳn sẽ có phản ứng đúng lúc này trong hư không chuyển đến âm thanh trầm ổn của quân Mạc tà thấy rõ rồi chứ ta đi trước một bước đây người tự thu xếp cho ổn thỏa đi sau đó không trung tự hồ chấn động một chút cái bóng mở hoàn toàn biến mất không còn thấy gì nữa ngay lúc thân ảnh mơ hồ đó biến mất thì có một tiếng động rất nhỏ vang lên giống như kim đâm vào quả bóng không lồ. Phong ấn ngũ Thải Quang mang xuất hiện một cái lỗ hồng cực nhỏ so với đầu kim còn muốn nhỏ hơn một luồng không khí trong lành từ ngoại giới chuyển vào. Cửu U thập tứ thiếu tham lam hít lấy hít để đã hơn 300 năm hắn mới được thở không khí trong lành đến vậy. Hai mắt hắn đột nhiên sáng ngời, cười ha hả phi thân lên, cả người tỏa qua hắc quang cuồn cuồn, hét lớn một tiếng như một tia chớp va và chạm vào phong ấn phía trên. Mấy trăm năm mới xuất hiện một cơ hội xoay chuyển cục diện như vậy giờ khắc này cửu thập tứ thiếu không thể đợi thêm một phút giây nào nữa hắn thậm chí xem nhẹ thực lực bị hao tổn lúc nãy Hắn đã rất rất muốn đi ra ngoài. Oanh, một tiếng khủng khiếp vang lên. Bốn phía phong ấn chấn động kịch liệt. Lỗ thùng nhỏ kia trên phong ấn nhiều màu bị phá thành một lỗ lớn hơn. Chỉ một chút biến đổi nho nhỏ này, cũng làm cho cửu thập tứ thiếu tinh thần phấn chấn. Lần thứ hai gầm lên một tiếng, điên cùng oanh kích. Liên tục tiếng nổ vang không ngừng. Mỗi lần va chạm đều giống như thiên lôi đánh xuống. Bên ngoài, mặt đất chấn động kịch liệt, từng tảng đá ngàn cân bay vù vù lên không chung rồi rất súng đập vào mặt đất kêu băng bang, vô số cổ thụ ngàn năm lung lay sắp đổ, thậm chí là những nhánh cây to bằng người ôm cũng bị chấn động đến mức gãy luôn. Cả thiên phạt lâm lâm giống như đang bị chấn động đất mãnh liệt, một ý niệm của cái chết bao phủ toàn bộ huyền thú. Âm thanh va chạm ngày càng kịch liệt, bên cạnh đó còn kèm theo tiếng cười cùng tiếu. Tất cả chuyện này đều đại biểu cho việc một ma đầu sắp thoát ra ngoài tạo ra phong ba trong thế gian. Những cao thủ của Tam Đại Thánh Địa và Phiêu Miểu Huyền Phù Thần sắc nghiêm túc. Mắt không rời khỏi phong ấn 5 màu mọi người đều cũng không nghĩ tới kỳ hạn của phong ấn lại hết sớm hơn dự tính ai cũng lộ vẻ ngưng trọng trên mặt một bạch y nhân cau mày liên tục nói vài câu sau đó Vung tay mấy lượt 6 vị tử y nhân lặng yên không một tiếng động ẩn thân về phía Nam 6 vị bạch y nhân còn lại ân về phía động ba vị lam y nhảy lên ẩn thân vào ba cây cao nhất thân cây mặc dù đang lung lay do chấn động nhưng trước mặt bọn hắn thì chút rung động đó cũng không có ảnh hưởng chút nào còn lại 9 vị quần áo lam lũ Trông giống những đại hán to cao, tráng kiện, vẻ mặt dũng mãnh, nhưng trong mắt thần quang có chút tán loạn giống như đang bị thương nặng. 9 vị đại hán này chính là thiên phạt tiền bối thú vương. Phong ấn nhiều màu kia có tổng cộng 9 phương vị. Hơn 300 năm qua, 9 vị thiên phạt thú vương chính là ở chỗ này, tận lực với chức trách mỗi người mỗi phương vị dùng toàn bộ công lực của mình, phối hợp với phong ấn chống lại sự đánh phá của cửu U Thập Tứ Thiếu. Nhưng rốt cuộc mấy năm gần đây cũng không thể tiếp tục chống đỡ, không thể tránh được bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng Nếu không thì Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng không phá được phong ấn. Mặc dù biết ý đồ xấu của Phiêu Miểu Huyễn Phủ, biết Cửu U Thập Tứ Thiếu sắp đi ra nhưng bọn họ vẫn kiên trì thủ tại chỗ này, không rời khỏi vị trí nửa bước. Ở nơi xa, Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu Khẩn Trương nhìn Thiên Phạt Thú Vương trước một màn này. Bạch Y Nhân nhìn chính người bọn họ, trong mắt có chút hổ thẹn, trầm giọng nói: "Cửu U Thập Tứ Thiếu một khi xuất hiện, cần phải xuất toàn lực giết chết, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy ra khỏi Thiên Phạt Sâm Lâm." Chính vị đại hán nghe xong toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt lộ ra sự phẫn nột, một vị đứng dựa tiến lên một bước quát. Tào huynh, vạn lần không được, nếu ở chỗ này khai chiến, thiên phạt chúng ta sẽ ra sao? Chẳng lẽ sẽ bị hủy trong một trận chiến này? Lộc huynh, không phải ở chỗ này, chẳng lẽ muốn chờ cho cửu U thập tứ thiếu khôi phục lại sau đó, quay lại giết chết chúng ta sao? Vị tào huynh hai tay ẩn trong áo, giọng U ám nói. Lại nói, nơi này cách xa con người, đúng là địa điểm tuyệt hảo để giải quyết. Nhưng năm đó chúng ta đã nói rõ ràng, không thể ở thiên phạt khai chiến, bất kể lúc nào cũng không được. Cho nên chúng ta mới đáp ứng trông coi phong ấn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết tác dụng của huyễn phủ mê vụ các người sao? Đại hán kia phẫn nộ nói tiếp. Hiện giờ chẳng lẽ ngươi không thèm để ý tới lời hứa năm xưa sao? Thiên phạt ở xa con người, không sai, nhưng chúng ta là thiên phạt huyền, chẳng lẽ không phải là sinh mệnh? Chúng ta cũng đã thủ hộ đại lục một vạn năm. Thì sao? Âm thanh người nọ còn chưa nói xong thì mọi người sắc mặt đại biến. Vị tàu huynh không kịp nói xong đã hét lớn một tiếng. Bày trận. Cuối cùng thì. Một tiếng nổ vang trời. Đất đá sụp xuống. Phong ấn năm màu phân thành năm mảnh bay lên không chung. Rồi trong chớp mắt hóa thành hư ảo. Một bóng đen bay vụt ra. Mang theo sự cuồng tiếu vô cùng tận. Từ trong hang động sau kín bay thẳng lên trời. Phía sau hắn. Hang động đen ngỏm kia đột nhiên vặn vẹo Rồi biến mất một cách quỷ dị không còn thấy gì nữa. Ngay khi bóng đen lao ra, trên mặt đất 11 người áo mặc bào đồng thời ra tay, 11 người theo 4 phương 8 hướng từ dưới đất vọt lên trên trời, mỗi người giữ một khoảng cách nhất, tạo thành một chỉnh thể hoàn chỉnh. Trên không chung, 11 người đồng thời hét lên. Thiên địa chi lực. Tụ. Nhất thời từ phía trên, 4 phương 8 hướng, lực lượng tập hợp lại hình thành một không gian cầm cố to lớn, đem cửu u thập tứ thiếu đang phóng đi bao vây lại bên trong. Sau đó, 11 người, người động tác không ngừng lại chút nào, điên cuồng lao vào, quyền cước thi triển ra, trong phút chốc tạo ra 11 cơn lốc có sức hủy thiên diệt địa, quyền phong tỏa sát khí hết sức mãnh liệt, cùng hướng về một vị trí. Bọn hắn cũng không sử dụng binh khí, bởi vì họ cũng biết lúc này mà dùng binh khí thì không có chút tác dụng nào. Chỉ có lấy huyền lực đánh bừa, làm tiêu hao lực lượng còn sót lại của cửu U Thập Tứ Thiếu mới là phương pháp đúng đắn nhất. Cửu U Thập Tứ Thiếu trong lòng có chút hối hận chính mình vẫn là suy nghĩ không kỹ càng, bởi vì khi hắn phá tan phong ấn tuy rằng phong ấn uy lực đã giảm đi nhưng vẫn tiêu hao nội lực của hắn một lượng không nhỏ, hơn nữa lúc trước đã thi triển phá toái hư không, với cửu tiêu đệ nhất ra làm cho công lực hao tổn không ít, cỡ khoảng 1 phần 3 công lực bản thân, hơn nữa liên tiếp không ngừng va chạm làm cho lục phủ ngũ tạng của hắn cũng khó mà chịu nổi. Trước mắt chân nguyên bị tiêu hao vượt xa hơn mức hắn dự đoán. Nói cho cùng thì lúc trước ngàn vạn lần không nên thi triển phá toái hư không và Bởi vì nóng lòng thoát khốn đã cầu người nọ phá phong ấn, căn bản không kịp điều tức khôi phục, lại càng không ngờ rằng, cửu tiêu đệ nhất ra có thể trong chốc lát làm cho phong ấn xuất hiện khe hở, rồi chui qua khe hở đó, ra ngoài làm cho mình không kìm chế được bản thân tấn công vào phong ấn, các sự kiện liên tiếp diễn ra sau đó làm cho cửu U thập tứ thiếu lại càng rơi, vào cảnh họa vô đơn trí. hắn thầm nghĩ, tình hình có vẻ so với việc hắn tự mình giải trừ phong ấn chưa hẳn đã không tốt, phải tìm một chỗ dưỡng thương trước, không nên dây dừa với những kẻ này Nhưng bây giờ hắn muốn cũng không được Vì những kẻ trước mặt hắn Mỗi người đều có thực lực cường đại 11 người này cùng nhau ra tay Tạo thành một dòng nước lũ thật to lớn Nếu không cẩn thận đối phó Thì bản thân mình với không đủ hai thành lực lượng còn sót lại Chỉ sợ là phải bị thương nặng Cửu U thập tứ thiếu giận dữ Hắn ở giữa không trung tức giận hét lớn một tiếng Khút Cả người xoay tròn Một cơn lốc màu đen như thâm vụ chỉ thoáng chốc bao quanh người hắn Điên cuồng tỏa ra xung quanh Bảy vị thánh vương, bốn vị thánh hoàng tề tâm hợp lực bố trí thiên địa tù lung, nhưng thân mình hắn xoay tròn trong nháy mắt đã thoát ra được, sau đó, thân thể hắn tiếp tục bay lên cao, rồi đột ngột xoay trở lại, không một tiếng động, 11 luồng kình khí đồng thời công kích ra. Nhanh như điện, sắc bén như búa thiên lôi đánh vào núi làm núi phải sụp đổ. 11 người đồng thời thét vang, giữa không chung khép chặt vòng vây, những người này ra tay cực kỳ ăn ý, làm thành một vòng tròn cứng rắn, mạnh mẽ, chống lại công kích khủng bố của cửu thập tứ thiếu Oanh, âm thanh va chạm kinh hoàng văng lên, 11 người đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, vòng vây tan giã, một người cao nhất trong bọn họ miệng vừa phun ra một ngụm máu tươi thì cả người, cũng lao bổ về phía trước. Máu tươi vừa phun ra thì thân thể hắn đã bổ đến trước người cử U thập tứ thiếu. Máu tươi giống, như lợi kiếm phun thẳng lên người cử U thập tứ thiếu tạo thành một tiếng nổ vang, sau đó hai tay hắn ôm chặt người cử U thập tứ thiếu. Cử U thập tứ thiếu ho một tiếng. Quay đầu lại ánh mắt như điện, tay phải thu hồi, đẩy ra một luồng hắc quang. Phịch một tiếng, vị cao thủ thánh hoàng này cái té ngã từ trên không rớt xuống. Một chiêu đả bại một vị thánh hoàng. Nhưng dù sao hắn cũng cản trở được cửu thập tứ thiếu. Mười người còn lại nháy mắt liền dựa sát vào nhau. Cửu u thập tứ thiếu giận quát một tiếng, hai tay, hai chân kết hợp, mãnh liệt oanh kích. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn nhớ lời hứa vừa rồi, một bên đánh, một bên không, nếu không khéo sẽ tạo thành mối nguy hại rất lớn cho thiên phạt xâm lâm. Liên tục những tiếng kêu thảm thiết vang lên, mười thân ảnh cơ hồ đồng thời hướng về mười phương vị bất đồng rơi xuống. Mỗi người trong miệng máu tươi phun ào ạt. Rơi xuống được nửa đường, thân thể mới vang lên âm thanh vỡ vụn của khung xương. Giữa không chung, cửu thập tứ thiếu mặc dù ngạnh kháng người tên cường địch, thành quả chiến đấu khả quan nhưng thân mình không khỏi run lên. Qua một tiếng, hắn cũng phun ra một búng máu màu sắc đen như mực. Máu của hắn không ngờ lại là màu đen. Sau đó, thân ảnh của hắn như lưu tinh vừa chuyển, trên không trung liền chuyển hướng, mang trọng thương hướng về phương Nam bỏ chạy. Không thể đánh lâu, phải mau chóng rời đi. Đây chính là ý nghĩ của hắn. Truy cập halayzi.com để mời MC Lee Cà Phê nhé. Nhưng sự tình cũng không diễn ra theo ý của hắn. Đúng lúc này trên bầu trời tử sắc quang mang chợt hiện, tổng cộng có 6 bóng người nhanh như lôi điện xuất hiện ngăn cản hắn Mỗi người đều ở tư thế như muốn đồng quy vu tận với hắn. Sáu phân vị, công thủ đầy đủ. Hơn nữa, loại này phối hợp kỳ diệu dị thường như, khẳng định nếu cử U thập tứ thiếu tránh mặt chạy trốn, thì sáu người này trong nháy mắt sẽ có thể cho hắn một kích chí mệnh. Bởi vì một khi chạy trốn, mặc kệ hướng tả, hướng hữu hay hướng lên trên, xuống dưới đều không thể tránh né. Sáu người này ở sáu phương vị, đem mọi ngõ ngách khóa cứng, chỉ có cách đánh bừa mới có con đường sống. Tiêu Hào Chiến, đây đúng là Tiêu Hào Chiến pháp. Do Tam Đại Thánh Địa đặc biệt nghiên cứu ra để đối phó với Cửu U Thập Tứ Thiếu. Cửu U Thập Tứ Thiếu là dạng người nào chứ? Hắn trong nháy mắt đã phân tích rõ ràng thế cục trước mắt, hét lớn một tiếng, thân mình trên không trung đột nhiên bành trướng, quỷ dị chuẩn bị phóng lên cao, hắc khí trên người lượn lở mạnh mẽ bành trướng nổ tung. Thân mình trên không trung nháy hóa thành 6 Cửu U Thập Tứ Thiếu, mỗi một cái đều là chân thật rõ ràng, phân biệt chống lại 6 tự y nhân. Phân thân hóa hình tức thời công kích, oanh, một tiếng vang lên. Sáu gã tử y nhân tuy có trận thế làm chỗ dựa nhưng vẫn không địch lại, song phương một khi tiếp xúc 6 người nhất thời cảm thấy cánh tay như bị bẽ gãy, ngực như bị cự trùy ngàn cân hung hăng nệm chúng ngay cả kêu, cũng không kịp thì người đã bị hất bay ra ngoài, trong đó có hai người, đang bay ra ngoài thì hai chân, tay, đầu như bị cắt rời khỏi cơ thể, hóa thành mưa máu rơi đầy trời. Mà cử U thập tứ thiếu sau một cách này cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, hắn lại phun ra ba bốn ngụ máu đen, hát quang trong mắt ảm đạm không ít. Trên không chung lộ nhào mấy vòng, bị phản lực chấn bay về hướng đông bắc. Hắn ở trên không trung căn bản là không cần chỗ mượn lực, mà ở hướng đông bắc, cao thủ vây công hắn đã sớm đặt ra cạm bẫy. Sáu bạch y nhân không nói lời nào bay vút ra, người chưa tới mà huyền khí tụ tập lại mạnh mẽ như sắp đánh tới. Cửu U thập tứ thiếu vốn sau khi phá tan phong ấn thì lực lượng dư lại không nhiều, vẫn chưa đầy một nửa nhưng lại liên tục luân phiên đại chiến thảm như vậy, có lẽ đã là nỏ mạnh hết đà. Nhìn thấy sáu bạch y nhân trong nháy mắt lao tới, Hắn đột nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng, xong trưởng dung lên, đột nhiên tại trong hư không mạnh mẽ ổn định. Cả người quần áo rách dưới bay lên bay lên phần phật, cửu thập tứ thiếu hai mắt, trong nháy mắt biến thành hai cái hắc động sâu không thấy đáy, không chút biểu cảm nhưng tỏa sát khí mãnh liệt. Khóe miệng lộ ra tia tàn nhẫn, trầm giọng quát, định. Sáu người bên này mới vừa vặn bay lại gần, thì người phía trước đột nhiên không thể động đậy, tư thế bảo trì như cũ. Trên mặt mỗi người đều hiện ra thần sắc bi ai, tuyệt vọng. Cửu U Thập Tứ thiếu cũng không chần chờ, ngay lập tức khi chữ định vừa ra khỏi miệng của hắn, thì hai tay liền lập tức chúi xuống, từng cơn lốc từ dưới bay lên, giống như vạn con cự long đột nhiên quay chung quanh thân thể Cửu U Thập Tứ thiếu. Hắn tiếp tục quát lạnh, "Phá!" Tại chỗ ba người Bạch Y nhân, không gian đột nhiên vặn vẹo sau đó biến thành một cái hắc động ngay giữa ban ngày, rồi cả ba vị Bạch Y nhân trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắc động vặn vẹo, chậm rãi biến mất, phá toái hư không. Một vị Thánh Hoàng Hai vị Thánh Vương, cứ như vậy mà chết oan chết uổng. Nhưng một kích này, cũng rất rõ ràng có thể chính là một kích cuối cùng của cử U Thập Tứ Thiếu. Hắn buộc phải sử dụng tuyệt chiêu phá toái hư không, cũng xem như là sử dụng toàn bộ lực lượng của bản thân. Thậm chí còn là ép buộc bản thân sử dụng cạn kiệt chút tinh lực cuối cùng. Hắn vốn là không muốn dùng. Nhưng trước mặt Sáu Bạch Y Nhân, lại thêm một trận pháp huyền ảo, nếu lại đánh bừa tuy rằng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm cho 11 người dưới kia chạy tới Đến lúc đó chính mình thật có thể xong rồi. Nếu lần này tiêu hao nội lực quá mức, chỉ sợ năng lực độn quang quay về hắc động cũng không có, mà bị bọn người này diệt sát tại chỗ. Cho nên Cửu U thập tứ thiếu không thể trần chừ, quyết định ra tay sử dụng tuyệt chiêu. Phá toái hư không hiệu quả cực kỳ, quỷ thần đều khóc. Ba người chết ba người lui. Cửu U thập tứ thiếu lần này có thể nói là dùng hết toàn bộ lực lượng còn sót lại, thân mình lướt ngang như tia chớp hướng ra phía ngoài chạy trốn, đồng thời khàn, khàn giọng quát: Hơn 300 năm, các ngươi vẫn không đổi được đích thói quen đê tiện bực này. Khoản nợ này, bổn công tử sớm hay muộn cũng sẽ tính sổ với các ngươi. Đúng lúc này, trên một cây to cách đó không xa, đột nhiên lại kích ra ba đạo kiếm quang huy hoàng sáng chói giống như ba đạo cầu vòng bay trên trời, nhanh như lưu tinh, như tia chớp, kiếm quang chưa hiện mà kiếm phong đã tới. Ba thanh tuyệt thế phong đâm thẳng vào cửu U thập tứ thiếu. Đây mới là sát chiêu chân chính. Phía trước toàn bộ bố trí đều là hy sinh. Chỉ để tiêu hao lực lượng còn sót lại của Cửu Thập Tứ Thiếu mà thôi, chân chính sát chiêu chính là muốn ở thời khắc mấu chốt nhất một kích tuyệt sát, một kích giết chết. Ba kiếm này, Cửu U Thập Tứ Thiếu thật là đã muốn tránh cũng không thể tránh. Cửu U Thập Tứ Thiếu gào thét một tiếng, trong mắt hắc quang cuồng bạo, hắn chỉ kịp dơ tay phải tạo ra luồng hắc quang che kín thiên linh cái, một đạo hắc khí nồng đậm bừng lên. Sắc mặt Cửu U Thập Tứ Thiếu cực kỳ phẫn hận nhưng cũng đành chịu. Trong cơ thể của hắn, vũ khí màu đen bốc lên, Đây chính là phương pháp tàn phá thân thể của chính mình để thúc đẩy tiềm lực bên trong. Cho dù là năm đó một chiều này hắn cũng không sử dụng, nhưng hiện giờ lại bị dồn đến nông nỗi này, tuy nhiên cũng không kịp, phi kiếm quá mao lệ. Một kiếm đã đâm xuyên qua ngực trái của hắn, mũi kiếm trói loại xuyên thấu từ sau lưng tới trước ngực. Máu đen phun thành vòi, cửu u thập tứ thiếu quá to một tiếng, thân mình hơi gập lại, gần cốt huyết mạch đều cứng lại như đồng, huyền khí trên thân kiếm chưa kịp nổ mạnh thì chuôi kiếm đã bị đứt đoạn. Thân thể hắn so với sắt thép còn muốn cứng rắn hơn. Mà hắn lại có thể mượn xung lực của thanh trường kiếm bay ra xa thêm 20 trượng. Vẫn còn muốn chạy trốn. Giết. Lại là một kiếm. Cũng là từ phía sau lưng của hắn đâm xuyên từ sau lưng ra trước ngực. Cửu U thập tứ thiếu kịch liệt ho khan. Thân mình hơi co lại lần nữa. Giác, một thanh bảo kiếm khảm ngọc lại gãy ở trên người của hắn. Đúng lúc này, kiếm thứ ba, một kiếm chí mạng cuối cùng lại tới. Một kiếm này xuyên đi vào bụng của hắn. Xéo thẳng ra tới vai phía trước, gần như là chiều ngang cả người hắn. Ba kiếm, không có chỗ nào mà không phải là thương tổn chí mạng. Đều trúng mục tiêu. Cửu U thập tứ thiếu ngửa mặt lên trời nổi giận ngầm lên một tiếng. Cả người hắc khí đột nhiên nồng đậm đủ để che giấu toàn bộ cơ thể của hắn. Lại rắc một tiếng, chui bảo kiếm thứ ba cũng gãy. Sau đó hắn hung hăng dùng bàn tay dính đầy máu đen nắm. Vào thanh kiếm thứ ba nhổ ra, khi nhổ gần ra thì vết máu đen đã biến thành đỏ tươi mà vị cao thủ kia sau khi hắn rút được thành kiếm thứ ba, thì đầu đã biến thành một khô lâu, như trải qua ngàn vạn năm sương gió, cả người như lá rụng rơi từ trên cao xuống. Sau đó Cửu U thập tứ thiếu thét dài một tiếng, trên người vẫn mang ba thành trường kiếm lóe sáng, dưới ánh mặt trời kim quang vạn đạo, thân mình lướt gần trăm trượng, chợt hạ xuống, rồi thân ảnh tiêu thất. Từ đầu đến cuối hắn không đặt chân xuống đất, thân mình vẫn luôn ở trên không, không có bất kỳ vật gì chống đỡ, hoàn toàn lăng không đại chiến một hồi sau đó biến mất. Cứ như vậy hoàn thành xong hứa hẹn với quân mạc tà. Cái giá phải trả là một thân mang thương tổn chí mạng. Lúc này, 11 người rơi xuống mặt đất nhảy vút lên. Nhưng đã chậm. Mọi chuyện đều xảy ra trong chớp mắt. Có thể thấy được trận chiến đấu này nhanh đến thế nào? Chỉ trong mấy cái nháy mắt thời gian, gần 30 vị cao thủ trải qua chiêu đầu tiên, lớp chết lớp bị thương. Lúc này mới thấm thía câu nói. Nháy mắt thương hải tăng điền. Cũng chỉ có qua một trận chiến này người ta mới có thể chân chính minh bạch hàm ý những lời phát từ rất xa, trong không chung, thanh âm của án độc của Cửu U thập tứ thiếu truyền đến. "Các người hãy chờ đó." Quả không hổ là nhân vật truyền kỳ. Cửu U thập tứ thiếu liên tiếp bị thương nặng, một thân công lực tiêu hao gần hết, cục diện vô cùng thảm bại nhưng hắn vẫn có thể chạy trốn. Những người được lệnh vây bắt hắn cũng đuổi không kịp. Thật không thể tưởng tượng được, một mực ẩn thân giữa không trung xem cuộc chiến, quân mạc tà mắt thấy thập tứ thiếu mấy bận lâm nguy, cũng định viện thủ. Xem như lấy lòng hắn, dù sao thì trợ giúp thập tứ thiếu cũng chính là, chia sẽ áp lực từ tam đại thánh địa, suy cho cùng là lợi nhiều hơn hại. Nhưng diễn biến của cuộc chiến cũng làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm, cả người đồ mồ hôi lạnh. Không phải chỉ là sợ mà là kinh sợ, khiếp đảm. Chính mắt thấy cửu thập tứ thiếu chỉ dựa vào lực lượng chính mình dốc sức chiến đấu, với 26 vị cao thủ đứng đầu đương thời, làm địch nhân bị thương nặng, liên tiếp giết 6 người, cuối cùng mang theo một thân đầy thương tích thành công mà chạy làm cho hắn xém chút nữa là cắn đứt đầu lưỡi. Hơn nữa từ đầu đến cuối, hắn luôn nhớ tới lời ước định của hai người, cuộc chiến đều diễn ra trên không, dù rằng có bị hại cũng không chịu rơi xuống đất. Cái này, đúng là yêu quái hàng thật người thật, mình hiện nay so sánh lực lượng với Cửu U thập tứ thiếu, cho dù là sư phụ không có thật của mình, căn bản là không đáng nhắc tới. Liên Quân Huyền Phủ và Tam Đại Thánh Địa, giống như là thần tiên trong mắt người thường, cử ra 30 vị cao thủ đỉnh phong, tại nơi này tầng tầng bố trí Dốc tâm tính kế nhưng dưới tình huống như vậy Vẫn bị hắn giết 6 người Làm bị thương 7-8 người Nặng nhẹ đều có Một đời người cũng sợ nhìn đủ các cường giả đỉnh phong như vậy Một đám người còn lại đưa mắt nhìn nhau Mỗi người trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ Còn có sự mất mát khủng khiếp Nhiều cường giả đỉnh phong như vậy Bố trí chặt chẽ chu đáo là thế Mọi người đều quyết tâm Gạch ngói cùng tan Nhiều nhân tố như vậy tổng hợp lại vẫn không tiêu diệt được ma đầu kia Vẫn để cho hắn chạy thoát Nhìn vết máu loang lỗ trên người, mọi người trong lúc nhất thời không nói được gì. Đối mặt với công kích của 8 vị Thánh Hoàng, 18 vị Thánh Vương thay nhau ra trận, hợp lực chặn đánh, người mang ba vết thương chí mạng, nhưng vẫn có thể bẻ gãy trường kiếm, ngây ngang rời đi. Thần công kinh thế hãi tục đến độ này quả là không thể tưởng tượng nổi. Thánh Hoàng mặc áo trắng thở dài một tiếng, hữu thủ phất lên, một đạo quang hoa trói mắt bay thẳng lên không, đạt đến độ cao vài trăm trượng liền nổ tung trên không. Lập tức, ở một nơi rất xa, cũng vang lên một tiếng nổ tương tự. Nhân lực bố trí bên ngoài chắc cũng đã nhận được tin tức. Bọn họ chắc chắn sẽ tiếp tục đuổi giết Cửu U thập tứ thiếu. Lấy tình hình hiện tại của ma đầu nọ, vị tất có thể bình yên mà chạy." Người này thản nhiên nói, đột nhiên nhíu mày, sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng xuất hiện một vòi máu tươi chảy ra. Việc tạo ra pháo hiệu cũng không phải là việc gì khó, nhưng phải ném nó lên độ cao mấy trăm trượng thì người thường cũng khó mà làm được. Hắn ném được hiển nhiên cũng phải tự áp chế nội thương. Tào huynh yên tâm, cửu thập tứ thiếu tuy rằng, cường hãn nhưng hao phí đại lượng công lực để đột phá phong ấn, lại cùng bọn ta đánh nhau một hồ, tất nhiên đã đến lúc giàu hết đèn tắt, tin rằng hắn sẽ không có thể sống sót được. Một người đang ngồi xếp bằng dưới đất, vừa vận công chữa thương vừa nghiêm nghị nói, không thể lạc quan mù quáng, cửu bộ tộc năng lực khôi phục đặc biệt cường hãn, hơn xa năng lực khôi phục của thánh giả chúng ta vài phần, chúng ta đều đã có người từng chứng kiến. Lần này tuy rằng thương thế nặng nhưng vẫn chưa đủ để đưa hắn tới chỗ chết Tào huynh cao mày thở dài Hắn nghĩ nghĩ rồi nói Tên quái vật lần này mạnh mẽ phá phong ấn Tuy rằng thời gian phá phong ấn trước hạn định Nhưng công lực bản thân tất nhiên vẫn giảm mạnh Nhiều nhất là chỉ bằng thực lực lúc hắn quay về thành mà thôi 26 người chúng ta cùng nhau ra tay Uy lực kinh người Tin rằng ngũ tạng của hắn phải chịu thương tôn cực kỳ nghiêm trọng Hai trưởng kia của lão phu tự tin là đã cắt đứt vài cái xương sườn của hắn Vừa rồi còn có chư vị huyết hải thánh hoàng chặn đánh cùng Với trận pháp 6 người của Thánh Địa làm hắn phải sử dụng phá toái hư không, càng làm cho hắn hao tổn chút tiềm lực còn sót lại. Cuối cùng là ba kiếm. Hắn vừa nói vừa khoa chân mua tay, ba kiếm đều trúng mục, hai kiếm nơi ngực, kiếm thứ ba xuyên từ bụng lên vai trước, đều là vết thương trí mạng. Nhưng dưới đã kích trí mạng như vậy mà hắn vẫn không mất mạng tại chỗ, hơn nữa còn có thể lợi dụng nhân cơ hội trốn thoát làm ta không đuổi kịp. Cửu U thập tứ thiếu quả nhiên danh bất hư truyền, gặp rồi quả nhiên không ngoa. Thực lực kinh thế hãi tục như vậy, ta thấy kiếp này bản thân không đạt tới được. Một tử y nhân ho khan một tiếng, hiển nhiên nội phủ bị chấn thương, khóe miệng xuất hiện tờ máu nói. Không sai những thương thế này đủ làm cho ba vị thánh hoàng đồng thời chết tại chỗ, cho dù không nói tới thể chất đặc thù của đối thủ, nhưng tu vi như vậy ta thừa nhận còn lâu mới bị kịp. Càng không nói khi hắn sống mái đánh nhau với chúng ta, làm chết 6 người, hai vị thánh hoàng, bốn vị thánh vương. Phải biết rằng thực lực của hắn lúc nãy chỉ là nhiều lắm là một phần 4 thành lực lượng bình thường Của hắn mà thôi. Điểm qua mọi chuyện như vậy, làm cho mọi người đều cảm thấy hít phải một ngụ khí lạnh tới phổi. Một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy lên đến tận xương sống. Ma đầu này đã chạy thoát được. Người ở vòng ngoài có thể đuổi giết cửu U thập tứ thiếu được hay không? Mọi người tuy rằng đều đang an ủi đối phương, nhưng trên thực tế trong lòng mỗi người đều hiểu rõ rằng, xác suất thành công sẽ không quá lớn. Lực lượng tinh nhuệ nhất đều đã tụ tập ở tại nơi này. Mọi người ở đây đều là tinh anh của tam đại thánh địa. Phiêu miểu huyễn phụ ẩn giấu thực lực rốt cuộc như thế nào mọi người vẫn còn không biết, nhưng đội hình tam đại thánh địa trước mắt chính là, có bao nhiêu lê bấy nhiêu chạy tới đây. Trừ bỏ mỗi nhà có một vị tồn tại trong truyền thuyết, thì thánh địa đã xuất ra lực lượng đỉnh cao nhất, thánh hoàng. Người ở phía ngoài cho dù là may mắn gặp cửu u thập tứ thiếu, nhưng cũng chưa chắc có năng lực ngăn cản. Nói không chừng còn muốn làm thức ăn tạm cho đối phương. Cửu u thập tứ thiếu không chết dễ như vậy được. Chỉ có một phần tư thực lực mà cử U Thập Tứ Thiếu đã muốn khủng bố như thế, nếu để cho cử U Thập Tứ Thiếu khôi phục toàn bộ thực lực, thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Tin rằng một khi hắn hồi phục, liền gây nên một mảnh tinh phong huyết vũ trước giờ chưa từng có, và đó cũng chính là ngày chấm hết của Tam Đại Thánh Địa. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, tập hợp nhiều người như vậy, nhiều cường giả đình phong như vậy, bố trí chu đáo chặt chẽ như vậy, vẫn không thể giết chết được cử U Thập Tứ Thiếu không có đầy đủ thực lực. Nhìn hai mươi mấy người đang tụ tập ở đây, ai nấy đều mang về mặt cười khổ. Đúng vậy, chính là cười khổ. Trình độ cỡ bọn họ bây giờ, sinh tử đã không màng. Vừa rồi trong chiến đấu, đã chết đi 6 người, bọn hắn dĩ nhiên cảm nhận được mất mát hoặc chí ít là sự thương tiếc, nhưng cũng không có cảm giác bi thương quá lớn. Sống hay chết cũng không khác nhau mấy. Ai cũng phải chết dù sớm hay muộn mà thôi. Tào Thánh Hoàng, Tào Đại Nhân, ta cần ngươi cho thiên phạt cho chúng ta một cái công đạo. Chính vị Đại Hán cao lớn Từng người bước ra, đầu báo, mắt ứng, lưng hùng vai gấu, nhìn qua thật là dũng mãnh, nhưng trong mắt lại lộ ra sự phẫn nộ cực độ. Năm đó, tam thánh nhất hung, nhất huyễn phủ, cùng lập thế ước, một là đoạt thiên, hai là diệt cửu u thập tứ thiếu. Câu nói ngày đó với chúng ta vẫn còn văng vẳng bên tai. Thiên phạt, bất kể như thế nào cũng không nên là nơi khai chiến. Trên đại lục nhân loại có thể tùy tiện du mục, chuyển nhà, rất tự do tự tại. Nhưng thiên phạt xâm lâm cũng chỉ có một nơi duy nhất. Nhân loại có mấy ngàn vạn gia đình nhưng thiên phạt huyền thú chúng ta cũng chỉ có một chỗ này mà thôi. Mọi người cùng đặt hiệp nghị, sau đó đám huynh đệ chúng ta không từ gian nan, vất vả trông coi phong ấn. Dĩ nhiên là vì an bình của đại lục, nhưng cũng là vì để thiên phạt có thể trở thành huyền thú nhất phương trong trời đất. Chúng ta đều nghĩ rằng, chỉ cần 9 người bọn ta toàn tâm toàn ý tận lực giữ phong ấn cho dù là phải trả giá đắt thì ít nhất có thể giữ cho thiên phạt ngàn năm an bình. Nhưng thật không ngờ, ngay lúc này đây, bọn người đem mọi thứ lật ngược hết. Đây rốt cuộc là đạo lý gì? Chẳng lẽ lời thề son sắt ước định năm đó chẳng qua là rỗng tuếch sao? Chẳng lẽ huyền thú bọn ta là những con lừa hết sao? Đại hán to cao đang nói sắc mặt cực kỳ tái nhợt, thần sắc cũng có chút ẩy hoài nhưng lời nói hùng hổ dọa người. Hai mắt thần sắc nổi giận tới cực điểm, lạnh lùng nhìn 20 người đối diện, giống như nếu một lời không hợp thì lập tức khai chiến không khoan nhượng. Hiển nhiên đối phương không để ý an nguy của thiên phạt, khai chiến ngay trong thiên phạt đã chọc giận hắn Lộc Thánh Hoàng hiểu lầm rồi, cửu thập tứ thiếu mới là đại địch của chúng ta, người này một ngày chưa trừ diệt, nguy cơ của toàn bộ đại lục chưa hết, hy vọng Lộc Thánh Hoàng cũng biết, việc này bên trong còn nhiều biến cố, không thể giải thích hết một lúc, dù sao lúc này tất cả mọi người đang bị thương, nên lập tức trở về chữa thương, việc nhỏ này, đợi lần gặp sau sẽ nói rõ hơn. Vị Tào huynh thần sắc có chút xấu hổ miễn cưỡng cười nói, việc nhỏ, Tào quốc phong, ngươi thật vô sỉ, chẳng lẽ việc thiên phạt ta, trong mắt ngươi đều là việc nhỏ hết sao? Ngươi lại có thể còn ở nơi này nói năng xảo biện, kéo dài thời gian. Ta không muốn nghe các ngươi giải thích mà cái ta muốn là một lời công đạo thật sự. Đại hán kia thần sắc nghiêm túc, giọng bình ổn nói. Nếu ngươi hôm nay không thể đưa ra một lời hợp lý, vậy thì 20 người các ngươi hãy tạm ở lại thiên phạt đi. Các ngươi tự cho mình là thánh hoàng cường giả, thì có thể đổi trắng thay đen ở thiên phạt ta sao? Vị thiên phạt thánh hoàng này tính tình thật đúng là thẳng thắn. Quân mạc ta đang ẩn thân trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng Tuy rằng bọn người kia ý nghĩ đơn giản, tính cách trung thực, rất dễ bị mắc mưu, chịu thiệt thòi nhưng khi việc lớn xảy ra thì cũng không quan tâm cái gì là phong độ, tư cách nam nhi. Tàu Quốc Phong cười nói, Lục Huynh, nếu là hơn 300 năm trước, người nói những lời này, ta thật đúng là cần phải lo lo lắng lắng một chút, nhưng, trải qua hơn 375 cạn kiệt tiêu hao công lực, người còn muốn giam 20 người chúng ta ở tại chỗ này. Ngay cả chúng ta bây giờ đều bị thương, nhưng cũng là không thể nào. Trái lại nếu là nhóm ta liều mạng thì dù thương thế có tăng thêm, nhưng ngươi thử đoán xem hai bên, bên nào có cơ hội nhiều hơn đây. Ở bên cạnh hắn, một tên cười hắc hắc nói, Lục Huynh, cái đó gọi là thế sự đã thay đổi, thiên phạt năm đó, nhất thánh bát tôn, uy hiếp thiên hạ, đã không còn nữa, tất cả mọi người đều biết, có chuyện gì sao không ngồi xuống cùng bàn bạc. Như thế nào lại muốn động võ? Một trận đánh không có ý nghĩa. Lực lượng thiên phạt các ngươi hiện giờ có làm nổi không? Lục Thánh Hoàng biến sắc, nhưng bình tĩnh nói. Nói cho cùng, ý của ngươi là, lúc trước thực lực của chúng ta mạnh mẽ, nên các ngươi chấp nhận nhờ chúng ta làm việc, bây giờ thực lực chúng ta không còn nữa, nên các ngươi ta hổ trà đạp bóp méo, bỏ mặc không quan tâm. Mặc dù mọi người đều có ý này nhưng có một số việc nói ra sẽ rất khó nghe, hắn nói rõ ra như vậy, làm cho vài vị Thánh Hoàng và Thánh Vương mặt không khỏi nóng lên. Dù sao chính vị thiên phạt Thánh Vương tận tâm tận lực, trong chừng cử U Thập Tứ thiếu nhiều năm như vậy. Hơn nữa, rõ ràng chính là giúp bọn hắn chiếu cố, chuyện tình lúc trước chẳng những không làm được ngược lại còn, vì bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng, thì liền muốn vắt tranh bỏ vỏ, việc như thế này thì sao có thể chịu nổi. Cường giả thánh cấp nhiều cũng không nhiều, nhưng chút sĩ diện vẫn còn muốn lưu lại. Nắm đấm lớn chính là đạo lý, hiện tại thiên phạt thực lực không bằng lúc trước là sự thật. Lục thánh hoàng xưa nay quang minh lỗi lạc, chẳng lẽ không biết điểm này. Bạch y nhân kia trầm mặc một lát đột nhiên từ từ nói. Quy tắc giang hồ xưa nay đều như thế. Trong giang hồ còn nói gì đến tình nghĩa? Lục Thánh Hoàng, ngươi nói vậy không sợ người ta chê cười sao? Họ Bạch, ngươi nói lời này chính là đại biểu cho phiêu miểu huyễn phủ. Lục Thánh Hoàng tiến lên trước một bước, thần quang trong đôi mắt nổ bắn ra, chăm chú nhìn thẳng vào mặt hắn, thần tình trở nên khẩn trương. Bạch mỗ bất tài, nhưng ở huyễn phủ nhưng cũng là một trong những người đứng đầu. Bạch y nhân kia sắc mặt khẽ hơi do dự một chút nhưng vẫn ngừng đầu nói. Hắn nói những lời này. Không chỉ là chính thừa nhận mà còn là đại biểu cho lập trường của huyễn phủ. Tốt, tốt, tốt. Lộc Thánh Hoàng gật đầu liên tục nói liền ba tiếng, ánh mắt như thực chất nhìn về những người khác. Tam đại thánh địa, các ngươi cũng có ý này phải không? Ánh mắt mọi người nhìn nhau, một hồi lâu vẫn không có người trả lời. Vị phiêu miểu huyễn phủ kia đã đem chuyện xấu nói huyệt tuệch ra, bọn hắn vốn là cùng tiến cùng thoái. Nếu nói không phải thì chẳng khác gì là đắc tội phiêu miểu huyễn phủ, nếu nói phải thì đắc tội với thiên phạt xâm lâm. Nhất thời liền rơi vào thế khó xử, trong lòng thầm mắng vị bạch huynh kia, thật sự dồn bọn họ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mấy người này lại nghĩ, tới thời điểm hậu bối bọn họ đuổi giết thiên phạt đương nhiệm thú hoàng mai tôn giả, thù này hận này bất cộng đái thiên, hiện tại thiên phạt tiền bối xuất hiện, muốn giấu giếm căn bản chính là không có khả năng, ngược lại không bằng làm lưu manh may ra còn hay hơn. Hơn nữa hiện tại thiên phạt xâm lâm thực lực đại tổn, 9 vị thú vương vị tiền bối đều là gần như dầu hết đèn tắt, hậu bối thú Vương thực lực yếu ớt Vậy cũng không cần băn khoăn quá mức. Vừa nghĩ đến đây, đồng thời không nói gì, xem như là đồng ý. Thấy mọi người trên mặt xuất hiện sự hổ thẹn, cũng không nói lời nào. Lục Thánh Hoàng không khỏi bi phẫn, lạnh lùng cười rộ lên. Tốt, tốt lắm, thật sự rất tốt. Huynh đệ chúng ta chính người đã vì một lời hứa mơ hồ, đã không quản cực khổ, gần 400 năm, dưới sự va chạm của phong ấn. Hiện giờ ngay cả nguyên thần bản thể đều chịu trọng thương, đều đã trở thành nỏ mạnh hết đà, điểm này không sai. Các ngươi Tam đại thánh địa và phiêu miểu huyễn phủ hiện tại đã không coi thiên phạt vào đâu, như vậy, bổn tạo cũng không muốn nói gì thêm. Một khi đã như vậy, chúng ta thiên phạt xâm lâm nho nhỏ, cũng không hứng thứ dây dừa với những kẻ mặt lớn như các vị. Chư vị tạm biệt, lộc mỗ không tiễn. Hắn nói xong lời này, đột nhiên chừng hai mắt tiếp. Từ nay về sau, mọi người ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên phạt chúng ta cũng sẽ không tiếp tục tham dự vào bất cứ chuyện gì liên quan đến huyền huyền đại lục, đoạt thiên chi chiến kia cũng không liên quan tới chúng ta. Vạn năm tình nghĩa, qua lại từ này xóa bỏ. Từ nay về sau, sinh tử do người. Giao thiệp giữa thiên phạt và nhân loại từ đây chấm hết, sinh tử do mạng, phú quý tại thiên. Hắn nói lời này cực kỳ quyết liệt, thậm chí vô cùng bi thương, đau xót tận đáy lòng không thể nghi ngờ. Hơn nữa ngụ ý cũng rất rõ ràng, từ nay về sau, mọi người không còn là bằng hữu nữa, lại càng không phải là đồng minh, thậm chí còn là địch nhân của nhau. Sau lời nói này, năm đại thế lực lớn của huyền huyền đại lục đã không còn nữa. Nhưng chuyện này không thể trách Lộc Thánh Hoàng quá xúc động mà gây nên. Lộc Thánh Hoàng và tám vị huynh đệ của mình đều bi phẫn tới tột đỉnh. Lời thề son sắt năm đó, bốn bên đều trịnh trọng hứa hẹn, bảo đảm chắc chắn thiên phạt xâm lâm bình an, lại càng đưa ra những điều kiện cực kỳ hậu đãi. Cho nên 9 vị thú vương, không tiếc hy sinh chính mình tiến nhập bố trí huyễn phủ mê vụ trận pháp, tận tâm tận lực trông coi phong ấn, toàn lực đối kháng cửu u thập tứ thiếu. Năm đó tiến vào cấm địa này. 9 vị thú vương, tu vi cao nhất, Lộc thánh hoàng đã là thánh hoàng cấp 1. Ngoài hắn ra, 8 vị thú vương cũng đều là thánh vương cấp bậc. Trong đó 3 người đã là thánh vương cấp 2. Chỉ là trong 400 năm qua, cử U thập tứ thiếu cơ hồ là ngày đêm không ngừng gây sức ép, liên tiếp rằng có mấy trăm năm với 9 người. Vốn loại cứng độ đối kháng cao này rất dễ làm thực lực tăng lên, nhưng do phải ở trong phong ấn này, không những không thể tăng lên mà còn có hại với thân thể, tổn hại thật lớn. Công lực của 9 vị thú vương không lúc nào không bị phong ấn hấp thu lực lượng, để giữ cho phong vận hành bình thường cho nên bọn hắn ngày đêm không ngừng luyện công, nhưng vẫn không đủ cung cấp cho phong ấn. Nếu công lực bị hấp thu cũng không nói gì mà chính là, cửu U thập tứ thiếu ngày đêm không ngừng tấn công vào phong ấn, tần suất ngày càng nhiều, nhất là vài năm gần đây, làm cho tinh thần bọn họ tổn hại nghiêm trọng. Gần 400 năm, 9 vị huyền tiền bối không chỉ công lực không có bất kỳ tiến bộ nào, mà còn bị thụt lùi rất nhiều. Thậm chí thương thế trên người lưu lại vĩnh viễn khó có thể bù đắp. Loại tiêu hao này cũng chẳng khác gì thọ nguyên hao tổn, tinh thần hư hao. Cho dù là dùng bất cứ linh dược hiện hữu trên huyền huyền đại lục, cũng không thể bù đắp được. Liên tục suốt 375 năm, hậu bối thánh giả năm đó của tam đại thánh địa hiện giờ đã trở thành thánh vương. Thánh vương cường giả năm đó chắc đã thành công tiến dai trở thành thánh hoàng. Nhưng huynh đệ 9 người mất không 375 năm lại nhận được kết cục như thế này. Thiệt thòi lớn như vậy, Nhưng càng không thể tưởng tượng được, sau khi phong ấn bị phá, Cửu U thập tứ thiếu trốn thoát thì những người này lập tức trở mặt, vắt tranh bỏ vỏ. Không chỉ không tuân thủ lời hứa năm đó mà còn ở thiên phạt khai chiến, hèn hạ, trả lời vô sỉ, lừa gạt, làm cho bọn hắn thất vọng cực độ, không có chút lý do thoái thác nào. Toàn bộ bọn Tam Đại Thánh Địa, huyễn Phủ bất quá chính là rỗng tuếch, hứa suông, chuyện này đồn ra ngoài quả thật là thành chuyện cười cho thiên hạ. May mắn là khi Cửu U thập thiếu đi ra, Không biết vì nguyên nhân gì mà luôn ở trên không trung chiến đấu, không rơi xuống đất, nếu không chỉ sợ mấy nghìn dặm quanh khu vực này đã trở thành một mảnh hoang tàn từ đầu đến cuối. Phải biết rằng mấy nghìn dặm rừng này chính là nơi tinh hoa nhất của thiên phạt xâm lâm. Không chỉ có vô số linh thảo hơn nữa kỳ chân khắp nơi đều có, thiên địa linh khí cũng nồng hậu so với nơi khác rất nhiều lần. Ngoài ra chưa bao giờ từng có bất kỳ sự chặt phá nào, hoàn toàn là bảo tàng thiên nhiên hoàn chỉnh nhất. Nếu không phải như thế thì thông đạo kỳ diệu cửu này, cũng sẽ không trùng hợp xuất hiện ở nơi này. Khó khăn nào cũng có thể giải quyết được, ít nhất thì cũng có một lời giải thích thỏa đáng. Nhưng lý do hiện giờ lại là thiên phạt quá yếu. Cũng có ý nói rằng, thiên phạt không còn tư cách sánh ngang với bốn thế lực lớn còn lại. Chuyện như vậy muốn nhẫn cũng không thể được. Cho nên nhóm thú vương quyết định ân đoạn nghĩa tuyệt. Tàu Quốc Phong thở dài một tiếng, muốn nói rồi lại thôi, rốt cục cuối cùng nói. Lộc Huynh, một khi đã như vậy bọn ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Chúng ta đi, giang hồ sau này có ngày gặp lại. Lục Thánh Hoàng Mặt không chút thay đổi nói. Xin cứ tự nhiên. Đến lúc này, chính vị thú vương đối với tam đại thánh địa đã hết hy vọng. Tàu Quốc Phong Thân là nhân vật thống lĩnh đại quân của Tứ Gia trong lần hành động này. Đối với chuyện thiên phạt gặp phải tình huống này lại làm như không biết gì. Có thể thấy được bốn thế lực lớn căn bản là không phải mới nảy lòng tham, mà là sớm có dự mưu, thương lượng từ trước. Đã đến lúc phải diệt trừ thiên phạt. Không thể không trừ. Nếu lộc huynh có gặp mai tiền bối xin cho lão phu gửi lời xin lỗi. Quốc phong. Thực lòng xin lỗi lão nhân ra. Tào quốc phong sắc mặt trầm trọng, những lời càng về sau vừa nói vừa thở dài. Nhưng lộc thánh hoàng cũng là bị những lời này làm cho tức giận cơ hồ học máu. Lạnh lùng nói. Không dám. Nếu mai hoàng biết tào hiện giờ uy phong như vậy cũng sẽ vui mừng không thôi. Bọn hán trong miệng gọi mai tiền bối chính là vì hơn hơn 700 năm trước, có một vị thiên phạt thánh hoàng tham gia đoạt thiên tri chi chiến ngàn năm một lần. Trong lúc Tào Quốc Phong với thân phận là đệ tử hậu bối, suýt bị ngoại tộc giết chết thì Mai Thánh Hoàng ra tay cứu hắn, đó chính là đại ân cứu mạng. Bởi vì có việc này cho nên hành vi Tào Quốc Phong hôm nay mới khiến cho Lộc Thánh Hoàng càng thêm giận không kiềm chế được. Tào Quốc Phong thừa dài một tiếng vất vất tay nói: "Chúng ta đi thôi." Bốn phía ngàn vạn huyền thú trợn mắt nhìn nhóm của hắn rút lui, trong mắt đều tỏ vẻ vẻ phẫn nộ. Nhưng không có mệnh lệnh nên cũng không có một tên nào tự tiện hành động. Ngay sau khi người cuối cùng gần ra khỏi huyền phủ mê vụ, Thì hắn đột nhiên xoay người lại thản nhiên hỏi, quân mạc ta ở đâu? Người nói chuyện chính là cao thủ tiên cung cấp thánh hoàng, triển mộ bạch. Quân mạc tà là ai? Lộc thánh hoàng ngẩn ra, quân mạc ta chính là con rể thiên phạt các ngươi. Ta lần này đến đây còn có một câu rất trọng yếu muốn chuyển tới hắn. Triển mộ bạch lạnh lùng cười nói, lộc huynh, thiên phạt thực lực quả nhiên không bằng trước kia, làm việc lại càng không đơn giản, có thể tìm được một con rể nhân loại. Triển mộ thật muốn chúc mừng con rể nhân loại. Lục Thánh Hoàng nhướng mày, ánh mắt hướng về huyền nhìn lướt qua, cao mày quát. Là ai gà cho nhân loại? Tiểu Hạc, Tiểu Hùng, là ai gà cho nhân loại? Hắn đảo mắt nhìn qua, nhất thời phát hiện thiếu một người, liền hỏi. Tiểu Mai đâu? Hạc trùng tiêu vội vàng đi ra cười nói. Lão nhân ra. Cái này, cái này, quân mạc tả chính là, chính là. Đại tỷ, chàng vì đại tỷ lúc trước bị thương, không thể phục hồi liền, liền. Cũng không biết. Nam nhân của Tiểu Mai, Lộc Thánh Hoàng sắc mặt quái dị giật giật, đột nhiên lộ ra một nụ cười. Nhà đầu kia có thể lừa gạt một nhân loại đến thiên phạt. Bổn sự này thật không nhỏ. Tiểu từ đó đâu kêu đi ra ta xem. Những lời này nói ra, không chỉ có đám người hạc trùng tiêu hoảng sợ mà ngay cả vị triển mộ bạch cả kia, cũng lắp bắp kinh hãi. Huyền thú cùng nhân loại kết hôn vốn là chuyện tối kỵ. Trong lúc nhóm Thánh Vương vắng mặt, Mai Tuyết yên tự mình làm chủ, thì không ai dám có ý kiến. Nhưng hiện giờ các tiền bối nhóm người Lộc Thánh Hoàng đã ra ngoài, nghe kể lại chuyện này nhưng lại không có chút tức giận nào. Thật đúng là quái lạ. Lúc này hơn 10 người phía trước ở rất xa cũng dừng lại. Tìm ta sao? Có chuyện gì? Đàn huyền thú chậm rãi tách ra, một người từ từ đi ra, áo trắng như tuyết, mặt như ngọc, dáng người thon dài, hai mắt tựa đùa cợt nhìn triển mộ bạch. Không biết vị tiền bối Thánh Hoàng này đặc biệt nhắc tới vãn bối là có chuyện gì? Sau lưng hắn chính là hổ vương liệp địa. Bên phải là xà vương thiên tầm, bên trái là sư tử vương thạch bất sầu. Cách đó không xa, là một đoàn hóa hình huyền thú. Vóc dáng hắn cũng không tính là cao, dáng người lại càng không khôi ngô, có thể nói là không có chút hấp dẫn nào. Nhưng không biết sao, khi hắn vừa ra tới, ánh mắt của mọi người không tự chủ được liền tập trung ở trên người của hắn. Một người đặc biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, không lẫn với bất kỳ người nào khác. Tất cả cao thủ khi nhìn thấy quân mạc tà đồng tử trong ánh mắt đều có rút lại. Nhóm Thánh Vương và Thánh Hoàng nhãn lực cao minh. Liếc mắt một cái liền nhìn ra thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối phi phàm. Hơn nữa, tu vi thiếu niên này đã đến cấp bậc tôn giả. Nhưng làm cho bọn họ giật mình vẫn chính là tuổi của hắn. Thiếu niên này số tuổi tuyệt đối sẽ không quá 20. Một người 20 tuổi đã đặt chân vào cảnh giới trí tôn, quả là thiên tài. Huyền huyền đại lục từ xưa tới nay thiên tài rất nhiều, nhưng 20 tuổi mà tu luyện tới cảnh giới tôn giả thì trước nay chưa từng có. Thiếu niên này, tiềm lực phát triển sau này quả nhiên là không thể lường được. Nếu là lấy hiện tại mà nói, chỉ sợ trong vòng 10 năm, hắn có thể trở thành thánh vương cao thủ. Trong vòng trăm năm tất nhiên có thể tấn cấp là thánh hoàng cường giả. Đây cũng đủ để cho thánh hoàng cao thủ chân chính cảm thấy khủng bố. Quân mạc tà xuất hiện làm cho chính vị thú vương hai mắt bắn hàn quang, nhất thời tập trung nhìn hắn. Đối với 10 vị cao thủ thánh vương, thánh hoàng vừa mới xoay người trở lại khi nhìn thấy quân mạc tà, thì ánh mắt có thể nói là phức tạp đến cực điểm khó trách được mệnh danh là tâm phúc chi họa của Tam Đại Thánh Địa. Hiện giờ xem ra, đâu phải chỉ là tâm phúc chi họa thôi, thậm chí còn là tai họa ngập đầu. Cửu hận thâm sâu đã tới mức không thể hóa giải, mà chờ kẻ này một khi đủ lông đủ cánh, thì chỉ sợ so với cửu U Thập Tứ Thiếu lại càng khủng bố hơn. Dù sao cửu U Thập Tứ Thiếu chỉ muốn chính phục, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Thế nhưng quân mạc tà hiển nhiên không phải giống cửu U Thập Tứ Thiếu, Tiểu tử này chẳng những sẽ lạm sát kẻ vô tội mà còn giết người không gớm tay. Đây chính là một tên sát thần đang ngày càng lớn mạnh, cho dù là vì mình hay vì thánh địa, đều nhất định phải hủy diệt. Nếu nhân tài như vậy thuộc thánh địa hoặc là các thế lực có liên quan, nhóm thánh vương cũng sẽ không đố kỵ sẽ không băn khoăn, mà ngược lại có thể sẽ ra sức bồi tài. Dùng tất cả biện pháp, cho dù là trả giá thật lớn cũng muốn mời chào cho được vị thiên tài này. Nhưng thực không may, một nhân tài như vậy không ngờ lại là cừu nhân hơn nữa còn là cửu nhân bất cộng đái thiên, cho nên kẻ này không thể không chết. Những cao thủ của bốn thế lực lớn đồng thời lộ ra vẻ kinh kỵ rõ rệt trong mắt, nhìn chằm chằm vào Quân Mạc Tà, trong lòng đang cân nhắc vài thứ. Những người này cũng không phải là thánh giả hay tôn giả bình thường của Tam Đại Thánh Địa, nên nhìn nhìn thoáng qua liền phát hiện ra chỗ đáng sợ của Quân Mạc Tà. Chín vị thú vương tiền bối cũng đang nhìn Quân Mạc Tà, nhưng tâm tình lại khác hẳn những người của Thánh Địa. Trong mắt bọn lọ toát ra niềm vui mừng Tên này quả thật không tệ. Nghĩ lại, trước khi Mai Thánh Hoàng mất tích một cách thần bí, từng nói qua một câu nói, thiên phạt vạn năm, thành bại đều do một người. Chính là ứng trên người này. Cho tới nay, lời tiên đoán không đầu không đuôi của Thánh Hoàng Lưu lại làm cho cả thiên phạt xâm lâm cao tầng đau đầu suy nghĩ, mà vẫn không hiểu được. Thiên phạt xâm lâm, tất cả đều là huyền thú, tại sao lại nói thiên phạt vạn năm, thành bại do một người. Nhưng ngay lúc này đây, chính thức nhìn thấy quân mạc tà. Chính vị thú vương vị tiền bối đồng thời hiểu ra ý nghĩa của lời nói này. Người đó chính là thiếu niên trước mặt này. Giá trị chân chính của quân Mạc Tà, chính vị thú vương tiền bối trong chốc lát đã nhìn ra. Thằng nhãi này quả thực là một sát thần đang dần dần lớn mạnh. Càng đáng mừng hơn chính là hắn là con rể của thiên phạt xâm lâm. Hơn nữa là trượng phu của Tuyết Yên. Có thể nói đây là người một nhà. Chính đại thú vương vừa nãy nghe được Mai Tuyết Yên tự tiện cùng nhân loại đám hỏi. Tuy rằng ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng rất tức giận Thiên phạt xâm lâm quy củ vạn năm, há có thể dễ dàng phá vỡ như vậy. Chẳng qua là bởi vì cường địch vẫn còn ở đây, không muốn làm trò cười cho kẻ địch nên mới không phát tác ra. Cho nên, khi quân mạc tà chưa xuất hiện, bọn hắn đã nghĩ qua, nếu là nhìn không vừa mắt liền đuổi đi ra. Hoặc là trực tiếp giết chết cho gọn lẹ. quy củ của thiên phạt xâm lâm dù sao cũng không thể phá vỡ vì một tên nhân loại. Nhưng lúc này, quân mạc tà bình tĩnh đi ra, đập vào mắt chính đại thú vương làm cho họ ngay lập tức đổi ý. người này tuyệt đối là kỳ ngộ của thiên phạt xâm lâm, là cứu tinh cho nguy cơ trước mắt. Bất kể như thế nào phải kêu gọi hắn ở lại thiên phạt, bảo trụ tính mạng của hắn. Nhất là hiện tại, chính người mình trải qua hơn 300 năm tiêu hao nội lực, có lẽ đã dầu hết đèn tắt, không người kế tục, đúng là nguy cấp vô cùng. Không ngờ thiên phạt lại có một nhân tài như vậy. Người như vậy một khi đủ lông đủ cánh, có thể bảo đảm thiên phạt thanh danh ngàn năm không suy xuyển. Cho nên khi toàn bộ cường giả nhân loại quay lại, Chính vị thú vương tiền bối cũng di chuyển lên phía trước vài bước, rút ngắn khoảng cách giữa bọn hắn với quân Mạc Tà. Chẳng khác gì là nói lên rằng bọn họ chính người sẽ bảo hộ quân Mạc Tà. Trong trường hợp này, bọn họ đành phải phá lệ. Mỗi người rõ ràng trong lòng đều có tính kế nhưng không ai dám vọng động. Giữa sân chỉ có lại quân Mạc Tà và triển mộ bạch đối diện. Nhưng đồng thời, chính đại thú vương cũng nén giận, không lộ ra. Tiểu tử này, đáng nhẽ không nên đi ra. Hiện tại nhóm người mình thực lực đại tổn. Đối phương tuy rằng bị thương nhưng chiến lực so với chính mình mạnh hơn không chỉ một lần. Mà quân mạc tà thực lực bây giờ lại thấp kém như thế. Nếu vạn nhất đánh nhau, chỉ sợ ngay cả chạy cũng chạy không được. Mặt khác huyền thú số lượng tuy nhiều nhưng thực lực lại quá yếu, cũng khó có thể thay đổi cục diện. Người chính là quân mạc tà sao? Triển mộ bạch ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nhìn không ra hắn đang nghĩ cái gì? Là ta. Có chuyện gì cứ nói. Quân mạc tà thản nhiên nói. Cùng lúc đó trong lòng hắn dâng lên một loại cảm giác là không yên khó tà thành lời. Hắn mơ hồ đoán ra, vị thánh hoàng này sẽ nói cho mình chuyện nào đó, mà chắc chắn sẽ có có quan hệ tới Đông Phương, Đoan Mộc, Tư không gia tộc. Cho nên quân mạc tà mới nhanh chóng đứng ra, nếu là vì mấy nhà kia mà mình phải nhận lấy thương tổn không thể bù đắp lại, thì quân mạc tà không thể nhận. Nhưng tin tức này hắn cần phải biết. Hơn nữa, lúc này đi ra, đối với các vị tiền bối thiên phạt thú vương mà nói, cũng chẳng khác gì là công khai thân phận. Phải biết rằng nơi náo nhiệt như thế này, nếu quân Mạc Tà không xuất hiện, thì sẽ làm cho người ta nghĩ rằng hắn sợ chết. Huyền thú cơ bản là là không giảng đạo lý. Nếu để cho bọn thánh địa chủ động như vậy, có thể gây bất lợi với quân gia đang sống yên ổn trong thiên phạt xâm lâm. Cho nên quân Mạc Tà tuy rằng, không nghĩ ra được cách gì hay nhưng cũng không thể không đi ra. Bổn tạo họ triển đến từ độn thế tiên cung. Triển mộ bạch dùng ánh mắt lợi hại xem xét biểu tình trên mặt quân Mạc Tà, nặng nề nói. Trước khi ta đến đây Tông chủ mạc vô đạo ý đặc biệt dặn dò, muốn ta chuyển cáo cho ngươi một câu. Hắn nhìn chầm chầm vào mắt quân mạc tà, gắn từng chữ. Đông phương đoan mộc tư không phong tuyết ngân thành. Bốn nhà này đã xong rồi. Quân mạc tà trong lòng chấn động mãnh liệt, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hắn hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói. Vãn bối có chút không rõ, theo lời tiền bối, đã xong rồi là có ý gì? Cụ thể là người đã xong, hay là gia tộc đã xong? Nói ra những lời này xong, hắn giống như bị vắt kiệt sức lực, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng, mang theo một tia lạnh lẽo, pha lẫn sát ý. Sát ý này làm cho triển mộ bạch ở phía đối diện cũng cảm giác được, làm hắn đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh. Điều này làm cho hắn thấy có mối nguy hiểm không hiểu được. Hắn nghe xong câu hỏi của quân mạc ta thì không khỏi cười cười khép hở ánh mắt nói. Người xong rồi hay gia tộc xong rồi, hai cái này có cái gì khác nhau? Còn không phải giống nhau sao? Tiền bối chắc là ẩn cư quá lâu nên ngay cả lời nói dễ hiểu như vậy Cũng nghe không rõ. Quân mạc tà trợn hai mắt, không. Chút nào né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, dùng một loại khẩu khí ngưng trọng lạnh lùng nói. Người xong rồi có nghĩa là hoàn toàn chết sạch. Gia tộc xong rồi, cũng chỉ là cơ nghiệp suy bại, nhưng người chưa hẳn là chết hết. Triển mộ bạch đồng tử có rút lại sắc mặt lạnh tanh, cũng cười quái dị, nói. Chuyện như vậy lão phu cũng không rõ ràng lắm, càng không có hứng thú biết. Nếu ngươi có hứng thú không ngại tự mình đi xem. Tự mình tìm hiểu, như vậy không phải cái gì cũng đều rõ ràng sao. Giờ khắc này hắn thật sự mới thật sự kiêng kỵ. Bởi vì hắn cùng với quân mạc tà bốn mắt nhìn nhau, đối phương dưới thế công tinh thần cường đại của hắn vẫn không rơi vào hạ phong. Sự phát hiện này làm cho hắn lại càng có sát ý ngập trời. Kẻ nguy hiểm này. Thà rằng hôm nay mất hết danh dự cũng phải trừ bỏ. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Vãn bối thật đúng là đã quên rằng ta còn có thể đi ra ngoài. Quân mạc tà hiển nhiên là có chút chào phúng nói. Triển mộ bạch bình tĩnh nhưng trong mắt hiện ra một tia giận dữ, nhưng liền nhanh chóng thu lại, hắn nhìn quân mạc tà thản nhiên nói. Ngoài lời của mạc tông chủ, ta cũng có một câu muốn nói cho ngươi. Vãn bối chăm chú lắng nghe tiền bối dạy bảo. Quân mạc tà lãnh đạm nói. Trần trùng bị sư phụ của ngươi giết chết chính là đồ đệ của ta. Là đồ đệ duy nhất của bổn tạo, cũng là đệ tử cuối cùng. Người duy nhất được chọn kế thừa ta, chuyển từ đời này sang đời khác cũng đã được mấy trăm năm. Khi nào lão phu quy thiên, đạo của lão phu ở nhân gian sẽ do hắn kế thừa. Nhưng sư phụ người lại giết hắn, đến thi cốt cũng không còn. Triển mộ bạch trong mắt lué ra một tia đau xót. Đã hơn trăm năm, thầy trò như như cha con, những bây giờ đã không còn nữa. Cho nên ta muốn gặp sư phụ của ngươi. Thần sắc của hắn cô đơn, mặt ngửa lên trời, trong mắt thần sắc mang vẻ bi thương, tiêu điều, vắng vẻ, nói tiếp. Nhưng vị sư phụ kia của ngươi lại như một con rùa đen rút đầu. Rút đuôi, trốn khắp nơi, không dám ra gặp mặt người khác. Cho nên ta muốn ngươi chuyển lời với hắn rằng ta muốn gặp hắn. Quân mạc ta trong lòng cười thầm, vị sư phụ kia của mình. Chỉ là hư ảo, ngươi nói với ta chẳng khác nào nói với vị sư phụ kia. Trong lòng không khỏi cười nói. Tiền bối có tìm qua gia sư sao? Gia sư chưa từng sợ hãi người nào trên đời. Chỉ là hắn gần đây có chuyện quan trọng cần làm nên không hiện thân mà thôi. Nhưng không biết tiền bối gặp có chuyện gì, chỉ bằng nói rõ, ta sẽ chuyển lời. Tốt, triển mộ bạch cười ha ha, tán thưởng một tiếng, nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thiên địa linh tỏa. Ngay một khắc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Ngón tay triển mộ bạch trắng nõn rõ ràng đang chỉ hướng quân Mạc Tà, một cổ lực lượng cường đại đem quân Mạc Tà giam cầm lại. Cổ lực lượng này có phạm vi bao phủ cũng không có bao nhiêu, chỉ dán chặt lấy thân thể quân Mạc Tà, thậm chí có thể nói bằng với kích thước thân thể quân Mạc Tà, nhưng chính vì như vậy mới biểu hiện sự không chế lực lượng chính xác tới cực điểm. Đây là một loại lực lượng trong trời đất, vượt xa phạm vi của thiên địa tù lung. Biến cố ngoài ý muốn này, bất luận kẻ nào cũng thật không ngờ. Quân mạc tà không nghĩ tới, nhóm thú vương cũng thật không ngờ. Thậm chí cao thủ tam đại thánh địa và phiêu miểu huyễn phủ cũng không nghĩ tới. Bởi vì, điều này không nằm trong suy nghĩ của mọi người. Ai mà đoán được, song Vương ngày lúc nãy còn nói chuyện bình thường, tự nhiên trở mặt động thủ. Hơn nữa còn là một vị thánh hoàng ra tay đánh lén hậu bối, đánh lén một người chỉ có tu vi tôn giả một người vẫn chưa tới 20 tuổi. Đây cũng không chỉ là đê tiện vô sỉ mà chính là mặt giày không biết xấu hổ, lương tâm đã bị chó ăn mất rồi. Còn đâu là thể diện, danh dự của một vị thánh hoàng, một vị tiền bối ở đỉnh cao nhất của huyền huyền đại lục. Có trách thì đi trách sư phụ ngươi. Giết đồ đệ duy nhất của ta, hôm nay ta cũng giết đồ đệ duy nhất của hắn. Xem hắn còn có thể tiếp tục làm rùa đen rút đầu hay không. Triển mộ bạch thét dài một tiếng, ngón trỏ tay phải chỉ về hướng quân mạc tà. Bốn ngón còn lại lúc này cũng mở ra, cả bàn tay sau đó khép lại, đẩy mạnh về phía trước. Một trưởng mang cuồng phong như rồng đang giận dữ bay tới, mang theo khí tức hủy diệt, tử vong mãnh liệt bay tới ngực quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà hiện tại nếu vẫn ở trong trạng thái âm dương độn, thì đừng nói là một triển mộ bạch, cho dù là 100 trăm, một vạn triển mộ bạch cũng không làm bị thương được quân đại thiếu ra. Nhưng hiện tại quân Mạc Tà trong nháy mắt đành bất lực. Ở bên ngoài đối phương trực tiếp dùng thiên địa tỏa giam cầm hắn. Như lúc trước bị mai tuyết yên dùng thiên địa tù lung, tuy rằng quân mạc tà có thần thông khó lường, nhưng một khi còn chưa thi triển âm dương độn, nếu bị đối phương mạnh mẽ chế trụ thì cũng đành để mặc đối phương hành hạ. Triển mộ bạch lúc này thi triển thiên địa linh tỏa, cao cấp hơn thiên địa tù lung một bậc. Chính đại thú vương đồng thời gầm lên đánh tới nhưng lúc này đã trễ. Khi triển mộ bạch đánh ra cổ trưởng phong sắc bén này, bên trong thiên phật xâm lâm liền lập tức vang lên tiếng giít lợi hại đến cực điểm. Những nơi Trưởng Phong đi qua, ngay cả không khí cũng toát ra khói nhẹ. Một trưởng này uy lực vô cùng lớn, Quân Mạc Tà muốn tránh cũng không tránh được, vì hiện tại ngay cả lực nhúc nhích ngón tay hắn cũng không có. Quân Mạc Tà trong lòng cười khổ một tiếng, không thể tưởng được Quân Mạc Tà ta lại có thể sẽ chết không minh bạch như vậy. Bất quá cũng không có biện pháp, ai có thể đoán được, đường đường một vị thánh hoàng mà cũng bỏ qua mặt mũi đi đánh lén hậu bối. Hắn một mực đề phòng chưa bao giờ thả lỏng. Nhưng nghe đến việc triển mộ Bạch chuyển cáo và chuyện Hắn theo theo bản năng thả lỏng một chút. Bởi vì nếu chuyển lời cho quân mạc tà thì cũng sẽ không xuống tay đối với hắn. Người chết làm sao có thể chuyển lời. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, triển mộ bạch nói xong câu đó liền lập tức động thủ. Quả là lòng dạ đê tiện, không thể lường được. Nhưng vào lúc này đột nhiên vang lên một tiếng thét trói tai, thê lương. Quân mạc tà cảm thấy được một thân thể mềm mại nhào tới trước người mình, ôm chặt lấy hắn. Một nhan sắc động lòng người thoáng hiện, một mùi hương thơm quyến rũ đập vào mắt mũi của hắn Hắn điên cuồng, quát một tiếng, đem luồng tinh khí tinh thuần tới cực điểm của bản thân không tiếng động lập tức truyền vào, trong thân thể này. Bởi vì hắn đã nhận ra người này, xà vương thiên tầm. Trước mắt cũng chỉ có nàng là gần nhất, từ khi quân mạc tà xuất hiện, nàng liền luôn ở bên người quân mạc tà, yên lặng đứng không nói gì. Giờ phút này nàng cũng yên lặng không nói gì nhào, tới người quân mạc tà thay hắn nhận một kích trí mạng này. Từ Ngân Thành trở về, quân mạc tà ngày đó... Hướng thiên hướng thiên phạt huyền thú tuyên bố hôn sự cùng với Mai Tuyết Yên. Quân gia cũng chân thành cực kỳ chân thành tiếp nhận, xà vương thiên tầm sau đó cũng không nói chuyện với quân mạc tà dù chỉ một câu. Cả người của nàng như rơi vào trầm mặt, dù có ở cùng chỗ với nhóm thú vương, nhưng nói năng hởi hợt, so với trước đây cách xa một trời một vực. Nhưng chính là nàng ngay một khắc nguy hiểm nhất, liên quan đến sinh tử này lặng lặng lao ra. Ngay lúc lao tới che trước ngực quân mạc tà, nàng thậm chí còn cố gắng đưa lưng mình nhô ra phía sau Càng cách xa ngực của quân mạc tà càng tốt, vì nàng sợ giữ âm trưởng lực kinh khủng kia sẽ lan đến hắn. Ngay sau đó quân mạc tà chỉ cảm thấy người phía trước mình, xà vương thiên tầm, thân hình nhu nhược chấn động kịch liệt phun ra một ngụ máu tươi. Sau đó một cỗ lực lượng không đình chỉ, xuyên thấu qua thân thể mềm mại từ sau lưng ra đến trước ngực, hung hăng đập vào trước ngực của mình. Âm thanh răng rắc văng lên, xương sườn trước ngực quân mạc tà bị chấn gãy thành 4-5 khúc, nội phủ bị chấn động mãnh liệt trước nay chưa từng có, hắn không nhịn được liền phun ra một ngụ máu tươi Một đầu cái đầu vô lực như tấm chăn rơi xuống mặt đất đè lên mặt hắn, sau đó chậm rãi tuột xuống. Thân mình Sở Vương Thiên Tầm cũng nhẹ nhàng tuột khỏi người hắn, cặp mắt to trong suốt kia không chút đau đớn thống khổ, cũng không có chút ảm đạm nào, chỉ một mực yên lặng, lặng lẽ, bình tĩnh nhìn quân mạc ta trước mặt. Từ đầu đến cuối nàng cũng không có nói một câu một chữ hoặc một chút thanh âm gì, cũng chỉ sau khi nhìn xong nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng toát ra một nụ cười vô cùng ôn nhu, cũng rất an tâm. Tự hồ nàng đã muốn nói với hắn đã không có việc gì nữa, hắn có thể yên tâm. Trong khoảnh khắc này, quân mạc tà cảm giác được lòng mình như hoàn toàn bị xé nát. Tay chân như bị có rút, run dẩy. Trong phút chốc, tâm hồn của hắn đau đớn, mê loạn cả lên. Hắn thậm chí cũng không biết vì sao thiên tầm lại làm như vậy, nhưng lúc này khi hắn nhìn thấy trong mắt lục y xà vương, hắn vẫn bình yên, điều này làm cho nàng yên tâm ra đi. Hai mắt nhắm lại, cho dù sinh mệnh khí, tức từ từ mất đi nhưng vẫn quan tâm đến sự an nguy của hắn. Hồng mông tử khí thành công giải thoát quân mạc tà, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, lúc này hắn như bị xét đánh trúng. Tại sao lại như vậy? Vì yêu sao? Cũng chỉ có thể là yêu mới làm cho một thiếu nữ quên cả sống chết bảo vệ hắn. Đúng rồi. Vì sao ta lại hoàn toàn không biết gì nhỉ? Sao ta có thể ngu ngốc như vậy? Quân mạc tà ôm thân thể mềm mại kia vào lòng, đầu óc hắn hiện giờ không suy nghĩ được gì, chỉ làm theo bản năng, đem thiên địa linh khí bản thân điên cuồng chút vào người nàng. Thậm chí hắn hoàn toàn quên rằng người hắn cũng bị thương không nhẹ. Ở bên trong hồng quân tháp, đang dốc lòng khổ luyện, Mai Tuyết Yên Kinh ngạc phát hiện tầng thứ 5 của hồng quân tháp đột nhiên mở ra, âm thanh oanh oanh vang vọng khắp nơi, sau đó cả thân tháp chậm rãi xoay tròn, vô số linh khí màu tím thần bí liên tục không ngừng dũng mãnh xuất ra ngoài nhìn, như những luồng mây dài màu tím. Xem ra mạc tả lại đang cùng người nào chiến đấu kịch liệt sinh tử đây, hơn nữa còn là địch nhân cực kỳ mạnh mẽ Nếu không thì cũng sẽ không điều động quy mô linh khí bên trong tháp như thế. Không biết đối thủ của hắn lúc này là ai đây, hắn có gặp nguy hiểm hay không? Mai Tuyết Yên thầm nghĩ. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật rằng. Từ lúc quân Mạc Tà xuất đạo tới nay, bất kỳ cuộc chiến đấu nào của hắn đều là chiến đấu vượt cấp. Những kẻ cùng cấp độ, quân Mạc Tà đều chưa đánh qua. Thật đúng là quái thai. Mai Tuyết Yên nhíu mày tán thưởng, yên lòng, thầm nghĩ chờ hắn vào mình hỏi lại hắn là được. Gần đây Mai Tuyết Yên luôn luôn dốc lòng tu luyện không chút lơ là, nên ý thức về nguy cơ có chút giảm xuống. Quân Mạc Tà đang ở trong thiên phạt, ở ngay trong lãnh thổ của nàng đại chiến, lại nhờ uy lực của Hồng Quân Tháp trợ giúp, tình hình chiến đấu tất nhiên nguy cấp, mà giờ khắc này ở bên ngoài cũng đã phát sinh biến cố long trời lở đất. Toàn bộ hồng mông linh khí từ Hồng Quân trào ra, Quân Mạc Tà dùng để kéo dài sinh cơ cho thiên tầm, điều dưỡng thương thế, hoàn toàn không giữ lại một chút nào để chữa trị cho bản thân vốn cũng đang bị thương trầm trọng. Khi hắn thực hiện chiêu này, hồng mông tử khí ấm ấm xuất ra, thiên địa linh tỏa đã sớm bị phá vỡ. Tên vương bát đản không biết xấu hổ triển mộ bạch cũng không tiếp tục đánh giết hắn, không phải là hắn từ tâm tha cho quân mạc tà, mà là vì hắn lúc này đang ở vào thế ốc còn không mang nổi mình ốc, vì chính đại thiên phạt thánh vương đánh cùng nhau tiến hành công kích trí mạng, về phía hắn. Nhưng quân mạc tà lại không có thời gian nghĩ tới triển mộ bạch, mối quan tâm duy nhất của hắn lúc này, chính là một lòng một dạ trị thương cho nữ nhân đang nằm trong vòng tay của hắn Tại vì sao? Hắn hỏi mình một lần nữa. Vì tình yêu. Quân mạc ta không rõ ràng lắm về vấn đề này, Mai Tuyết Yên lại càng không, thậm chí chỉ sợ xà vương cũng không biết nốt. Những điều trong lòng, nếu không nói ra thì về sau cũng có thể bị chôn vùi mãi mãi. Yêu là vì cái gì? Không có lý do, không có nguyên nhân, yêu đơn giản chỉ là yêu. Có người lần đầu tiên gặp mặt đã yêu đối phương sâu đậm, nhưng cũng không có bất cứ lý do nào. Có lẽ xà vương từ trước cho tới bây giờ đều không ra khỏi thiên phạt xâm lâm không gặp bất cứ cô gái nào ở tuổi mình, bên trong thiên phạt lâm lâm ngoài mình và đám hóa hình thú vương, còn lại đều là những kẻ cao lớn thô kệch, thô lỗ. Nhưng từ khi Quân Mạc Tà xuất hiện, rồi theo Mai Tuyết Yên chọc phá, trêu cửa hắn dọc đường, về sau hóa thù thành bạn. Quân Mạc Tà và Mai Tuyết Yên kết giao, yêu nhau rồi quyết định xe duyên, định chuyện cưới hỏi, nhưng bên cạnh đó, vẫn có một người luôn đứng nhìn, quan sát đó chính là Sở Vương. Nàng theo dõi từ đầu đến cuối chuyện Quân Mạc Tà cùng Mai Tuyết Yên hiểu nhau yêu nhau. Nên có thể kìm lòng không đặng, dù sao nam tử có có năng lực như quân mạc tà, thế gian được mấy người, nữ tử nào lại không động tâm chứ. Nhưng phần cảm tình này nàng cũng chưa từng biểu lộ. Quân mạc tà là một nam nhân xuất sắc làm nàng động tâm nhưng hắn, cũng là nam nhân của đại tỷ. Mình không nên xen vào và cũng không thể xen vào. Yêu một người chính là, hy vọng người đó được hạnh phúc cho nên thiên tầm lựa chọn im lặng. Cảm tình giống như là rượu ngon càng để lâu càng nồng. Hoặc giả, hoặc giả. Hoặc giả là như chúng ta thường nói yêu chính là yêu, cho dù là trong tình yêu này, từ đầu đến cuối nàng cũng không nói ra. Không có người nào yêu giống người nào, thậm chí còn khác xa như mỏ ánh trăng dưới nước. Hơn nữa họ cũng không có lúc nào ở bên nhau, một phút cũng không. Nhưng bởi vì tình yêu, nàng quyết định hy sinh tính mạng của mình mà vẫn không chút hối hận. Yêu một người không cần phải đợt người đó báo đáp. Yêu chỉ là yêu. Ngay lúc người nàng yêu gặp nguy hiểm, nàng không chút do dự, dùng tánh mạng của mình mà bảo vệ hắn. Nàng hoàn toàn không có thời gian nghĩ tới nếu ngăn không được thì sao? Kết quả mình sẽ như thế nào sau khi nhận một kích này? Nàng bổ nhào về phía trước cũng giống như bản năng vậy. Nàng chỉ cần người nàng yêu không có việc gì là được rồi. Bình sinh hắn sợ nhất chính là thiếu nợ, mà càng sợ hơn nữa đó là nợ của nữ nhân. Trong lúc bất chi bất giác, hắn chợt nhận ra mình đã thiếu nợ khá nhiều. Quân mạc tà trong lòng quay cùng nhất thời giật mình. Bốn phía tiếng giống giận dữ văng lên rung trời. Chín đại tiền bối thú vương đồng thời ra tay. Hùng khai sơn, hạc trùng tiêu và đám thú vương nổi giận vọt lên không ngừng quát tháo, nào còn bận tâm thực lực của mình quá nhỏ bé trước mặt cường giả thánh cấp. Huyền thiên phạt cấp cao đều liều mạng đánh về phía này. Sau khi triển mộ bạch đánh ra một kích thì đồng thời chính vị thú vương cũng ra tay. Hồng mông tử khí phi thường thần diệu đột nhiên mạnh mẽ phá tan thiên địa linh tỏa, của hắn làm cho hắn bị cắn trả. Bị tấn công từ nhiều phía như vậy làm thân thắn trọng thương nghiêm trọng. Nhưng dù sao hắn cũng là cao thủ cấp bậc thánh hoàng. Bản thân thực lực bản thân thực lực bất phàm, mà chính vị thú vương tá tiền bối, cũng đã đến nỏ mạnh hết đà chứ nếu không cho dù là thời kỳ toàn thịnh, thì trăm ngàn lần hắn cũng không dám chống đỡ sự vây công của chính vị thú vương này. Huống chi, lúc nãy cùng cử U thập tứ thiếu mới đánh một trận, người đã bị nội thương. Vừa rồi lại thi triển thiên địa thiên địa tỏa khóa quân mạc tà, đánh lén không thành, liền bị cắn trả, nên lúc này chính là bi kịch của hắn. May mắn thay, 10 vị cao thủ quay lại kịp thời tiếp ứng mới rồi mới miễn cưỡng cứu được cái mạng nhỏ của hắn. Nhưng Thiên phạt huyền thú hiển nhiên đã điên cuồng. Một trưởng này trực tiếp khơi dậy ý cực mạnh của cả Thiên phạt lâm lâm, vô số huyền bất kể là phi hành hay chạy dưới mặt đất đều hung hăng không sợ chết vọt lên. Trong nháy mắt, 20 vị cao thủ như một cái đảo nhỏ sắp chìm trong trong hải dương huyền thú. Triển Mộ Bạch, mũi miệng không ngừng chảy máu tươi, thương thế rất nặng nhưng vẫn không cam lòng, oán hận nhìn thoáng qua bên kia. Quân Tả và Lục Y Sở Vương, hai người đang ôm nhau ở cùng một chỗ phủ phục trên mặt đất, không có chút động đậy nào. Hắn rất là tự tin với một trưởng này của mình. Một trưởng như vậy, lại thi triển, dưới tình huống thiên địa linh tỏa có thể đủ đánh gục hai vị tứ cấp tôn giả ngay, tại đương trường. Tuy rằng lọt vào một cỗ lực lượng thần dị cắn trả ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn tin tưởng trăm phần trăm. Lúc này đây, hắn không chút nghi ngờ rằng hai người bên kia đã gần đất xa trời rồi. Tiểu tử đó đã chết rồi. Chúng ta toàn bộ lui lại, không nên cùng đám súc sinh này tranh chấp làm gì. Triển mộ Bạch dồn dập hướng Tào Quốc Phong kêu lên. Tào Quốc Phong quát lớn, "Tốt, toàn bộ mọi người đi theo ta." Quang hoa trong tay chợt lóe lên, một thanh trường kiếm hình thức cổ xưa xuất hiện trong tay hắn, như đón gió, mở ra, nhất thời kiếm quang phóng ra mưa to, đồng thời những tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, hắn như đầu tàu gương mẫu mở đường ở phía trước, hai bên có hai vị thánh hoàng bám sát theo sau, tốc độ như gió mở một đường máu đánh giết ra bên ngoài. Hắc trùng tiêu giận tím mặt quát to, "Thiên huyền thú nghe lệnh!" Không tiếc hết thảy, toàn bộ huyền thú xuất động, phải giết chết 20 tên hỗn đản này. Hắn đang ở trạng thái chiến đấu tức giận, nên quên mất hiện giờ mình đã không còn là người cao nhất có thể ra lệnh. Đúng lúc này bên tai Lộc Thánh Hoàng vang lên thanh âm thập phần ngưng trọng, rồi suy yếu dần. Không được đánh bừa. Thả bọn họ đi, ngàn vạn lần không được đánh bừa, mất nhiều hơn được. Lộc Thánh Hoàng ngẩn ra, theo tiếng nói nhìn quay trở lại, thì thấy quân mạc ta nằm trên mặt đất nhìn về phía mình chớp mắt, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử ngu xuẩn này không chết, chỉ cần hắn không chết thì mọi thứ đều có thể bỏ qua. Mà lúc này, cao thủ liên quân bốn bên đang phi thân nhảy lên trên cây, một đường thoát ra ngoài. Cả thiên phạt xâm lầm như sôi trào lên, cơ hồ mỗi một gốc cây đều có mấy chục độc xà thậm chí hàng trăm hàng ngàn. Trên bầu trời các loại huyền phi hành kéo dài hơn 10 dặm, mà phạm vi còn liên tục tăng lên. Hết thảy quên cả sống chết công kích tới. Dùng tất cả mọi phương thức có thể sử dụng, tấn công rùn rập. Nhưng hai vị cấp bậc thánh vương thánh hoàng chính là cao thủ đỉnh phong, bọn hắn xếp thành một đại trận tam giác, một đường, một kiếm, cước bộ không ngừng lại lao ra bên ngoài. Bọn hắn cũng không thèm để ý đả thương bao nhiêu địch thủ, chỉ cầu mong thoát thân. Bọn họ toàn là đỉnh phong cường giả, thiên phạt dựa vào nhân lực cũng khó mà áp chế. Mắt nhìn vô số huynh đệ tỉ muội con cháu mình đang cố gắng công kích vô ích, rồi sau đó trở thành thi thể trên đất. Lộc thánh hoàng lòng đau như cắt. Do dự một chút nhưng vẫn quyết định làm theo đề nghị của quân mạc tà. hắn đề khí hét lớn một tiếng. Chừa ra một con đường cho bọn họ đi. Tình thế bây giờ, mọi người ai cũng hiểu. Những người này không thể nghi ngờ đều là cao thủ nhưng mỗi người bọn họ đều bị nội thương. Cục diện bây giờ giống với lúc những người này đối phó với cửu U thập tứ thiếu. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com cho nên dùng biện pháp đã sử dụng với cửu U thập tứ thiếu đối phó đối với bọn họ là hữu hiệu nhất, tiểu hào lực lượng địch. Luận đơn đã độc đấu, thiên phạt xâm lâm không có ai là đối thủ của bọn họ nhưng nơi này cũng là huyền thú đại bản doanh của thiên phạt xâm lâm. Chỉ cần bất kể hy sinh đánh bừa dùng chiến thuật thú hải thì cho dù là cường giả thánh cấp cũng vẫn là người, nhân lực có hạn, sớm hay muộn cũng có thể giết chết bọn hắn. Ít nhất cũng có thể lưu lại một vài tên. Phương pháp này có thể giành được thắng lợi cuối cùng, nhưng cái giá phải trả là mấy chục vạn thậm chí trăm vạn tánh mạng huyền thú. Có khi nhóm thú vương cũng phải chết chung với bọn họ. Nhưng như vậy thì thiên phạt cũng không tốt bao nhiêu. Đương nhiên huyễn phủ và Thánh địa cũng không gượng dậy nổi. Cho nên Quân Mạc Tả sau khi lấy lại tinh thần lập tức phát hiện ra tình huống này, nên hắn cảm thấy đau lòng liền lên tiếng khuyên bảo. Hiện tại trong lòng của hắn huyền thú giống như là, thân nhân của mình nên sao có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trả giá nhiều như vậy được. Còn người của Huyền phủ và Thánh địa thì để mình, Mai Tuyết Yên và những cao thủ khác, thậm chí có cả Cửu U thập tứ thiếu đối phó. Bây giờ nếu huyền thú hy sinh nhiều cũng không đáng giá. Hướng chi trong lòng hắn còn có một ý tưởng mơ hồ. Nợ của mình phải do chính mình đòi lại. Nhưng lúc hắn bảo với Lộc Thánh Hoàng trừa ra một con đường, thì giao chiến song phương đã hỗn loạn vô cùng. Một đám phi ưng, do ưng vương chỉ huy áp dụng phương pháp tự bạo tiếp tục đả thương địch thủ. Mấy ngàn phi ưng kêu to lao tới, ngay khi tới gần 20 cao thủ liền đồng loạt tự bạo. Mấy ngàn huyền ưng thất cấp tự bạo uy lực này sao có thể bình thường được, rất kinh thiên động địa, tạo ra một khoảng trống lớn trong thiên phật xâm lâm. 20 vị cao thủ của bốn nhà dù có công lực cao siêu, phòng ngự chắc chắn nhưng cũng bị dư âm vụ nổ mạnh mẽ này chấn bay thẳng lên trời. Trên bầu trời ưng vương cấp tốc bay lượn qua lại, là hết vang trời, thúc dục một đám huyền ưng triển khai một vòng công kích tự bạo mới. Không thể không nói ưng vương là một người cực đoan tàn nhẫn, ngay từ đầu cuộc chiến, hắn hiểu rằng với lực lượng hiện tại mà không dùng sách lược tự bạo, thì thương vong sẽ còn nhiều hơn. Cho nên hắn quả quyết hạ lệnh bổn tộc huyền ưng triển khai công kích tự bạo. làm như vậy Tuy rằng Nhìn có vẻ thảm thiết nhưng là phương pháp chính xác tiết kiệm tối đa chiến lực, càng có thể bằng uy lực tự bạo hạn chế lớn nhất mức độ sát thương do địch, nhân gây ra. Nếu đơn thuần chỉ dựa vào thế công cuồng mãnh của huyền thú, căn bản không hề có ý nghĩa, đơn giản chỉ là chịu chết, ngay cả huyền thú với số lượng đông đảo, cho dù là không chết, liên tục chiến đấu cũng sẽ không có hiệu quả. Không bằng dùng thủ đoạn tàn bạo, trước sau đều phải chết, chi bằng tự bạo tiêu hao sinh lực địch hiệu quả so ra lại tốt hơn nhiều. Hắc trùng tiêu thấy ưng vương bố trí chiến lực rất tốt, hai mắt sáng lên, lớn tiếng gào thét, liền có vô số cao giai huyền hạc học theo lao xuống, hướng vào giữa, không tấn công từ bên ngoài, lấy sinh mạng bản thân sống mái với cường giả của bốn thế lực lớn đại biểu cho nhân loại. Dầm rầm rầm, thanh âm vang lên không dứt, nghe như băng lở, núi sập. Ở sâu bên trong thiên phạt xâm lâm giờ biến thành một hải dương máu lửa. Mới vừa rồi còn nhàn nhã, 20 vị cao thủ hiện tại đã chật vật không chịu nổi. Tiếp ứng không sể, trên thực tế, cao cao thụ ở đây đều bị ảnh hưởng do huyền tự bạo không thể tránh né, nên thương thế càng thêm nặng. Lấy tu vi của bọn hắn nếu như chỉ một, hoặc hai con huyền thú tự bạo sẽ không để trong mắt, cũng không có nguy hại gì. Nhưng đối mặt với mấy ngàn huyền cùng tự bạo thì, ngay cả là Thánh Hoàng cũng vô pháp chịu đựng được trong thời gian dài. Đúng lúc này từ nơi xa ánh lên quang mang, vô số người đang đứng cùng nhau hét lớn. Dừng tay, đều là người một nhà, có chuyện gì từ từ nói Hơn mười thân ảnh từ bốn phương tám hướng chạy lại. Đây chính là phục binh vòng ngoài của bốn nhà. Ai là người một nhà cùng các ngươi, các ngươi còn không bằng loài cẩm thú, nói, nói, cái đầu mẹ ngươi. Hạc trùng tiêu hai con mắt đã biến thành hai cái đèn lồng màu đỏ. Đang muốn hạ lệnh vô luận là ai đều chặn giết toàn bộ, đột nhiên trước mặt nhoáng lên một bóng người, lộc thánh hoàng xuất hiện trước mặt hắn, lớn tiếng nói, mở ra một lối thoát thả cho bọn họ đi. Lúc trước thanh âm hiệu lệnh của hắn rất ồn ào Hạc trùng tiêu tuy rằng nghe thấy được nhưng giả vờ không nghe thấy. Nhưng lúc này hạc tam gia cũng không dám giả bộ không nghe thấy, dương mắt lên hỏi. Vì sao? Bọn hắn giết tỷ phu. Chúng ta nên vì tỷ phu báo thù. Đồ đần, tỷ phu ngươi chưa chết. Lục thánh hoàng đánh vào đầu hắn. Ngươi, ngay cả mệnh lệnh của ta cũng không nghe sao. Hạc trùng tiêu tức thì sờ đầu hỏi. Thật sự là như vậy. Còn nha đầu thiên tầm kia thì sao? Lục thánh hoàng sắc mặt tối sầm lại. Xem ra quân mạc tà có thể may mắn thoát chết đã là một kỳ tích rồi, xà vương thiên tầm chỉ sợ là không có hy vọng. Hạc trùng tiêu ánh mắt ảm đạm cục xuống, đột nhiên nhỏ lệ, bi thương nói. Chúng ta một đời thú vương. Cũng chỉ có một người muội muội này, nàng cứ như vậy bỏ lại chúng ta mà đi. Lúc này người của bốn thế lực đã tụ tập lại với nhau, lúc trước 20 người chật vật không chịu nổi, cả người áo quần rách dưới, đầy vết máu, mặt mày tái nhợt, trong đó có hai người đứt tay trên người đầy vết thương, thậm chí vài chỗ còn có thể nhìn thấy xương trắng. Thiên phạt trong thời gian thật ngắn đã tụ tập lại mấy trăm vạn huyền thú. Trong không chung, vô hạn huyền thú, hầu hết là huyền phi hành, ánh mắt hung tàn, máu lửa nhìn lên đám người này, làm cho bọn họ trong lòng không tự chủ được nổi lên nỗi sợ hãi khó hiểu. Trên mặt đất lại càng đầy rẫy huyền thú, đếm không kể xiết, nhiều nhất chính là xà tộc, độc xà những con có hình thể lớn leo lên đỉnh đại thụ, dương oai diễu võ. Chứng kiến số lượng huyền thú khổng lồ như thế, Người của bốn thế lực dù là cao thủ đỉnh phong, cũng cảm thấy như hít phải một ngụm khí lạnh, cảm giác không tự tin có thể còn sống rời khỏi Thiên phạt xâm lâm. Nhưng vào lúc này lại vang lên mấy tiếng gào thét bén nhọn cao ngất, đàn huyền thú đông đảo vẫn chừa ra một lối đi. Một thân ảnh khôi ngô đứng trên lưng một con hạc trắng lớn, chính là Lộc Thánh Hoàng, chỉ thấy hắn lạnh lùng nhìn những người này rồi thản nhiên nói: "Các ngươi đi đi, từ nay về sau Thiên phạt thoát ly Huyền Huyền đại lục, tự tạo một trường phái riêng, ngày sau gặp lại là địch không phải bạn." Mong rằng lúc đó các ngươi đừng tự làm mình mất mặt. Đám người tàu quốc phong như chút được gánh nặng, vội vàng ôm quyền nói vài câu khách sáo, sau đó vội vàng bỏ đi. Nhìn thấy những người này rời đi, toàn bộ huyền thú trong mắt đều tức giận, thậm chí còn có chút bất mãn. Bọn hắn giết tỷ phu và xả vương, vì sao lại thả họ đi? Chúng ta tuyệt đối có thể giết chết mấy tên vương bát đản đó, vì sao lại thả họ đi? Hùng Khai Sơn sững sờ đứng dậy, mắt đỏ kè, đã khôi phục nguyên hình một con gấu to lớn. Cả người đứng thẳng lên, chỉ tay vào lộc thánh hoàng giận dữ nói. Chúng ta thiên phạt từ bao giờ trở nên yếu đuối như vậy? Vì sao? Vì sao? Đối mặt với đông đảo thú vương đang bất mãn tự đáy lòng, Lộc thánh hoàng cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ giải thích nói. Không biết là có giết chết được bọn hỗn đản đó không, nhưng thiên phạt chúng ta phải hy sinh rất nhiều sinh mạng. Quan trọng nhất là tỷ phu các ngươi vẫn còn chưa chết, mà thả bọn hắn đi cũng là ý của hắn. Tỷ phu không chết. Phải vậy không? Hùng Khai Sơn nhất thời kinh hỉ quá to một tiếng, cả người liền vọt đi. Lục Thánh Hoàng cười khổ, xem ra người thiếu niên này phúc khí thật tốt, ngay cả tên đầu gấu này cũng phục hắn. Bất quá! Hình như tên này đầu gấu mới vừa rồi dám chất vấn mình, buộc mình phải giải thích. Lục Thánh Hoàng chợt tỉnh ra, đang chuẩn bị tính sổ với hắn, nhưng nhìn lại thì không còn thấy thân ảnh Hùng Khai Sơn đâu nữa. Hắn đi vẫn an tỷ phu sao? Vì sau khi nghe nói quân mạc ta không chết. Sở Muộn Tiêu tan, nhanh như chớp chạy thoát, không còn tâm hơi. Lão Hùng lau mồ hôi lạnh, đây chính là vương giả cao nhất của thiên phạt, là thánh hoàng đó. Ta vừa rồi làm sao vậy, sao lại có can đảm chỉ vào mặt người mà chất vấn chứ? Ta lại ông trời, ca ta thật vất vả mới cưới được vợ, ngàn vạn lần đừng vì vậy mà để lão bà thành quả phụ nha. Một đám thú vương nhất tề súm lại thấy quân mạc tà ôm Thiên Tầm như trước, nằm trên mặt đất thậm chí cả tư thế chưa từng thay đổi, tay hắn luôn luôn đặt trên lưng Thiên Tầm không lấy xuống. Nhìn đám thú vương đang súng lại, hắn mở mắt nhìn như bỏ rằng, mình bình an vô sự. Tiểu tử kia, ngươi hiện giờ sao rồi? Thương thế như thế nào? Lộc Thánh Hoàng thấy hắn không động đậy, tiến đến trước mặt khẩn trương hỏi. Quân mạc tài nhẹ nhàng mà thở ra một hơi, cảm giác xương ngực đau đớn, cười khổ một tiếng nói. Ta không sao chỉ gãy vài cái xương sườn, điều dưỡng vài ngày sẽ khỏi thôi. Nhưng xà vương nàng thật sự có chút nghiêm trọng. Cái gì? Tiểu nha đầu này, vẫn chưa chết. Đám người lộc thánh hoàng hoàn toàn bị chấn động. Đây chính là công kích toàn lực của cao thủ cấp thánh hoàng nha. Tuy rằng triển mộ bạch bị thương cũng không xuất được toàn lực, nhưng ít ra cũng hơn phân nửa thực lực lúc bình thường của hắn. Mà xà vương nhiều nhất cũng chỉ đạt tới cảnh giới trí tôn mà thôi, thậm chí còn chưa tới tôn giả bậc một. Hai người chênh lệch khá xa, một trưởng kia không đem xà vương đánh thành một đống thịt nát cũng đã rất không tồi rồi. Bây giờ nghe quân mạc tà nói, nhà đầu kia thiên tầm quả nhiên vẫn còn chưa chết Điều này làm cho 9 vị thánh vương tiền bối suy nghĩ đến nát óc cũng không hiểu. Chẳng lẽ tên vương bát đản kia hạ thủ lưu tình sao? Lộc thánh hoàng nửa tin nửa ngờ, đưa tay xem mạch xả vương. Vận công xem xét, lập tức mở to hai mắt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Tại sao nội tạng nha đầu kia cũng không bị vỡ vụn? Chấn động rõ ràng là vô cùng nghiêm trọng. Điều này sao có thể? xương cốt sau lưng đã vỡ nát, nhưng nội thương lại rất nhẹ, không thể hiểu được. 8 vị thánh vương khác cũng giật mình. Chuyện trước mắt làm bọn họ suy nghĩ đắn đo. Xem tư thế triển mộ Bạch lúc ấy cũng không phải là bộ dáng hạ thủ lưu tình, không những không hạ thủ lưu tình, mà quả thực là hận đến độ khí lực để bú sữa mẹ cũng muốn dùng hết. Nhưng xà vương nho nhỏ này lại chịu một kích của vị thánh hoàng này mà không chết. Rõ ràng không xương sau lưng vỡ vụn, từ đây có thể suy đoán nội thương tất nhiên phải rất trầm trọng. Nhưng lục phủ ngũ tạng của Thiên Tầm, mặc dù chịu chấn động mạnh lại không hề có dấu hiệu thương tổn, điều này có nghĩa là Thiên Tầm sẽ mãi mãi không cử động được nhưng tuyệt không ảnh hưởng đến tánh mạng, điều này thật sự là quá mức tưởng tượng, không thể giải thích được, quân mạc tà cười khổ, không chết thì tốt lắm sao, lúc ấy có thể là hai người chúng ta hợp công lực lại với nhau chống lại công kích, công lực của cacata chính là hồng mông tử khí đó, có hồng mông tử khí giúp thiên tầm giữ mạng thì nàng chết mới là chuyện lạ, nhưng xương cốt vỡ vụn mới chính là phiền toái, lại nói tình hình lúc đó hung hiểm vô cùng, nếu xà vương không lao lên, quân đại thiếu ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng Sở Vương lao lên phía trước, che cho hắn, mặt khác quân mạc tà, không để ý tánh mạng toàn lực thúc dục công lực đem hồng mông tử khí, trong nháy mắt chút, vào trong kinh mạch Sở Vương. Đừng xem quân mạc tà chỉ vừa mới tu luyện không lâu, tu vi tự hồ không cao không thể so sánh với cường giả thánh cấp, với cảnh giới tôn giả, thực lực quân đại thiếu tự nhiên không bằng nhưng xà Vương chỉ mới có tu vi trí tôn, hơn nữa còn là vừa mới đột phá không lâu, căn cơ chưa ổn, do vậy, hồng mông tử khí do quân đại thiếu toàn lực chút qua, vô luận là chất lượng Hai số lượng đều vượt xa năng lực thừa nhận của nhà đầu thiên tầm. Với lượng linh khí lớn như vậy, xà vương căn bản không thể thừa nhận. Nếu không có một kích kia, chỉ sợ riêng hồng mông tử khí của quân Mạc Tà cũng đủ làm cho xà vương nháy mắt nổ banh xác Nhưng đúng vào lúc này công kích lao đến, hai loại lực lượng này ở trong ở trong thân thể xà vương hung hăng va chạm. Dù sau đó cũng là công kích của Thánh Hoàng mấy trăm năm khổ tu, rất cường đại. Hồng mông tử khí của quân Mạc Tà rất tinh thuần nhưng số lượng thì kém hơn nhiều Dĩ nhiên không phải là đối thủ, nhưng Hồng Mông Tử khí cũng có chỗ huyền ảo của nó. Mặc dù không đến nỗi quá kém nhưng bảo trụ cái mạng nhỏ của Xà Vương thì dư sức, nhưng cũng chỉ bảo vệ được cái mạng nhỏ mà thôi. Sống lưng Xà Vương và toàn bộ khung xương đều bị một trường này đánh cho dập nát, hơn nữa nội tạng cũng bị thương nghiêm trọng. Thương thế như vậy so với tình hình Mai Tuyết Yên lúc trước còn nghiêm trọng hơn. Nhà đầu kia thương thế nghiêm trọng như vậy, tại sao còn không bị hóa thú trở lại? Lục Thánh Hoàng xem xét một phen phát hiện ra chuyện lạ. Càng không khỏi kỳ quái, Quân Mạc Tà cười khổ, chính vì sử dụng Hồng Mông Tử khí bảo vệ toàn thân của nàng cho nên, muốn nàng hóa nguyên hình thì phải trừ bỏ tử khí này đi. Mặc dù vậy, trong mắt Lộc Thánh Hoàng, thiên tầm nhận một kích trí mạng như vậy mà chỉ bị thương nặng không chết đã là kỳ tích rồi. Phải biết rằng đây là một kích của một thánh hoàng có ít nhất 8 thành công lực. Nhưng trên thực tế thương thế Xà Vương vẫn rất nghiêm trọng, căn bản không có có bất kỳ động tĩnh nào. Tình huống trước mắt mà nói, Quân mạc tà dốc hết toàn lực thậm chí còn mượn dùng một lượng lớn hồng mông tử khí, trong hồng quân tháp nhưng cũng chỉ có thể níu kéo một chút sinh cơ mà thôi, kết quả như thế nào cũng không thể nói trước được. Quân đại thiếu ra, cũng không có quá nhiều tin tưởng lắm có thể cứu mạng nhỏ của thiên tầm trở về. Lộc Thánh Hoàng vẫn đang còn kỳ quái với kỳ tích trước mắt, thì một màn trình diễn kinh người lại xảy ra. Mọi người đang đứng ở đây xem điều líu lưỡi, quân mạc tà phất phất tay, xà vương trong lòng ngực của hắn đột nhiên biến mất Lục Thánh hoàng ánh mắt chớp chớp Hắn tập trung nhìn người thiếu niên kia, cảm giác được, trên người thiếu niên tuổi còn nhỏ tuổi này ẩn chứa vô cùng vô tận bí ẩn. Chỉ cần nháy mắt là một người đang sống biến mất, bổn sự này chính mình cũng nhìn không thấu. Bất quá lão cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn quân mạc tà đầy ẩn ý. Đối với Lộc Thánh Hoàng mà nói, quân mạc tà càng thần bí, nội lực càng càng thâm hậu thì thành tựu sẽ sau này sẽ càng cường đại. Mà hiện giờ hắn là người của thiên Phật xâm lâm nên thiên phạt xâm lâm càng có lợi. Cho nên vị thiên phạt thánh hoàng sống gần ngàn năm này không hỏi gì nữa, hắn còn mong quân mạc tà có càng nhiều bí mật càng tốt, càng mạnh càng tốt. Hắn là con rể thiên phạt, là nam nhân của Tuyết Yên. Lý do này cũng đã đủ rồi. Với lại, thời gian cũng không còn nhiều. Với tình hình trước mắt, thiên phạt xâm lâm có nhân vật như quân mạc tà chấn thủ vậy là đủ rồi, ít nhất là trong lúc này. Quân mạc tà trước mắt bao người thi triển ra thủ đoạn thần kỳ, kinh thế hãi tục. Không phải hắn muốn khoe khoang mà là không thể không làm. Bởi vì hơi thở Sở Vương càng ngày càng mỏng manh, nếu không đưa nàng vào Hồng Quân Tháp thì chỉ sợ hương vẫn ngọc tan. Nhân lúc Sở Vương không thể cử động, liền đem nha đầu Thiên Tầm vào thế giới Hồng Quân Tháp điều dưỡng. Lúc trước Mai Tuyết Yên mặc dù trọng thương tính mạng bị đe dọa, tu vi mất hết, bị hóa thú nhưng ít nhất còn có thể bảo trì thần trí thanh tỉnh. Có được năng lực tự chủ nhưng Sở Vương hiện tại lâm vào trạng thái hôn mê, không có tri giác. Trạng thái hiện tại của nàng so với người sống đời sống thực vật ở kiếp trước chỉ sợ còn tệ hơn. Ít nhất người sống đời sống thực vật còn có ý thức còn có thể có tiềm thức hoặc mơ mộng nhưng thiên tầm ngay cả điều này cũng không có. Tình huống của nàng hoàn toàn phải phụ thuộc vào ngoại lực bên ngoài để khôi phục. Bản thân nàng không có giúp được gì. Cho nên quân Mạc Tà mới đem nàng vào hồng quân tháp, dùng thiên địa linh khí tinh thuần chậm rãi bồi bổ. Đợi tới khi nàng khôi phục thần trí mới có thể tiếp tục chữa thương. Còn thương thế của mình, quân đại thiếu gia cũng đã xử lý xong. Phương pháp xử lý thương thế của quân Mạc Tà. Cũng làm cho vị thiên phạt thánh hoàng với kiến thức rộng rãi, lục thánh hoàng này lần nữa cả kinh. Hơi có vài phần khó có thể tin nhưng chính là mình tận mắt trông thấy. Giống như xem phải chuyện kinh dị. Chỉ thấy quân đại thiếu ra chậm rãi ngồi dậy, khung xương trước ngực gãy nhiều chỗ không ngừng vang ra từng đợt rắc rắc vang giòn. Nhìn là có thể thấy đau đớn như thế nào, cho dù là thân thể cường tráng, da dày thịt béo như thiên phạt huyền thú, nhưng khi thấy cảnh này cũng cảm thấy đau đớn thay cho quân mạc tà. Không ngờ quân đại thiếu ra lại làm như không, mạnh mẽ hít một hơi thật sâu, thân thể bành trướng phình ra như bong bóng, ngay dưới chỗ những xương sườn bị gãy, linh khí thần dị bên trong người hắn bay tới như đỡ phía dưới, rời những khúc xương gãy về vị trí cũ một cách huyền diệu khó giải thích. Chính bởi vì thân thể hắn đang phồng lên, nên để đưa những khúc xương gãy về đến vị trí đúng, cũng cần một khoảng cách. Quân mạc tà cắn chặt răng thân thể đang bành trướng tràn đầy linh khí đột nhiên thu lại, có rút về kích thước ban đầu. Khung xương bên trong bắt đầu kín kẽ lại, và chạm vào nhau, sinh ra đau nhức mãnh liệt làm quân đại thiếu ra đau muốn ngất đi. Nhưng đau đớn như vậy hắn vẫn cố gắng nhịn. Trên chán mồ hôi hạt to, nhỏ chảy như nước mưa rơi. Sau đó, quân đại thiếu gia cẩn thận thúc dục hồng mông tử khí đem xương gãy bó chặt lại. Sau đó đưa tay ra sờ phần eo, cảm giác một chút xác nhận lần đau đớn này đã qua. Nếu không vận động mạnh thì mấy chỗ xương gãy này không có gì đáng ngại nữa. Tuy rằng như thế... Khuôn mặt tuấn tú của quân mạc ta cũng trở nên tái nhợt, mồ hôi đổ ra như tắm, nhưng từ đầu đến cuối thần sắc của hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn bình tĩnh, lạnh lùng, thậm chí ánh mắt của hắn cũng không thay đổi chút nào. Nhưng cũng bởi vì đau nhức này mà sát khí trong mắt hắn bắt đầu tỏa ra. Bất kể là vì tập kích thình lình của triển mộ bạch hay lời nói cổ quái của hắn, hết thảy cũng làm cho trong lòng quân mạc ta nổi lên sát khí nồng nặc. Lại là một món nợ máu. Nợ máu phải trả bằng máu Triển mộ bạch đến đây nhắn gửi bởi vì mặc vô đạo hy vọng sau khi mình nghe xong sẽ ra khỏi thiên phạt, rồi thừa cơ đối phó với mình. Điểm này hẳn là không có sai. Nhưng thình lình lại ra tay đánh lén thì nhất định là chủ ý của triển mộ bạch. Chủ ý này không sai. Tuy rằng hy sinh thanh danh của một vị thánh hoàng, nhưng có thể giết chết tai họa ngầm lớn lao của tam đại thánh địa vĩnh viễn. Cuộc đánh đổi này được nhiều hơn mất. Thậm chí thanh danh của triển mộ bạch cũng chưa chắc hư hao. Vì ít nhất thì hắn cũng vì truyền nhân địa y của hắn mà báo thù. Hơn nữa vì đại nghĩa hắn còn là vì tam đại thánh địa, quyết định hy sinh thanh danh để diệt trừ đại họa này. Như vậy không chừng hắn còn được tôn vinh hơn trước. Nhưng mà quân Mạc Tà vẫn chưa chết. Điều này làm cho sự hy sinh của triển mộ bạch không có bất cứ ý nghĩa gì, lại càng bêu xấu thanh danh của hắn. Nghiêm trọng nhất chính là lần đánh lén của triển mộ bạch đã hoàn toàn khơi dậy lòng trả thù trong quân Mạc Tà. Hắn thậm chí không biết chính vì lần đánh lén này. Của mình đã khơi dậy hoàn toàn tính cách sát thần diệt quỷ trong lòng quân Mạc Tà, hoàn toàn chọc giận quân Mạc Tà vốn đã là một tên vô pháp vô thiên. Mau để ta xem, Mai Tuyết Yên vẫn còn trọng thương, chưa lành, quân Mạc Tà từng nghĩ tới việc làm thế nào đối phó với Tam Đại Thánh địa Tuy rằng thực lực của hắn cũng không thể tạo thành hao tổn quá lớn đối với Tam Đại Thánh địa nhưng bằng âm dương độn vô thanh vô tức với ngũ hành nghịch thiên, thì cũng có thể làm cho Tam Đại Thánh địa nếu không phòng bị bị hủy diệt tông môn. Làm cho bọn chó má ngụy quân tử hả miệng là nói vì thiên hạ này, trở thành chó nhà có tang. Nhưng hắn lại nghĩ tới nguyện vọng cả đời của Mai Tuyết Yên là, bảo đảm chắc chắn đoạt thiên tri chi chiến thắng lợi, quân mạc tà không đành lòng làm hy vọng, của nàng tan biến càng không hy vọng mình thật sự trở thành tội nhân phá hỏng an nguy của đại lục. Cho nên quân mạc tà lựa chọn ở ẩn, đem toàn bộ quân ra rời tới thiên phạt, nhưng quyết định của hắn không được người ta xem như là thoái ẩn mà lại giống như rùa đen rút đầu trốn trong thiên phạt xâm lâm. Đây hoàn toàn là hai khái niệm bất đồng. Sự kiện tập kích của triển mộ bạch chân chính làm quân mạc ta nổi giận. Chính mình suýt nữa chết, thiên tầm sinh tử không rõ, kiếp này không biết có phục hồi được hay không, hậu quả nặng như vậy làm hắn cũng không thể chấp nhận được. Lúc đầu là Mai Tuyết Yên, sau đó là thiên tầm, nếu mình còn lùi nữa thì kế tiếp là ai đây? Ta đã nhường, các ngươi vẫn không buông ta, truy đuổi đến cùng, vậy tại sao ta lại phải nhường nữa? Đối phó với chó dữ Người không đánh chết nó, nó liền điên cuồng cắn xé không buông Chỉ có cách đánh cho nó chết hoặc đánh cho nó sợ bỏ chạy mới là cách tốt nhất. Cho nên quân mạc tà quyết định phản kích, mà phải là huyết tinh phản kích. Tất cả tâm tư này, hắn không biểu lộ ra, bề ngoài vẫn thản nhiên, cừu hận trong lòng đem đè nén xuống, chuẩn bị tâm lý cho một thời khắc bùng nổ. Cho đến lúc đó, quân mạc tà quyết định sẽ không để cho người khác biết được. Đây chính là tâm lý quyết tâm trả thù một cách mãnh liệt. Tâm lý hiện giờ của quân mạc tà giống như là Làng vương đang săn mồi trên đại thảo nguyên, lặng lặng chờ đợi đến thời cơ thích hợp nhất. Khi thời cơ chưa đến thì sẽ không lộ ra nanh vuốt của mình. Đi, đến chỗ của ta, chúng ta thương lượng một số việc sắp tới. Quân mạc ta đứng dậy, nhẹ nhàng phủi bụi đất trên người, mỉm cười giống như là cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nhóm thú vương nghe những lời này, của hắn thì từ tận đáy lòng dâng lên một cỗ hàn khí tựa như, thấy núi thay biển máu sắp xảy ra mà chính là do thiếu niên này sắp đặt. Đây cũng là thiên phú trực giác của huyền thú Trực giác cảm ứng nguy cơ sắp xảy ra mà nhân loại không thể nào hiểu được. Chính là trực giác. Sự tình tại sao lại như vậy? Quả thực là khinh người quá đáng. Vừa rồi thà liều mạng cũng không để cho bọn hỗn đàn đó toàn mạng đi ra. Nói chúng ta là cầm thú nhưng bọn hắn ngay cả cầm thú cũng không bằng. Ở trong đại sảnh của quân Mạc Tà, Lộc Thánh Hoàng, từ miệng hạc trùng tiêu biết được thiên phạt gặp chuyện gì trong những năm gần đây, không khỏi nổi giận lớn tiếng giống to. Gần 400 năm vất vả trả giá. Kết quả cuối cùng chỉ là sự phản bội trắng trợn, mà bất luận kẻ nào cũng không thể thừa nhận được. Nếu Lộc Thánh Hoàng Tu Vi còn như xưa, thì chỉ sợ đã xuất mã giết tới tổng bộ tam đại thánh địa để đòi lại công đạo. Đám người hạc trùng tiêu đứng yên, một tiếng cũng không dám ho he. Tuyết yên đâu? Nha đầu hiện đang ở chỗ nào? Thương thế của nàng khôi phục đến đâu rồi? Lộc Thánh Hoàng nghiêm túc hỏi. Tuyết yên trước mắt xem như đã phục hồi tới huyền thú cấp 7 hoặc 8. Nhưng nếu muốn khôi phục toàn bộ thực lực thì phải cần một khoảng thời gian nữa. Quân mạc tà thản nhiên nói, tuyết yên nha đầu đúng là bị đánh trở về nguyên hình. Sao lại như thế được? Lộc thánh hoàng khiếp sợ hắn, thực không thể tin được mình lại nghe những lời như vậy từ hắn. Hắn tức đến độ dơ tay đập lên mặt bàn bằng đá khiến cho bàn đá cứng rắn như vậy, nhưng dưới trưởng này, của hắn lập tức nát thành bột đá. Tam đại thánh địa quả nhiên lật lọng, khinh người quá đáng, lão tử thể không cùng bọn hắn đội trời chung. Tám vị thánh vương khác tận đáy lòng đều căm phẫn. Người khác có thể không biết nhưng bọn hắn sao không biết Mai Tuyết Yên, chính là huyết mạch duy nhất còn lại trên đời của thiên phạt lão tổ tông Mai Thánh Hoàng. Cũng là huyết thống hoàng tộc duy nhất của cả thiên phạt xâm lâm. Đây cũng là bí mật lớn nhất của thiên phạt xâm lâm. Thiên phạt chư thú cho dù tu vi cao tới đâu, không kể là có đạt tới thánh hoàng cấp độ hay không, cũng chỉ được xưng thú vương mà thôi, duy chỉ có con cháu nhất mạch của Mai Thánh Hoàng mới có tư cách xưng là thú hoàng. Nếu Mai Tuyết Yên thật sự xảy ra chuyện vậy, thì người kế tục đời sau sẽ không còn nữa. Chính người đều không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Vạn nhất vị lão tổ tông kia biết được tức giận ra khỏi thiên phạt bí động, thì không chỉ xảy ra một trường hạo kiếp đơn giản không thôi. Một hồi lâu sau, bọn hắn mới bình tâm trở lại, liền hỏi quân Mạc Tà. Tiểu tử, ngươi là trượng phu của Thuyết Yên, ngươi có tính toán gì hay không? Quân Mạc Tà đã biết vị này là Lộc Thánh Hoàng, tên thật là Lộc Truy Phong, là một trong bác đại thú vương đời trước. Ngoài ra còn có hạc thánh vương. Hạc Mông Lung, Sư Thánh Vương Thạch Phá Thiên, Hầu Thánh Vương hầu chí Khí, Xà Thánh Vương Dư Long Mẫu, Báo Thánh Vương Bo Bất Đồng, Hổ Thánh Vương Hồ Trấn, Hùng Thánh Vương Hùng Phích Lịch, Lang Thánh Vương Lang Khiếu Phong. Chính người này, năm đó thanh danh rất hiển hách là những đại nhân vật danh trấn huyền huyền đại lục. Ta có tính toán gì hay không để sau hãy nói, hiện tại mấu chốt chính là chính vị tiền bối có tính toán gì hay không. Quân mạc ta trầm ngâm một lát vẫn không nói mà hỏi ngược lại. Một câu này mặc dù không nói rõ Nhưng mỗi người đều hiểu được quân mạc tà hỏi 9 vị tiền bối xác định vị trí của mình như thế nào. Quân không thể có hai tướng, nước không thể có hai vua. Huyền thú cũng như thế. 9 người này tất nhiên sẽ vì thiên phạt trợ lực rất lớn, nhưng lại có thể làm ra phân chia quyền lực ở tầng trên. Việc xuất hiện hai tầng vương giả như vậy sẽ là một chuyện xấu. Mấy trăm năm nay, thiên phạt đã đã hình thành hệ thống quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Thú vương mới nhậm chức thì trong tộc đàn có quyền uy vô thượng không cần phải bàn cãi. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com Nhưng hiện giờ, thú vương tiền bối ẩn cư đã xuất hiện, ảnh hưởng rất lớn tới tình hình hiện tại. Việc này phải giải quyết trước tiên, phải định rõ vị trí. Nếu không có thể này sinh nguy cơ, hậu họa từ bên trong. Để diệt thù ngoài, trước tiên phải ổn định nội bộ. Quân mạc ta sẽ bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Nhưng hắn đương nhiên không muốn phía sau đại bản doanh xuất hiện nội chiến. Cho nên chuyện thứ nhất hắn muốn giải quyết chính là nguy cơ tiềm ẩn này. Người hỏi chúng ta có ý định gì Mấy lão già chúng ta nguyên khí đại thương thọ nguyên gần hết, cho dù muốn tiếp tục thống lĩnh huyền thú cũng là hữu tâm vô lực. Lộc truy phong gửi khổ một tiếng nói. Chúng ta chính người vừa rồi cũng đã thương lượng qua. Lần này đi ra, sẽ ở trong tộc đàn an dưỡng hết quãng đời còn lại. Nhưng nếu có chiến đấu, thì chính lão bất tử chúng ta sẽ tiên phong đi đầu. Lực chiến đấu của chúng ta tuy rằng thua xa trước kia nhưng để kéo địch nhân đi theo, thì vẫn có thể làm được. Từ nay về sau thú vương các tộc khi có chiến đấu phải tuân theo yêu cầu này. Đây là yêu cầu duy nhất là của chúng ta. Tám vị thánh vương còn lại sôi nổi gật đầu. Những lời này vừa nói ra, quân mạc tà và hạc trùng tiêu trong lòng đều cảm động. Theo lời lộc truy phong nói, thì chẳng khác gì từ bỏ quyền lực địa vị tối cao của thú vương vương giả. Chứ vị tiền bối quả nhiên cao thượng, mạc tà và thú vương huynh đệ sẽ khác ghi trong lòng. Hiện tại, ta có điều khó hiểu, mong tiền bối giải thích. Quân mạc tà nhíu mày nói, lộc tiền bối, lúc trước chính người các vị tiến vào huyễn phủ mê vụ tu vi thấp nhất Cũng là cấp bậc thánh vương. Nhưng sau hơn 300 năm, huyền thú đời sau cấp bậc cao nhất cũng chỉ tới trí tôn. Duy nhất ngoại lệ là tuyết yên bất quá cũng chỉ tới mức tôn giả mà thôi. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ đám người hạc trùng tiêu và hùng khai sơn không cố gắng tu luyện? Lộc truy phong lần thứ hai lộ ra thần sắc vẫn nộ cực độ. Đây cũng là do một tay bọn hỗn trướng kia ăn bày. Thiên phạt có lệ, chỉ đến thời điểm truyền thừa thì thú vương mới có thể đem bí pháp truyền thừa của bồn tộc truyền cho thú vương mới quật khởi và cũng chỉ có truyền miệng nhưng chúng ta chưa kịp tiến hành truyền thừa thì đã bị lừa vào huyễn phủ mê vụ. Hùng Khai Sơn và Hạc Trùng Tiêu là đám nhân tài mới xuất hiện sau này, dĩ nhiên là không nhận được thú vương truyền thừa nên không có kỹ thuật chiến đấu và tâm pháp thì làm sao có thể tiến xa được. Tiểu Mai có thể tu luyện tới tôn giả là bởi vì bản thân nha đầu là kỳ tài ngút trời, thiên tư hơn người. Đáng tiếc nàng lại bị đánh cho tới nỗi phải quay về bản thể. Chúng ta năm đó sao lại ngu xuẩn như vậy? đi tin lời ngon tiếng ngọt của đám hỗn đản kia, thì ra là thế. Quân Mạc Tả và đám người Hạc Trùng Tiêu đều là tỉnh ngộ, cũng chẳng trách được, thì ra Thiên phạt thú vương đời sau này thực lực lại suy nhược như thế, nguyên nhân thì ra là vì lý do này. May mắn thay, ở thời khắc mấu chốt có người xuất hiện. Nếu không thừa dịp chúng ta vắng mặt, bọn hắn có thể càn quét cơ nghiệp của Thiên phạt, thì xem như Thiên phạt sâm lâm xong rồi. Ta dù có xuống hoàng quyền, cũng không có mặt mũi nào gặp các Thiên phạt tiền bối triều đại trước. Lục Truy Phong nói xong vẫn còn cảm thấy sợ hãi, đồng thời nhìn quân mạc tà càng tỏ vẻ hài lòng. Các người nói nguyên khí đại thương, họ nguyên không còn nhiều. Có thể cho ta xem được không? Quân mạc tà quan tâm hỏi. Muốn xem cũng không sao nhưng cũng không có biện pháp nào cải thiện. Chúng ta tuy rằng không còn để ý đến chuyện sinh tử, nhưng nếu có thể không chết thì thật là tốt. Nhất là trong thời buổi rối loạn như hiện nay, nếu mất lá chắn cuối cùng là những lão già chúng ta đây, và chỉ dựa vào những tiểu bối này thì thật là khó khăn. Lục truy phong mang theo ánh mắt ái náy và lo âu nhìn hạc trùng tiêu, giọng không có nhiều hy vọng, ảm đạm nói. Chỉ còn khoảng 15 năm nữa thôi, từ ngày ta bị phong ấn cắn nuốt đồng thời chịu đựng va chạm của kẻ điên, như cửu thập tứ thiếu, ngũ tạng lục phủ của ta gần như suy kiện, tiềm lực tiêu tán hết sạch từ lâu, thậm chí cả tinh thần cũng bị thương nặng, phải chịu đựng liên tục trong một thời gian dài, còn thân thức hiện giờ tùy lúc cũng sẽ hỏng mất. Chúng ta hiện giờ chỉ còn chờ chết, không thể trông cậy vào ai được. Lục Thánh Hoàng càng nói ngữ khí càng ảm đạm, ý thức tự hồ như sắp hụt mất nhưng đột nhiên kinh ngạc nhìn quân Mạc Tà, toàn thân hắn run dẩy. Lục Truy Phong cảm giác được, từ hai ngón tay của quân Mạc Tà chuyển giao một cỗ lực lượng vô cùng thần kỳ tiến, vào thân thể, của mình, chạy dọc theo kinh mạch, tuy rằng chỉ chạy một vòng thôi, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể vốn đã khô kiệt, và gần như không hoạt động, thì dường như có dấu hiệu sống lại, 300 năm không ngừng ra sức. Nên cạn kiệt khiến cho thân thể hắn tựa như một gốc cây già sống qua vạn năm, đã đạt tới cực hạn. Tuy rằng bề ngoài vẫn trông như bình thường nhưng bên trong lại hoàn toàn mục nát, điều duy nhất hắn có thể làm chính là chậm rãi chờ đợi lão hóa, rồi cuối cùng tan thành hư ảo. Nhưng lực lượng kỳ diệu khó có thể hình dung bằng ngôn ngữ này lại làm cho thân thể gần, như chết héo của hắn xuất hiện một chút sinh cơ, một chút sinh cơ khó hiểu, giống như một làn gió xuân trượt thổi qua. Tuy rằng không thật sự mang lại sinh cơ nhưng chỉ cần ngọn gió xuân này không mất đi thì có thể làm, cho mưa thuận gió hòa biến một phiến hoang vu thành ốc đảo đầy sức sống. Tình huống quả thật có chút nghiêm trọng bất quá cũng không đến mức không có cách cứu chữa. Quân Mạc Tà thu tay, ánh mắt chợt lóe lên rồi nói: "Trước tiên hãy tĩnh dưỡng một thời gian, để ta sẽ luyện chế cho mọi người mấy liều đan dược đặc biệt, làm cho sinh mệnh của mọi người cạn kiệt lần nữa, sau đó dùng một loại đan dược khác để điều tiết hao tổn thân thể, làm liên tục như vậy trong vòng 1 năm, tin rằng sau đó, cái gọi là nguy hiểm từ bên trong cơ thể khô kiệt sẽ hoàn toàn biến mất." Lúc đó ta có lòng tin sẽ khôi phục hoàn toàn thực lực của mọi người lại như xưa. Thêm vào đó lấy kinh nghiệm tích lũy mấy trăm năm nay sẽ làm cho các vị có thêm một bước tiến dài. Kỳ thật mọi người bị tổn hao nhiều nhất chính là huyền đan lực lượng bị cạn kiệt dẫn đến suy thoái. Thực ra cũng không phải là chuyện gì to tát. Quân mạc ta hời hợt nói. Hoàn toàn khôi phục. Thậm chí là tiến thêm một bước. Thực sự không phải là chuyện gì to tát. Lộc truy phong hoàn toàn ngây người. Huyền đan suy thoái. Đây chính là kết thúc của huyền thú mà còn không phải là chuyện to tát gì. Hắn không thắc mắc nữa mà trong lòng mừng như điên, tuy rằng có chút không hiểu về lực lượng thần kỳ của quân Mạc Tà. Có thể khôi phục thân thể khỏe mạnh, kéo dài sự sống đã là việc đáng mừng rồi. Bây giờ nghe ý tứ của quân Mạc Tà thì thậm chí ngay cả thực lực, cũng có thể khôi phục, hơn nữa còn có một bước tiến dài. Đúng vậy, chỉ cần làm theo phương thức điều dưỡng của ta, lấy căn cơ của mọi người, còn có mấy trăm năm tích lũy tuyệt đối có thể tiến một bước dài sau 375 năm. Tuy rằng các vị phải trả một giá rất đắt, nhưng cố gắng của các vị so với cố gắng của người khác nhiều gấp bội, mặc dù công lực tu luyện ra đại bộ phận đều bị tiêu hao nhưng có một kết quả không thể chối cãi đó là kinh mạch của các vị. Trong hơn 300 năm khắc khổ tu luyện đã khuếch trương không biết bao nhiêu lần. Phong ấn tuy rằng hút hết công lực các vị vất vả tích góp từng tí một, nhưng lại không làm cho kinh mạch của các vị nhỏ đi. Vì vậy một khi khôi phục được tu vi khi xưa, Các vị tu luyện sẽ càng nhanh chóng, làm ít hưởng nhiều. Trong thời gian cực ngắn, có thể bổ sung công lực tổn thất và tiến thêm một bước dài. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm chắc chắn thân thể chư vị tiền bối vô sự. Quân Mạc Tà cười cười, việc hắn đầu tư như vậy cũng đáng giá. 9 người này ai cũng là cường giả cấp thánh vương. Hơn nữa bất kể là vận mệnh hay lập trường đều gắn kết họ lại với nhau. Khi nhóm người này nhận sự giúp đỡ của mình thì quân Mạc Tà cũng sẽ nhận được sự ủng hộ hết mình từ bọn họ. Bất quá quân mạc tà vẫn còn tâm sự trong lòng Lấy năng lực trước mắt của hắn Nếu dùng hồng mông tử khí để chữa thương cho các vị tiền bối thú vương Thì bọn họ sẽ nhanh chóng hồi phục Hiệu quả cũng cao Nhưng sở dĩ hắn không làm như vậy Bởi vì cũng không phải hắn kiêng kỵ gì mà là lúc này Quân mạc tà không có nhiều thời gian để lãng phí Lấy thực lực bản thân chính vị thú vương Thời gian trị thương cho mỗi người ít nhất cũng phải mất 4-5 ngày Tổng cộng cũng cần hơn 40 ngày Nhưng đông phương thế ra ở bên ngoài có thể không chờ đợi được Việc điều trị này hơi tốn công phu, các vị tiền bối trước hết hãy trở lại tộc đàn tu dưỡng, có thể tận dụng khoảng thời gian này, tiến hành thú vương truyền thừa mau chóng để cao thực lực thiên phạt huyền thú. Mặt khác ta muốn mời Lang Thánh Vương tạm thời đi theo ta, ta sẽ luyện chế đan dược thích hợp trong thời gian nhanh nhất để Lang Thánh Vương mang về, vì bây giờ ta phải ra ngoài một chuyến. Quân Mạc Tà trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, có một số việc cần phải nhanh chóng giải quyết. Quân đại thiếu gia Sở Dĩ lựa chọn Lang Thánh Vương đi theo là bởi vì hơn hơn 300 năm qua, Lang tộc đã hoàn toàn xuống dốc cho dù Lang Thánh Vương muốn truyền thừa thì cũng tìm không ra đối tượng thích hợp. Sự tình này gấp như vậy sao? Ngươi có cần người giúp đỡ không? Lộc Truy Phong vội vàng hỏi, người phấn chấn. U ám qua đi, trời quang quay lại, đây đúng là cảm giác bản thân đã khôi phục sức sống sinh tồn. Không cần, chỉ cần Hạc Vương và Ưng Vương kêu huyền thú phi hành, nhanh chóng liên lạc với các đại thế gia rồi đem tin tức cụ thể truyền về là tốt rồi. Quân Mạc tà nặng nhọc nói, nhấn mạnh câu cuối cùng phải tiến hành việc này một cách nhanh nhất. Hiểu rồi. Hạc trùng tiêu và ưng vương ưng toái không tức thời chuyển lệnh xuống. Bên ngoài vài đầu huyền phi hành cử cấp lập tức bay lên trời, rồi mất hút trong mây mù. Lúc quân mạc tà rời đi, Lộc Truy Phong đột nhiên gọi hắn lại thần sắc có chút khẩn trương, khó khăn lắm mới mở miệng nói ra được. Quân mạc tà, ngươi có thể có rất nhiều năng lực thần kỳ, tiềm năng vô hạn, ta sống gần ngàn năm cũng không thấy ai hay một người nào có thể so được với ngươi. nhưng có một việc Tuyết yên hiện tại đã được ngươi an bài để chữa thương, ta chỉ muốn nói với ngươi. Thanh âm của hắn có chút ngập ngừng, nói năng lộn xộn giống như không biết nói như thế nào mới tốt, trên chán lấm tấm mồ hôi. Quân mạc ta không hấp tấp chút nào, lặng lặng, kiên nhẫn nghe. Ngươi chắc cũng đã nghĩ tới, huyền chúng ta một khi hóa hình tất nhiên đều là mấy trăm tuổi. Nhưng đây là quan điểm sai lầm. Trên thực tế huyền thú chúng ta trước khi hóa hình, nếu không có thể đột phá tất nhiên sẽ phải chết. Nhưng một khi đã hóa hình sinh mệnh chẳng khác gì bắt đầu một lần nữa. Nói cách khác, tuổi sẽ được tính lại từ lúc hóa hình. Hơn nữa sau khi hóa hình thì có thể sống lâu hơn nhân loại, nhân loại sống một năm thì chúng ta có thể sống 10 năm. Ta nói như vậy ngươi hiểu không? Cho nên Tuyết Yên, khi thật chỉ là tiểu nữ hài." Lộc Truy Phong lắp bắp nói xong thì mồ hôi đã đầy chán. chuyện giải thích như vậy thật sự là ngoài khả năng của hắn. "Ta hiểu." Quân Mạc Tà trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Lộc Truy Phong sở dĩ khẩn trương như vậy Cũng không phải hắn sợ mình hoặc hắn cầu mình điều gì mà là vì Mai Tuyết Yên. Vì hạnh phúc của Mai Tuyết Yên. Như một vị trưởng bối đang lo cho nữ tử của mình lấy chồng. Đây là loại suy tính thiệt hơn, lo lắng sẽ bị bên chồng khi dễ, hoặc khinh thường. Hoặc, Mai Tuyết Yên có trưởng bối như vậy, làm cho quân mạc tà cảm thấy cao hứng thay cho nàng. Còn nữa, huyền thú và nhân loại kết hợp, từ trước tới nay. Lộc truy phong thở một hơi dài nhưng tiếp đó lại cả lăm. Lần này chính hắn cũng không biết mình phải nói như thế nào. Rốt cuộc là đang nói cái gì? Vì vấn đề luôn luôn là cấm kỵ của cả toàn bộ đại lục. Cho nên hắn nói ra liền nhận ra mình không biết phải nói thêm gì nữa. Nhưng quân mạc ta lại rất hiểu ý tứ của hắn. Quân mạc ta thận trọng ngật đầu, nghiêm mặt nói. Ta hiểu được ý tứ của người. Tuyết yên là thê tử của ta. Cả đời này đều là như vậy. Cho dù nàng vĩnh viễn không thể khôi phục hình người, ta cũng như cô ôm nàng bái đường thành thân. Hắn mỉm cười tiếp. Có lẽ các người không biết. Thanh danh của ta ở phiến đại lục này thối tới 8 vạn dặm rồi. Với ta mà nói cưới huyền thú làm vợ cũng không tính là chuyện gì ghê gớm. Đám người hạc trùng tiêu hiểu rõ nội tình bên trong điều phì cười không dứt Lộc truy phong cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói tiếp. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Như chút được gánh nặng, hạnh phúc của Mai Tuyết Yên đối với chính người bọn họ mà nói chính là việc lớn nhất. Bởi vì nếu Mai Tuyết Yên bị ủy khuất bọn hắn tất nhiên cũng sẽ không dễ chịu gì. Hướng chi chính người này đều yêu thích cưng chiều mai tuyết yên từ tận đáy lòng, cũng sẽ không cho phép nàng chịu ủy khuất. Quân mạc tà lại có chút buồn bực. Lộc truy phong nói những lời cuối thật chẳng ra làm sao, vì sao vừa nghe nói thanh danh của hắn thối thì liền nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chẳng lẽ thanh danh thối thì tốt lắm sao? Sau khi thu xếp xong mọi chuyện ổn thỏa, quân mạc tà cũng không nghỉ ngơi, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới vùng phụ cận thiên Phật xâm lâm, nơi tàn thiên phệ hồn đang đóng quân Khu vực này đã được ưng bác không và phong quyển vân tu sửa bền chắc như thép. Từ xa có thể nghe thấy thanh âm luyện công cùng với thanh âm hô hào bên trong. Bầu không khí nơi này, so với nơi sâu nhất trong thiên phạt xâm lâm có vẻ còn nguy hiểm hơn. Ngày ngày đêm đêm, huấn luyện tàn khốc không gián đoạn, thực lực mọi người tăng lên hàng ngày với tốc độ kinh người. Thành viên thuộc tàn thiên phệ hồn dù mới đóng quân nơi này, không lâu nhưng thực lực bản thân so với lúc ở thiên hương thành tiến bộ không nhỏ. Không nói hai lời, Quân Mạc Tà tiến vào mật thất, triệu tập toàn bộ đầu não, nhanh chóng thông báo tình huống mới nhất. Không bao lâu, ưng Bác Không, Phong Quỷn Vân, Bạch Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo, bọn bốn người trước sau tụ tập lại. ưng Bác Không và Phong Quỷn Vân phụ trách huấn luyện Tàn Thiên Phệ Hồn, còn lại bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo thì phụ trách huấn luyện kỹ năng sát thủ, huấn luyện sát thủ đỉnh cấp. Tình huống hiện tại như thế nào? Tiến triển thuận lợi không? Quân Mạc Tà hỏi. ưng Bác Không cười cười trên mặt hiện lên thần sắc tự hào nói, tiến triển tương đối thuận lợi. Tàn Thiên phệ hồn 300 thành viên toàn bộ đạt tới Thiên Huyền cảnh giới. Trong đó 5 người đã đạt đến Thiên Huyền đỉnh phong, nếu không có gì thay đổi thì tuy thời có thể đánh vào Thần Huyền cảnh giới. Nhanh chóng đến vậy sao? Tin tốt lành ngoài ý muốn này cũng làm Quân Mạc Tả kinh hãi. Đúng là ngoài ý muốn. Tàn Thiên phệ hồn những người này tất cả đều là lão binh nơi xa trường xuất ngũ, ngoài ý chí kiên nghị và ý chí chiến đấu không ngừng, nhưng bọn hắn không có một người nào có tư chất, thật sự xuất sắc. Hơn nữa đã bỏ lỡ thời gian tập luyện huyền khí tốt nhất lúc còn trẻ. Sở dĩ có thể đạt được thành tựu hơn người trước mắt, ngoại trừ ý chí ý chí chiến đấu kiên cường. Nguyên nhân chủ yếu là do tác dụng của đan dược do quân mạc tà cung cấp và cường độ huấn luyện tàn khốc mà bọn hắn phải thực hiện. Cơ hồ mỗi ngày đều là huấn luyện trong tử vong và sợ hãi. Thậm chí là huấn luyện dãy ruộ trong làn danh sinh tử, đẫm máu. Với những điều kiện như vậy, tàn thiên phệ hồn mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng dù là như thế quân mạc tả cũng không nghĩ bọn họ có thể tiến nhanh như vậy. Xem ra ngay cả ngươi cũng xem thường loại đan dược kia. ứng bác không nhìn hắn một cái nói. Tạ cốt đan kia công năng nghịch thiên. Tuy rằng đơn thuần chỉ có tác dụng với xương cốt. Nhưng người không được quên đại bộ phận kinh mạch đều dựa vào khung xương để lưu chuyển. Khung xương cứng cáp, uyển chuyển thì kinh mạch cũng sẽ thích ứng biến hóa theo. Đây chính là hỗ trợ cho nhau. Phong quyển vân khuôn mặt từ trước đến nay luôn cứng nhắc cũng mỉm cười nói. Mỗi người bọn họ sau khi dùng tạc cốt đan lại trải qua huấn luyện liều mạng, đây chính là phải xuất ra tiềm lực cực hạn của mỗi người, không ngại trả giá, gian khổ. Vô tình bọn họ không nhận ra được đã hoàn thành một lần tẩy cân phạt tủy. Cứ như vậy phương thức này giúp bọn họ thay ra đổi thịt, làm cho chướng ngại về căn cốt thiên tư gây trở ngại tiến bộ của bọn hắn, tuy không hoàn toàn tiêu trừ nhưng cũng giảm đi rất nhiều. Nếu ngươi kiểm tra tư chất của bọn họ lúc này sẽ thấy, tất cả đều đạt tới trình độ trung phẩm, thậm chí một số người đạt tới trình độ nhất đẳng. Vì vậy thành tựu hiện tại cũng là chuyện dễ hiểu Thật sự là tin tốt lành Bởi vì tư chất của bọn hắn có hạn chế Thành tựu có hạn nhưng lại có được kết quả Của việc tẩy cân phạt tủy Thoát thai, hoán cốt Làm cho bọn hắn càng tiến bộ Quả thật rất tốt, rất tốt Quân Mạc Tà rất vui mừng Kết quả như vậy quả nhiên là ngoài dữ liệu của hắn Còn các ngươi, tiến triển như thế nào Quân Mạc Tà nhìn Bách Lý Lạc Vân Và lãnh ngạo hỏi Chúng ta lúc trước lựa ra tổng cộng 1.000 nhi đồng Lúc còn ở thiên hương đã đào thải 300. Trong khoảng thời gian huấn luyện này lại đào thải 695 người. Có tư cách trở thành sát thủ cũng chỉ còn lại 5 người. Ngoài ra tính thêm thiên tàn địa khuyết. Tổng cộng là 7 người. Lãnh ngạo trần chờ một chút nói. Lạc Vân lúc trước ở thiên hương tuyển được vài người. Nhưng ba đã bị phế trong lúc thi hành nhiệm vụ, xem như bị loại bỏ. Còn lại ba người, thêm cả hai người chúng ta cũng chỉ có 12 người. Phù hợp với điều kiện để trở thành sát thủ. Quân mạc ta thản nhiên gật gật đầu, vui mừng nói. 12 người, nói cách khác, trừ bọn ngươi ra và thiên tàn điệu khuyết thì có 8 người đủ điều kiện. Quá tốt, quá tốt, trong 1.000 người, có thể chọn ra được 8 sát thủ đã là thành công rất lớn rồi. Xem ra Lạc Vân và Lãnh Ngạo, hai người các ngươi chọn lựa sát thủ rất mát tay. Thành tích này ta rất hài lòng. Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo đồng thời nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn. Lãnh Ngạo lúc báo cáo, có chút trần chờ là bởi vì nhân số quá ít. Hai người này tính tình chặt chẽ cẩn thận, không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng. Để lọt vào mắt của bọn họ thì cũng chỉ có chừng người này. Nguyên tưởng rằng quân mạc tà bởi vì nhân số quá ít mà nổi trận lôi đình, dù sao thì Tàn Thiên phệ hồn mặc dù huấn luyện tàn khốc, sinh tử nhưng không mất người nào. Thật không ngờ quân đại thiếu ra lại rất hài lòng. Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo tuy rằng đều là thiên tài một đời, tài hoa đệ người, thực lực mạnh mẽ, Lãnh Ngạo còn có một vị sư phụ là sát thủ trí Tôn Sở Khấp Hồn, nhưng lịch duyệt của bọn hắn vẫn chưa nhiều. Khó có thể hiểu rõ đạo lý như quân mạc tà. Phải biết rằng sát thủ hai chữ này nói thì có vẻ dễ dàng nhưng sát thủ xuất sắc thì khắp huyền huyền đại lục có mấy người. Cái gọi là phương pháp đào tạo sát thủ là phải trải qua muôn ngàn thử thách mới có thể nắm giữ được. Vô luận là do gia tộc, hay tâm tính, tính cách, thói quen, căn cốt, mỗi phương diện đều phải phù hợp yêu cầu. Giống như lông phượng và sừng lân, không lẫn vào đâu được. Cũng không phải cứ biết giết người thì có thể trở thành sát thủ. Điều kiện để một người đủ tư cách làm sát thủ quả thực so, với điều kiện các triều đại vua chọn lựa trạng nguyên còn muốn khó hơn. Bách Lý Lạc Vân và lãnh ngạo thiên tư hơn người, tu vi cao cường, nhãn lực của bọn họ trong việc lựa chọn nhân tài dĩ nhiên sẽ rất hà khắc. Có thể lọt vào trong mắt hai người bọn họ nhất định là rất xuất sắc, có khả năng bồi dưỡng được. Trong 1.000 người, chỉ được 8. Tỷ lệ này đã là tương đối cao. Quân đại thiếu ra bản thân là sát thủ xuất sắc nhất, biết rõ tìm kiếm nhân tài khó. Như thế nào nên hắn rất hài lòng với kết quả hiện tại? Tám người này, cùng với hai người các ngươi, và thiên tàn điệu khuyết còn phải trải qua một đợt rèn luyện, đào thải một lần nữa. Quân mạc tà chậm rãi nói. Để trở thành một sát thủ xuất sắc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trong mắt của hắn ẩn hiện thần quang, chậm rãi nói. Các ngươi biết sát thủ là gì không? Thế nào là một sát thủ chân chính? Nghe xong câu hỏi này, ứng bác không và phong quyển vân phi cười không dứt. Cười. Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo lại vô cùng thận trọng. Hai thiếu niên thiên tài xuất thân từ sát thủ này đều suy nghĩ tới hàm ý ẩn sâu trong lời nói này. Quân Mạc Tà chắc sắc chỉ cho họ một bài học trọng yếu. Hai người đều biết, đây không phải là một câu hỏi đơn thuần mà là một loại chia sẻ kinh nghiệm. Bởi vì quân Mạc Tà sẽ không cần bọn hắn trả lời. Tam Thiếu, người chắc không biết rồi. Theo Lão Phu, toàn bộ huyền giả đại lục đều là sát thủ. Còn như Lão Phu và Phong Quyển Vân đây thì có thể nói là sát thủ kiệt xuất ưng bác không cười ha hả quần áo bay phất phơ trong gió, giọng nói rất tự tin. Nhưng sau khi hắn nói xong, Bách Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, một ánh mắt buồn cười, khinh thường thậm chí không xem hắn là ngang bằng. Các ngươi làm sao vậy? Sao lại nhìn ta như thế? Hai tên tiểu tử các ngươi định làm phản sao? ưng bác không không khỏi giận dữ nhưng sau đó lại thấy chuột dạ. Chẳng lẽ ta nói sai? Ta nói vậy mà sai à? Trong mắt của ta khắp huyền huyền đại lục chân chính đủ tư cách làm sát thủ tổng cộng, cũng chỉ có hai người. Quân mạc ta khẽ cười cười, nhìn lãnh ngạo nói. Một là sư phụ của ngươi, sát thủ trí tôn sở khắp hồn. Người còn lại chính là ngươi. Lãnh ngạo có chút sùng bái nói. Những lời này không phải là nịnh nọt trước mặt quân mạc ta, mà là hắn nhớ tới lời sư phụ của hắn từng nói như vậy. Trở về sau cuộc chiến ở phong tuyết ngân thành, sở khắp hồn đã nói với đệ tử của mình như thế này nhìn khắp thiên hạ Sát thủ chân chính chỉ có một, chính là người mà ngươi đang đi theo. Vi sư so với hắn cũng phải tự thẹn không bằng, còn lâu mới bằng hắn. Lúc ấy lãnh ngạo từng hỏi, sự phụ tại sao lại đánh giá người này cao như vậy? Ta chưa bao giờ thấy hắn hiển lộ tiềm chất của một sát thủ. Sở khóc hồn cười lạnh một tiếng nói, nếu bị ngươi nhìn ra thì hắn còn xứng là một sát thủ sao? huống chi là một vương giả sát thủ, tiểu tử, lịch duyệt của ngươi còn kém lắm. Sở khắp hồn sau khi nói xong hai câu liền nghiêm túc nhìn hắn. Người hãy để ý cho kỹ, bất cứ lúc nào, thời điểm nào, hắn cũng đều ở trạng thái phòng ngự một cách tự nhiên. Cho dù là chỗ an toàn nhất cũng như vậy, lúc nào cũng ở trạng thái phòng ngự, không phải là hắn cố ý mà là thói quen. Một thói quen ngay cả chính hắn cũng không thay đổi được. Trừ khi bị cường giả giam cầm trong không gian cầm cố, nếu không thì bất luận kẻ nào cũng không có cách nào đánh lén được hắn. Còn một điều nữa, bất kỳ thời khắc nào, hắn đều có thể ra tay... Đây cũng là một dạng thói quen, một thói quen tự nhiên. Và chính hắn cũng không cách nào sửa được. Đây chính là chỗ đặc biệt của hắn, từ từ mà kiểm chứng đi, tiến công vào phòng ngự. Hai loại động tác tương phản này đồng thời xuất hiện ở trên một người, lại có thể thi triển mọi nơi mọi lúc. Cách nói này không phải điên cuồng thì cũng chính là không cách nào thực hiện được. Vì sao sư phụ lại nói như vậy nhỉ? Cho nên, sau khi theo quân mạc tà, chỉ cần có cơ hội tiếp xúc, lãnh ngạo cẩn thận quan sát, sau nhiều lần quan sát, Lãnh Ngạo kinh hãi phát hiện lời của sư phụ của mình là sự thật. Rõ ràng là thống nhất động tác tương phản đã là khó rồi, mà lại có thể dung hợp hoàn mỹ, tùy thời tùy chỗ áp dụng chính xác nhất, lại còn dung nhập vào bản năng của mình, đây là kỳ tích bực nào? Chẳng trách lúc trước khi thực lực của hắn còn yếu, chính mình không tiếc hao tổn tinh thần thi triển tuyệt chiêu ám sát, trong lúc phòng vệ chung quanh hắn vô cùng chặt chẽ, vẫn không giết được hắn. Quân Mạc Tà cười cười nói, có người nghĩ rằng sát thủ là kẻ cao cao tại thượng, Nhất cử nhất động phải có quy luật nghiêm khắc, lúc bình thường trên mặt vĩnh viễn không tỏ vẻ gì, hơn nữa lúc nào cũng có sát khí. So với một người bình thường, sát thủ là không có tình cảm, không có tình yêu, không có tình thân, không có bằng hữu. Điều này cũng là một ràng buộc dành cho sát thủ. Tin rằng tuyệt đại đa số mọi người trên đời này đều cho rằng chỉ có những người như vậy mới xứng làm sát thủ. Quân mạc ta dùng một loại khẩu khí kỳ lạ cười nói. Trong mắt bọn họ, nếu sát thủ có hình thái khác thì bọn họ sẽ rất kinh ngạc, thắc mắc. Đây có phải là một sát thủ không? Một câu cuối cùng, quân mạc ta dùng một loại khẩu khí kinh ngạc, khoa trương cực độ, nói. Phàm là người thì ai cũng nghĩ như vậy. Lãnh ngạo cười bất đắc dĩ nói. Sát thủ chân chính làm sao lại có đức tính ngu ngốc như vậy? Nếu quả là như vậy thì không phải là lại ông tôi ở bụi này. Ta là sát thủ, hãy đề phòng, mau đến bắt ta đi. Đúng vậy, hầu như ai cũng nghĩ như vậy. Trong mắt của bọn họ, cái gọi là sát thủ căn bản chính là giả bộ. Hơn nữa loại giả dạng như vậy chính là lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Quân mạc tà cười một tiếng nói. Nhưng không thể phủ nhận trên đời này đã tràn ngập loại nhận thức cố chấp này. Cho nên sát thủ lại càng có cơ hội che giấu bản thân. xác suất thành công lại càng cao hơn. Vì vậy chúng ta cần phải cảm tạ bọn người đó. Một đám người đáng yêu. Nói xong, quân mạc tà liếc ưng bác không một cái, tỏ vẻ thương xót nói. Đến nỗi có người còn tự cho rằng mình chính là sát thủ. Vậy mà cũng nói được ưng bác không nhất thời mặt đỏ bừng, không phục kêu lên. Vậy ngươi nói đi, rốt của cái dạng gì mới được gọi là sát thủ. Sát thủ chân chính, chính là, dưới bất kỳ tình huống đều có thể hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ ám sát. Sát thủ khi đã ra tay thì người chết. Không có bất kỳ ngoại lệ nào. Quân mạc tà sắc mặt trịnh trọng chậm rãi nói. Chúng ta thường nói, một kích không chúng, lập tức bỏ chạy. Đây vốn là tác phong của sát thủ chân chính. Nhưng cách nghĩ này cũng là một sai lầm chết người. Hắn trầm thấp nói, một kích không trúng, an toàn trở ra, chạy sang ngàn dặm. Đó là thích khách, không phải là sát thủ. Vậy, như thế nào là một sát thủ? Hắn nói tới đây ngay cả Lãnh Ngạo cũng có chút hồ đồ. Sát thủ phải là một kích tất trúng, an toàn trở ra, chạy sang ngàn dặm. Quân Mạc Tà thản nhiên nói, võ công của sát thủ không nhất định phải cao siêu, thậm chí có thể thua xa mục tiêu của nhiệm vụ, nhưng phải nắm chắc thời cơ, nhất định phải chuẩn xác, cực kỳ chuẩn xác. Nếu nắm chắc thời cơ, Một ngọc huyền thậm chí có thể ám sát được một vị thần huyền và an toàn trở ra. Chính là thời cơ, lựa chọn thời cơ để ra tay. Quân mạc tài nhướng mày nhìn ưng bác không nói. Ưng lão, ngươi có thể không phục, công lực hiện tại của ngươi nếu so sánh với sát thủ trí tôn sở khắp hồn, thì không phân cao thấp. Nếu giao đấu trực diện, chỉ sợ ba ngày ba đêm cũng chưa chắc phân thắng bại. Nhưng ta dám đánh cuộc nếu sở khắp hồn muốn giết ngươi thì một chiêu là đủ. Ưng bác không thần sắc có chút xấu hổ than thở nói Lão tử không tin, lão tử tuy rằng so với đỉnh phong, thì không thấm vào đâu nhưng cũng không bị tên sở khắp hồn giải quyết trong một chiêu. Đánh chết lão tử cũng không tin. Vì sao lại không tin, ta thì tin vì ta có thể giải quyết ngươi bằng một chiêu duy nhất. Phong quyển vân mặt lạnh nói. Ngươi lúc trời tối ngủ cùng nhà với ta, ta đều có thể giết ngươi trăm ngàn lần. Cái tật của ngươi là ngủ ngáy to đến nỗi huyền thú cũng có thể bị choáng váng. Vậy thì sở khắp hồn chỉ cần tìm thời cơ tương tự xuống tay, một chiêu giải quyết được ngươi thì có gì lạ Cái này chính là lựa chọn thời cơ mà Mạc Tà nói. Mọi người đều cười to, rất thoải mái, sự thật rất đơn giản. Thế gian vốn không có cái gì quá cao thâm, chỉ cần khám phá ra yếu điểm, thì cho dù là cường giả cũng bị một người hoàn toàn không biết võ công giết chết. Cho nên các ngươi cần phải nắm chắc thời cơ. Muốn đủ tư cách trở thành sát thủ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Quân Mạc Tà nhìn bách Lý Lạc Vân và lãnh ngạo nói. Mấy ngày nữa ta sẽ bố trí một vài nhiệm vụ ám sát cho các ngươi. Sát thủ, nhất định phải rèn luyện từ tính mạng và máu của người khác." Bạch Lý Lạc Vân và Lãnh Ngạo Tinh thần rung lên, ánh mắt lộ ra quang mang nóng rực. "Đúng vậy, không trải qua rèn luyện mưa máu thì sao còn gọi là sát thủ?" Cho dù bọn hắn có huấn luyện nghiêm khắc như thế nào thì cũng vậy. "Đúng rồi, tám tiểu tử kia đạt được trình độ gì rồi?" Quân Mạc Tà đi thong thả bước hai bước rồi đột nhiên hỏi. "Ngoài thiên tàn địa khuyết, sáu người bọn họ đã đạt tới địa huyền cảnh giới, bởi vì bọn họ đều có một chút võ công cơ bản nhưng lại rất không đều." Cho nên thực lực tăng lên cũng chậm. Thiên tàn địa khuyết bọn hắn cũng đã đạt tói ngọc huyền đỉnh phong. Lãnh ngạo trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi. Thiên tàn địa khuyết hai tiểu tử kia huấn luyện bản thân đã khắc nghiệt không thể tưởng tượng, nổi. Nếu người khác đều dùng thân thể của mình để huấn luyện, thì hai người bọn họ chính là huấn luyện quên mình. Trình độ huấn luyện tàn khốc đến ta và Lạc Vân cũng không dám nghĩ tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quân mạc tài nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong lòng nhớ tới thời gian huấn luyện thực tế của mình lúc thiếu niên, mỗi ngày đều huấn luyện đến thương tích đầy mình, đến nỗi cử động ngón tay cũng không được, mùi ngùi nói. Nếu không đem mình đặt bên bờ sinh tử, thì làm sao có thể thành tuyệt đỉnh sát thủ chấn động thiên hạ Những sát thủ nhỏ đó vẫn chưa đến lúc dùng tới. Cứ để đó, quân mạc tàng ngừng đầu nhìn ưng bác không nói. Nhưng thành viên tàn thiên phệ hồn đã đủ điều kiện. Tập hợp bọn họ, cho mọi người hai ngày thư giãn, dùng đan dược, củng cố cảnh giới, sau đó chuẩn bị làm đại sự Dùng thông nguyên đan, tụ nguyên đan, và thiên nguyên đan trong thời gian 2 ngày. Ưng bác không kinh ngạc nói. Không chỉ ba loại này. Lúc này, mỗi người đều nhận được hai lần cơ hội nâng cao thực lực. Quân mạc tà mỉm cười nhìn Ưng bác không và phong quyển vân nói. Không riêng gì bọn hắn, mà hai người các ngươi cũng có hai cơ hội. Dựa theo suy đoán của ta, sau lần tăng này, các ngươi tối thiểu cũng có thể đạt tới cảnh giới nhị cấp tôn giả. Ưng bác không, phong quyển vân, bách lý lạc vân và lãnh ngạo bốn người Nhất thời đều trừng mắt lên. Cái gì? Tại sao có thể có chuyện tốt như vậy? Bách Lý Lạc Vân và lãnh ngạo ánh mắt thoáng lên vẻ ghen tị, chỉ hận thực lực bản thân mình tăng lên quá chậm. Lần trước dùng tam đại đan dược mới đạt tới thần huyền cảnh giới. Xem ra, lúc này lại phải tụt một bậc rồi. Lấy tuổi của bọn hắn mà nói, có thành tựu như bây giờ đã là khủng bố lắm rồi. Bọn hắn hâm mộ ưng bác không và phong quyển vân, thì chẳng lẽ ưng bác không và phong quyển vân không hâm mộ bọn họ? Còn trẻ như vậy đã có thể gặp quân Mạc Tà Thật sự là vận Chó Nếu là tài năng như chúng ta Ở tuổi bọn hắn gặp được quân tiểu tử Thì không phải bây giờ đã là thánh cấp cường giả rồi hay sao Thậm chí có thể cao hơn nữa Hai ngày sau Huyền Thú Phi hành mang tình hình tin tức của các gia tộc về Quân Mạc Tà sau khi biết được sự tình bên ngoài liền thở ra một hơi Mấy nhà này đều lâm vào khốn cảnh Nhưng an nguy tạm thời không có gì đáng nói Nhưng nếu loại tình huống này kéo dài Thì các gia tộc này thật sự xong đời Nhưng không sao, vẫn còn kịp. Quân Mạc Tà nắm chắc thời gian luyện chế một lò đan dược chữa thương, đem phương pháp và cách thức sử dụng nói lại cho Thánh Vương Lang Khiếu Phong, để hắn mang thuốc về thiên Phật xâm lâm cố gắng khôi phục thương thế của mình và những người khác. Hai ngày sau đó, nơi này do vợ chồng quân vũ ý tiếp nhận công việc hiện tại. Còn quân Mạc Tà thì mang theo đại bộ phận nhân mã, một lực lượng khủng bố, lặng lẽ rời thiên phạt Sâm lâm. Liên tục hai lần tăng thực lực, tàn thiên phệ hồn bây giờ thay đổi thật lớn Sau khi dùng thông nguyên đan, tụ nguyên đan và thiên nguyên đan, với nhiệt huyết nam tử hán trong người, bọn họ đã vọt tới thần huyền cảnh giới. Thậm chí có một số tên biến thái trực tiếp nhảy lên thần huyền tam phẩm. Sau đó lại dùng vô cực đan và thiên cực đan, lần thứ hai này có sự thay đổi nhảy vọt. 300 người, thực lực yếu nhất cũng đạt tới thần huyền tứ phẩm. Đại bộ phận đều là trí tôn cảnh giới, còn một phần nhỏ, rõ là một bước lên trời, đạt tới trí tôn đỉnh phong. Nhóm người này mặc dù công lực mạnh mẽ tăng lên, cảnh giới khó tránh không ổn định, hơn nữa thực lực tăng lên không biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng quân Mạc Tà cũng không cần để ý nhiều như vậy. Bởi vì hiện tại lửa đã cháy tới lông mày, củng cố cảnh giới, để mọi người tự tăng trong chiến đấu đi. Còn có vấn đề gì, thì chờ mình đột phá sẽ có thể luyện chế đan dược tốt bù lại cho bọn họ. Khi đoàn người rời khỏi thiên phật xâm lâm, quân Mạc Tà lập tức chia ra chính đường, một đường do ưng bác không xuất lĩnh đi từ không thế gia. Một đường do phong quyển vân xuất lĩnh đi đoan mộc thế gia. Về phong tuyết ngân thành thì tạm thời không cần phái người đi. Bộ phận lớn nhất 50 người theo quân mạc tà đi đông phương thế gia. Còn 6 đường kia quân mạc tà cũng chỉ giao một cái nhiệm vụ duy nhất. Quấy rối liên tục quấy rối Phàm là thế lực, cơ sở của 3 đại thánh địa, toàn bộ phá hủy cho ta. Bảo tồn thực lực, tiêu diệt toàn bộ lực lượng thế tục của 3 đại thánh địa. Nhưng tuyệt không được làm tổn hại lực lượng bên mình và càng không thể bại lộ thân phận Nhiệm vụ là như vậy, muốn làm như thế nào thì cứ làm. Đem đục trăm lỗ hồng trên trời cũng không có vấn đề gì. Cao thủ đều đã được Tam Đại Thánh Địa chiêu mộ, dĩ nhiên là làm gia tăng thực lực của bọn họ, nhưng lại tiện nghi cho quân Mạc Tà bởi vì núi không còn hổ. Trí Tôn là vô địch, mà quân Mạc Tà cử ra hơn hơn 300 cao thủ cấp Trí Tôn. Đợi khi Tam Đại Thánh Địa cử ra lực lượng của mình, thì đội ngũ này tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Hơn nữa, những người này đều mang theo người huyền cực đan cho dù thương thế cỡ nào cũng có thể hồi phục như cũ. Huyết tinh trả thù của quân mạc ta bắt đầu. Giám sát. Tam đại thánh địa các ngươi muốn chèn ép toàn bộ tam đại gia tộc liên quan. Tới ta sao? Ta đây cũng muốn làm cho một đám gia tộc phụ thuộc, vào tam đại thánh địa các ngươi trở thành kẻ đếc người mù. Xem mèo nào cắn mỉu nào, ai chết trước còn chưa biết được. Mạc vô đạo ngươi muốn quân mạc ta ta biết trên thế giới này có người không thể trêu vào, thì quân mạc ta ta cũng muốn cho ngươi biết, trêu vào ta cái giá phải trả sẽ rất lớn Chỉ sợ Tam Đại Thánh Địa là các ngươi cũng chịu không nổi đâu. Mà cũng chỉ là giết chóc thôi. Trên đời này ta cái gì cũng sợ, nhưng chỉ giết người là không sợ thôi. Quân Mạc ta hiếp mắt nhìn tám đội nhanh chóng mất hút trong tầm mắt, khóe miệng nổi lên một nụ cười tàn khốc. Tam Đại Thánh Địa, Mạc vô đạo. Ta vốn không muốn sớm cùng các ngươi trở mặt nhanh như vậy nhưng mẹ nó chứ, các ngươi thật là quá đáng. Còn tên triển mộ bạch nữa. Cao thủ cấp bậc thánh hoàng thì sao? Hắc hắc, tưởng giỏi lắm sao Nếu không chơi chết các ngươi thì ta không phải là tà quân. Ngươi chờ đó đi. Quân Mạc Tà chợt nhớ lại câu nói của Cửu U thập tứ thiếu sau khi chạy trốn lưu lại. Các ngươi chờ đó. Một câu lạnh lẽo kia phẳng phất giống như một lời nguyền vậy. Nếu không phải là Quân Mạc Tà thì chỉ sợ ai cũng phải giật thót mình. Một câu nói như vậy lại phát ra từ một tên điên trong lúc chiến bại bỏ chạy, mà người đó lại là Cửu U thập tứ thiếu thì khác hẳn người thường. Ít nhất khi hắn câu đó 20 những cao thủ Thánh Vương Thần Sắc ở nên ngưng trọng thêm vài phần. Cửu U thập tứ thiếu, Cửu U thập tứ thiếu, chỉ mong ngươi có thể khôi phục thực lực sớm một chút, ngươi là nhân tố trọng yếu không thể thiếu trong kế hoạch của ta. Quân Mạc tả khóe miệng hàm chứa nụ cười xấu xa nói, lúc trước Sở Khấp hồn chịu hàm oan vì ta nhiều như vậy, nếu để cho hắn bị hàm oan nữa thì cũng chẳng hay ho gì. Trình độ của hắn hơi kém một chút, không đủ dùng, nhưng ta đã có Cửu U hẳn nhận, hoàn toàn có thể tạo ra một cái chết của một vị thánh hoàng một cách bí ẩn. Lãnh ngạo luôn ở bên cạnh hắn nhưng khi nhìn thấy hắn tươi cười kỳ quái, cũng cảm thấy rùng mình, ớn lạnh. Nụ cười này, thật sự rất tà ác. Một đường thẳng tiến, 36 người giống như một thanh lợi kiếm màu đen, xuyên thẳng về phía trước rồi biến mất. Hiện giờ đã là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Khắp nơi đều là một màu vàng rực. Quân đại thiếu ra đi trên đường có thể nói là rất vui vẻ. Quân mạc ta lúc này cũng không sử dụng huyền thú phi hành, bởi vì thiên phạt huyền thú trong mắt tam đại thánh địa đã là... Sở hữu của quân Mạc Tà, nếu thấy huyền thú phi hành trên không chung, thì chẳng khác gì là mục tiêu chiếu sáng cho tam đại thánh địa, báo rằng quân Mạc Tà đã ra khỏi thiên phạt. Như vậy nhóm người mình chẳng khác gì làm bia sống cho người ta ngắm bắn. Chớp mắt, đã 3-4 ngày trôi qua. Trong mấy ngày này, đội quân của quân Mạc Tà giống như con thoi luồn sâu vào trong vùng địch, những chỗ khác thì đang văng lên những huyết án thảm thiết. Phân theo các phương hướng bất đồng, tiếp cận mười mấy thế lực tam đại thánh địa và quét sạch, Nhưng vẫn trở lại chút lực lượng liên lạc ở bên ngoài. Từ các địa phương khác nhau, huyết sắc nồng đậm bắt đầu tràn ngập khắp nơi. Từ từ, toàn bộ đại lục gần như đã nhận ra này mùi huyết sắc này, hết thảy đều khiếp sợ. 8 ngày sau đó, đám người quân Mạc Tà đã tiến nhập vào phạm vi thế lực của Đông Phương Thế Gia, ở trong khu rừng rậm. Nhưng hiện giờ Đông Phương Thế Gia đã rời về nơi ở lúc trước khi thoái ẩn. Chỗ rừng rậm kia chỉ còn là nơi trống không, hoặc thành kho chứa đồ của Đông Phương Thế Gia. Đối diện với cánh rừng rậm này chính là nơi ở hiện tại của họ. Thấy nơi cần đến không xa, đoàn người đi từ từ lại, đang dẫn đầu cả đội, Quân Mạc Tà đột nhiên cảm thấy phía trước có khí tức dao động, hắn ngước nhìn ra xa thì thấy có từng làn khói nhẹ dâng lên ở sâu trong rừng rậm. Quân Đại thiếu gia tâm niệm vừa động, vô thanh vô tức ngừng lại, nhẹ nhàng vung tay lên. Phía sau hắn, đám người lãnh đạo cũng đều là người cảnh giác. Tuy rằng so với Quân Mạc Tà thì không bằng nhưng bây giờ cũng phát hiện khác thường, mắt thấy Quân Đại thiếu ra ra hiệu liền đình chỉ cước bộ. Sau đó chuyển hướng ẩn ấp, thoáng một cái không còn thấy tăm hơi. Quân Mạc Tà cực kỳ cẩn thận, mở thần thức quan sát, dò xét bên trong liền thấy bốn cái bóng người đang vây quanh một đống lửa nướng đồ ăn, thần sắc hết sức yên tâm, nghĩ rằng chỗ này hoàn toàn yên bình, không có sơ hở. Thần thức chuyển động quanh bốn người, Quân Mạc Tà lập tức nhận định, bốn người này, mỗi người đều có thực lực chí tôn đỉnh phong. Thực lực bực này bây giờ ở trong mắt mình thì chẳng có gì là ghê gớm, nhưng lấy thực lực chí tôn để hiệu lệnh thế lực thế tộc trong thiên hạ, thì chính là vô địch. Thực lực bốn người này đủ để hủy diệt bất kỳ gia tộc siêu cấp thế nào, mà vị trí hiện giờ của bọn hắn cũng không xa so với nơi ở của Đông Phương Thế Gia. Điều này không khỏi làm Quân Mạc ta thắc mắc, vô duyên vô cớ lại có tổng cộng 4 cao thủ ngồi đây nướng thịt uống rượu. Phải biết rằng chỗ này cách thành trấn gần nhất cũng có hơn ngàn dặm lộ trình, mà bốn người này xuất hiện ở nơi này thì quả có chút kỳ lạ. Nếu chỉ là một người thì có thể là đây là người lãnh đời, thích cuộc sống an nhàn thế gian, Ngao Du Sơn Thủy, nhưng ở đây lại có tới bốn người, đồng thời là bốn cao thủ tuyệt đỉnh, sự trùng hợp này quả là khó giải thích. Nếu không phải Tam Đại Thánh Địa phái người tới chỗ này thì còn ai vào đây? Bọn hắn tụ tập tại đây, hẳn là theo dõi Đông Phương Thế Gia để tùy thời hồi báo tin tức chuẩn xác nhất về, cho Tam Đại Thánh Địa. Lần này Đông Phương Thế Gia tái xuất Giang Hồ, gia tộc này không thua kém bất kỳ hậu gia thế tục nào, chiến lực lại càng đủ để ngạo thị Giang Hồ, nhưng cái này cũng chỉ dừng ở mức độ thông thường mà thôi. Nếu lấy cấp cao mà phán xét thì cao thủ đỉnh phong không có mấy ai. Đông phương bà Huỳnh Đệ tùy rằng, dùng đan dược đạt tới trí tôn đỉnh phong nhưng cũng chỉ là trí tôn đỉnh phong mà thôi, vẫn còn lâu mới được xem là cao thủ chân chính. Người duy nhất trong đông phương thế gia có thể lọt vào mắt quân đại thiếu gia, cũng chỉ có đông phương lão phu nhân mà thôi. Quân mạc tà cảm giác mình không thấy thực lực của lão thai thai tới mức độ nào. Nếu dựa theo trận chiến ấy năm đó, lực lượng một người áp đảo tiêu gia hành vân bố vũ, Làm cho bọn họ cả đời dừng lại ở thần huyền tứ phẩm, mà bản thân lại không bị thương như vậy thì đông phương lão phu nhân ít nhất cũng phải là cấp bậc trí tôn, cỡ thần huyền lục hoặc thất phẩm, ít nhất cũng phải tương đương với ưng bác không lúc trước hoặc thậm chí còn cao hơn, cỡ trình độ thạch trường tiếu, không hơn không kém. Nếu từ đây tính tiếp thì sau 10 năm tích lũy, lão phu nhân lại dùng thông nguyên đan, tụ nguyên đan và thiên nguyên đan, các loại đan dược nghịch thiên thì cũng có thể đạt tới thần huyền 11, 12 thậm chí là trình độ tôn giả bậc 1 cũng hoàn toàn có thể. Nhưng trước mắt, lão phu nhân cần nắm giữ toàn cục, không thể buông lơi, chỉ sợ thời gian xử lý sự tình trong phủ cũng không có, mà Đông Phương Tam Huynh để lại ở luôn bận rộn công việc từ trên xuống dưới. Như vậy bốn tên trí tôn cao thủ này ở đây, tuy rằng không thể làm hại Đông Phương Thế Gia, nhưng nhất cử nhất động của Đông Phương Thế Gia cũng không thoát khỏi mắt bọn họ. Một khi có biến cố gì thì bọn hắn liền đem đem tin tức truyền ra, để người bên ngoài tiến hành bố trí nhắm vào Đông Phương Thế Gia. Quân mạc tải nháy mắt đã nghĩ thông suốt tất cả chuyện này Quân đại thiếu gia trong con người lóe ra một đạo hàn quang lạnh băng, phát tay nhẹ nhàng lần nữa. Cũng là một cái phẩy tay bình thường nhưng thực ra là hai ngón tay đánh một vòng tròn, ý muốn nói. Ta muốn bắt sống. Phía sau Bách Lý Lạc Vân cũng vung tay lên, một hàng hơn 60 người tức thời phân tán ra chậm rãi hướng về trước tiến tới. Bốn người kia hiển nhiên không phát sắc gì, trên thực tế bọn hắn từ lúc đến đây cho tới bây giờ cũng không gặp uy hiếp gì, dần già cũng mất tính cẩn thận. Huống chi tàn thiên phệ hồn vốn am hiểu ẩn nấp. Cho dù bọn hắn hết sức chăm chú cũng chưa chắc có nhiều tác dụng. Một lão già dâu dài đang nướng mấy món thịt vàng ươm, bốc mùi thơm phức, không chút để ý nói. Nhiệm vụ lần này nói có vẻ rất nghiêm trọng kỳ thực lại rất thoải mái. Đông phương thế gia bất quá chỉ là gia tộc thế tục hư danh mà thôi. Ta mấy lần ngay ngang ra vào nhưng không có người nào phát hiện, thật sự là buồn cười. Lão vương, người lời nói này rất chí lý. Một người khác cười một tiếng nói. Cũng chỉ có hai chữ chí lý, người quên rồi sao? Tam đại thánh địa chúng ta thu hút toàn bộ nhân tài trong thế tục, nhân vật cơ trí tôn là người mạnh nhất, ngươi chẳng lẽ cho rằng, Đông Phương Thế Gia còn có thể sinh ra mấy người tôn giả thánh giả sao? Một người khác nói, cũng không nên nói vậy, thánh giả dĩ nhiên không có khả năng nhưng tôn giả thì chưa chắc. Hôm trước tới phiên ta do thám, lúc lén vào Đông Phương Thế Gia đã từng thấy Đông Phương Thế Gia ra chủ chính là Đông Phương Lão Phu Nhân. Lão bà này không đơn giản, theo ta quan sát phán đoán. Vị đông phương lão phu nhân này công lực tuyệt đối sẽ không dưới chúng ta, thậm chí còn mạnh hơn, và rất là bí hiểm. Thì sao? Lão bà đó dù mạnh cũng sẽ không tự mình làm nhiệm vụ. Cái mà chúng ta muốn chính là thông tin về người đi làm nhiệm vụ. Những người mai phục bên các mục tiêu của chúng ta đối phó, với đông phương tam huynh đệ đang là trí tôn đỉnh phong, thì quả là dư sức. Vị lão vương nói lúc ban đầu hử một tiếng, tay trái tiếp tục lật qua lại nướng chín món chim quay, tay phải cầm ít muối trắng chậm rãi rắc lên, cười nói. Khi thật hành động giết người diệt tộc lần này, so với việc ăn thịt chim nướng cùng không khác nhau là mấy, chỉ cần làm từng bước, trước vặt lông, sau lấy nội tạng, bẻ củi, nhóm lửa, đặt lên kệ, sau đó là thêm gia vị. Hắn mỉm cười. Giết người diệt tộc cũng giống như vậy. Chỉ cần theo từng bước, tinh tế tỉ mỉ chu đáo, tiến hành đả kích từng đợt từng đợt, vào những điểm mấu chốt của gia tộc, làm cho bọn họ không đánh mà thua. Đến cuối cùng ngay cả sức liều mạng không không có, vì sợ hãi quá độ mà chút lực hoàn thủ cuối cùng cũng mất đi Bởi vì tinh thần của bọn hắn đã hoàn toàn sụp đổ. Đây mới là cảnh giới giết người cao nhất. Nói được những lời này đã không phải là cao nhân tiền bối tam đại thánh địa gì rồi mà chính là ma đầu tà ác. Trên thực tế người này cũng chính là một ma đầu tâm ngoan thủ lạc, hiền hách một thời, thiên hồn đồ vương vị nhiên. Trăm năm trước, tên này trẻ em nghe thấy liền phát khóc. Ba người còn lại nhìn hắn có chút biến sắc, một người trong đó. Vương Huynh, cho dù là diệt tộc, thì một đao giết là xong, nhanh chóng giải quyết, tội gì cần tra tấn người như thế Lao tâm lao lực nhiều, lại tổn hại âm đức. Vương vị nhiên cười hắc hắc. Chuyện nhân gian, thế nào là thống khoái các ngươi, cũng chưa trải qua nhiều nên không biết trong việc tàn sát kẻ khác, loại hương vị kia tuyệt vời thế nào đâu. Ba người kia đều dùng mình thầm nghĩ. Chúng ta đều là người bình thường sao có thể so sánh, với đại ma đầu không chuyện ác nào không làm, như ngươi được. Rồi lại nghe vị vương kia nói. Từ lúc gia nhập bổn cung tới nay cũng đã không động tay động chân gì rồi, đối phó với đại gia tộc này thật sự có chút hơi quá. Giống giết gà dùng đao mổ trâu vậy Nhưng không biết các ngươi có chú ý không Tông chủ lần này điều binh khiển tướng Cũng rất lựa chọn Mà lựa chọn này đã nói lên rằng tông chủ chính là Không muốn làm cho mấy gia tộc này đơn giản Bị diệt vong dễ như vậy Mà phải tận tình tra tấn tra đạp bọn chúng Những lời này tuy rằng tông chủ không có nói ra Nhưng ngụ ý cũng rõ ràng như thế Vương huynh quả nhiên cao kiến Ba người còn lại nhất thời cảm thấy hứng thú Với lời nhận xét của hắn Hừ tông chủ lúc này đây phái người ra ngoài Hầu hết đều là bằng môn tả đạo năm xưa thậm chí là, đồ đệ tiếng xấu còn xa hơn sư phụ. Như lấy vương ta mà nói, ai nói ta là chính phái hiệp nghĩa nhân sĩ. Cho dù là tiến nhập tam đại thánh địa thì sao? Ta vẫn chính là ta thôi. Vương Vĩ nhân cười rộ lên. Nhưng tông chủ vì sao phải phái những người đi? Hơn nữa, chỉ định ta làm chủ sự. Trong bốn người chúng ta, vương mỗ ta tuy không coi nhẹ bản thân, nhưng vô luận võ công tu vi hay trí tuệ đều không hơn người. Vậy thì phải hiểu rằng ta có điểm khác hơn bọn người mà điểm ấy cũng không có gì khác ngoài kỹ xảo tra tấn người khác. Tông chủ vì sao không phái nhưng tên ra hỏa với tinh thần trọng nghĩa đến đây. Các ngươi có thể nghĩ ra không? Vương Vĩ Nhiên hắc hắc cười lạnh. Còn nữa, trước khi lên đường, tông chủ chỉ nói mấy câu rất đơn giản, cũng không có quy định cụ thể gì, hay nói đúng hơn là cho phép chúng ta tự mình làm chủ, tùy ý làm việc. Vô luận làm như thế nào cũng không có vấn đề gì. Chẳng trách, tông chủ chỉ nói là chỉ cần có cơ hội. Không nói gì thêm cụ thể kế hoạch chiến lược ra sao. Làm chúng ta còn tưởng rằng đối phương là thế tục thế ra thực lực bạc nhượng, không cần chiến thuật chiến lược gì, thì ra nguyên nhân lại là như vậy. Ba người liền tỉnh ngộ. Hừ thân đệ đệ bổn tông chủ, tiêu giao tôn giả chết thảm ở tuyết sơn, còn có 600 cường giả đứng đầu tam đại tông môn, vô luận là ai cũng không yếu hơn so với bốn người chúng ta, lại đều chôn sưng nơi tuyết sơn. Còn có cửu đại thánh giả, may mắn có một vị ma đồng tôn giả còn sống sót. Cửu hận to lớn như vậy há một câu giết chết là có thể hả giận. Vương Vĩ Nhân dùng lời thâm ý nói. Tông chủ muốn chút giận trong lòng nhưng cũng ngượng ngùng. Dù sao tam đại thánh địa năm đó thanh cao hàng đầu, hắn không muốn làm hỏng, rất cố kỵ. Nhưng chúng ta đây xử lý làm sao cho tốt mới là có lợi nhất, đây cũng gọi là hoa sống hay chết đều do người trồng. Nhưng nếu để người ta biết được tìm chúng ta tính sổ thì sao? Chúng ta chẳng phải thành sơn dương thế tội sao? Người vừa rồi cũng nói, lúc trước cao thủ chết nhiều như vậy, chứng tỏ thực lực của đối phương khẳng định cực kỳ cường đại, nếu lại có biến. Tông chủ nhất định sẽ khoanh tay đứng nhìn, chúng ta chỉ là những tên tiểu tốt. Đến lúc đó chỉ cần đem chúng ta đẩy ra thì tông chủ có thể vô tư, nhưng chúng ta vạn kiếp bất phục. Ba người tuy rằng hiểu được nhưng cũng nhíu mấy băn khoăn Ai cũng sống hơn trăm năm, cũng đều không phải kẻ khở. Truy cứu tính sổ. Ai sẽ truy cứu tính sổ? Có thể vì mấy thế tục thế ra dám can đảm trở mặt cùng tam đại thánh địa, vạn năm qua cũng chỉ có quân mạc tà mà thôi. Hiện giờ tiểu tạc quân mạc tà kia đã chết rồi. Còn có ai để tính sổ? Vương vị nhiên suy một tiếng nói. Vạn năm qua, có mấy người dám cùng tam đại thánh địa đối lập. Người lo lắng không đâu rồi. Bị hắn nhắc nhở, ba người trong lòng đều tỉnh ra. Không sai, triển thánh hoàng lúc trước không tiếc thanh danh. Nắm thời cơ đánh chết quân mạc tà diệt trừ một hậu hoạn lớn lao. Cho tam đại thánh địa chúng ta, hành vi bực này quả thực làm người khác kính nể. Phải biết rằng thanh danh so với sinh mệnh còn muốn trọng yếu hơn. Không sai. Từ xưa đến nay... Phàm là cường giả đều quý trọng danh dự. Triển Thánh Hoàng nắm thời cơ, không tiếc thanh danh đánh lén giết chết quân mạc quả đúng là trí tuệ đại dũng. Bốn người cùng nhau tán thưởng. Tự hồ chuyện vị Triển Thánh Hoàng kia bất chấp thân phận đánh lén một hậu bối, lại là một sự tích anh hùng kinh thiên động địa, quỷ thần đều khiếp. Hôm nay đến lượt lão Tôn luôn phiên canh phòng phải không? Vương Vĩ Nhiên nhìn Bạch Y Nhân bên cạnh nói, ăn chim nướng xong rồi sẽ lên đường. Cứ xem như là đến Đông Phương Thế gia đi du hoạt động ngân cốt, tiêu hóa cơm canh. Bạch y nhân, lão tôn, bên cạnh hắn, trên mặt có một nốt ruồi đen thật to nghe vậy cười cười nói. Không ngại, tới đông phương thế gia không phải là lần đầu, tuy có hơi mạo hiểm nhưng, ba vị, lần này nếu có việc xảy ra, lão phu muốn dùng nữ thân quyến đông phương thế gia thái bổ một phen, đến lúc đó chư vị cần phải giúp lão phu bảo vệ bí mật này nhé. Lão phu thay phiên trực, thám thính tin tức, chuyện khác căn bản không biết, cũng không để ý. Vương vị nhân cười hắc hắc chớp mắt vài cái nói. Không sai chúng ta cái gì cũng không thấy. Lão Tôn ngươi đi giải sầu đi, vận động đi, không sao đâu. Hai người còn lại nói. Đa tạ tình cảm sâu nặng của ba vị. Lão Tôn nhất thời mừng rỡ. Nói thật ở Thánh Địa mấy năm nay ta thật đúng là hỏng mất. Mấy công pháp đều sắp không dùng được nữa rồi. Nếu sớm biết như thế lúc trước ta sẽ không đáp ứng lời mời. Bốn người cùng nhau cười to. Nghe các ngươi nói nãy giờ cuối cùng cũng có một câu có chút đạo lý. Các ngươi quả nhiên là không nên đáp ứng lời mời của tam đại Thánh Địa. Bởi vì nếu đã đáp ứng thì sẽ phải dâng tặng tính mạng của mình ở lại nơi này. Một thanh âm rất là tao nhã vang lên. Ai? Là ai? Bốn người đồng thời nhảy dựng lên. Cái thanh âm kia rõ ràng gần bên tai nhưng bốn người mình lại không phát hiện. Như vậy người này thực lực cường đại cỡ nào thì không cần suy nghĩ cũng phải biết. Bốn người xoay lại thì thấy một thiếu niên áo trắng cầm vào. Vẻ mặt ấm áp tao nhã mỉm cười khoanh tay đứng cách bốn người chỉ có ba trượng. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào con chim nhạn bốn người đang nướng. Chép miệng nói Thơm quá, bốn người các ngươi không đi làm đầu bếp quả là đáng tiếc. Vì sao phải làm võ giả, giết chóc máu mé? Nơi như vậy sao an toàn bằng chỗ bếp núc được? Vương vị nhiên trong lòng chìm xuống. Đối phương có thể vô thanh vô tức tới gần mình ba trượng. Khoảng cách này đủ để ra tay giết người, là một khoảng cách cấm kỵ. Hắn thử thả thần thức giò xét đối phương một chút thì hoảng sợ vì hắn giò xét, nhưng không phát hiện được gì. Đối phương rõ ràng đứng ở chỗ này nhưng thần thức giò xét lại như một mảng hư không. Thảm rồi. Vương vị nhiên thực lực vị tất đã cao nhưng giang hồ lịch duyệt cũng không tệ, đại khái hiểu biết rõ thực lực đối phương, trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng đưa ra vẻ mặt tươi cười, chắp tay, cung kính nói: "Xin hỏi vị công tử này đi vào nơi đây có điều chi phân phó? Nếu cần giúp đỡ chuyện gì, huynh đệ bốn người chúng ta tuy rằng thực lực không cao lắm nhưng chỉ cần có thể giúp, nhất định sẽ không từ chối." "Phải không?" Quân Mạc tà nghiêng đầu, như cảm thấy rất thú vị nhìn hắn. "Đương nhiên, công tử có việc gì cứ phân phó là được." Thái độ của Vương Vị Nhiên càng ngày càng cung kính, đối với bọn hắn, vốn là người trong tài đạo, mà nói chỉ cần có thể giữ được tánh mạng cho dù là kêu ông nội, tổ tông, lão tử cũng liền kêu. Chỉ cần có thể thoát được hiểm cảnh, ngày sau trở thời cơ trả thù, tánh mạng mới là trọng yếu nhất. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Nhưng vào lúc này, lão tôn bên kia ánh mắt kinh nghi bất định hỏi một câu. Những lời này làm cho Vương Vị Nhiên trong lòng chửi ẩm lên. Ngu ngốc! Đến bây giờ ngươi còn nhìn không ra người kia là ai sao? Giả bộ hồ đồ còn có một chút sinh cơ Hiện tại trực tiếp hỏi Quả thực là ngu không ai bằng Đúng là muốn chết Coi như người muốn tìm chết cũng đừng kéo theo lão tử chứ Và lại ngươi không thấy lão tử ăn nói khép nép Không có hỏi tính danh sao Người này ngoại trừ quân mạc tà Chẳng lẽ trên đời này còn có người thứ hai sao Ngươi là heo à Nếu đúng là quân mạc tà như lời hắn nói Thì vì sao hắn lại không chết Triển thánh hoàng rõ ràng nói đã đem hắn đánh chết tại chỗ Hơn nữa lúc ấy còn có rất nhiều thánh cấp cường giả khác Đều tận mắt nhìn thấy Vương Vĩ nhiên trong lòng nổi lên nghi ngờ Nhưng nghi vấn của hắn không bao lâu liền có đáp án Ngươi đoán không ra sao Quân mạc tả có chút buồn bực Nháy mắt mấy cái hỏi Chẳng lẽ tới giờ các ngươi còn không nhận ra ta sao Vẻ mặt của hắn có chút buồn bực Việc đối phương không nhận ra hắn là một chuyện tình không thể chấp nhận được Lão tôn trên chóc mũi toát ra mồ hôi cũng kiên trì nói Thỉnh công tử cho biết Hắn nói lời này nhưng trong lòng buồn chồn không yên cầu nguyện hàng vạn hàng nghìn thiên thiên vạn vạn không phải là tiểu sát tinh kia nếu ta nói ta chính là cửu thập tứ thiếu ngươi tin không quân mạc ta cười hắc hắc nói điều đó không có khả năng lão tôn kêu lên ngươi cũng biết không có khả năng các ngươi không tin quân mạc ta nháy mắt mấy cái nếu ta nói ta chính là mạc vô đạo đứng đầu độn thế tiên cung ngươi nếu ta nói ta chính là ba ba của ngươi ngươi thừa nhận không quân mạc ta cười nói miệng lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết Ngươi, quân mạc tà, ngươi không nên khinh người quá đáng. Lão tôn tức giận quá to một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, giận đến nỗi kìm nén không được. Câm miệng, ngươi quả thực là cố ý đi tìm nhân tình cho mẹ ngươi mà. Rõ ràng đã sớm nhận ra ra ra ngươi chính là quân mạc tà ta đây, vậy mà còn ở trước mặt lão tử giả bộ, thế nào? Con nhỏ còn thiếu tình thương của cha. Muốn bổn công tử giáo huấn ngươi một chút sao? Bổn công tử có thể tiện nghi cho ngươi một hồi, miễn cưỡng làm cha của ngươi nửa ngày. Quân Mạc Tà trợn mắt mắng to một trận. Quân Mạc Tà lúc trước nói này nói nọ mục đích là để kéo dài thời gian, để Bách Lý Lạc Vân hoàn thành việc bao vây bọn này. Đám người Bách Lý Lạc Vân đã vào vị trí, hơn hơn 60 người, thấp nhất cũng là cao thủ trí tôn, đối phó bốn người trước mắt này cũng như ăn một bữa sáng, rốt cuộc không cần lo lắng bọn hắn chạy trốn. Quân Mạc Tà nào còn hứng thú cùng bọn chúng nói thêm gì nữa? Còn tên tu luyện thải âm bổ dương, tà công âm độc hỗn đản này quân mạc tà càng không có nửa điểm hứng thú cùng hắn nói thêm câu nào nữa. Mắng hắn vài câu, quân đại thiếu ra thấy mình đã cấp cho hắn mặt mũi lắm rồi, để thành nhi tử mình chính là khinh thường bản thân chỉ là tùy tiện nói đùa thôi. Ngươi, ngươi, ngươi. Lão tôn tức giận đến phun ra một búng máu. Không thể tưởng được mình hỏi một câu thiện ý lại bị đối phương vũ nhục chửi rùa, đến cả cha mẹ, mắng chửi làm cho đầu óc choáng váng, còn cho rằng là tiện nghi cho mình. Giận sôi máu. Nhưng quay đầu nhìn thì phát hiện thần thái ba người còn lại có chút không đúng, ngước mắt nhìn xung quanh, hắn cảm thấy như bị ruộng một gầu nước lạnh từ đầu xuống chân, lửa giận trong lòng hắn chợt tắt ngấm, hơn nữa một luồng hơi lạnh lẽo chạy dọc từ đầu xuống chân hắn. Bốn người vẻ mặt đều giống như nhau, cả người cứng đơ, miệng há hốc, hai mắt chừng như hai bóng đèn, tất cả đều sợ hãi. Bốn phía, người nào người nấy vạm vỡ, mắt không biểu tình, ánh mắt lué ra từng sợi tơ máu, từng bước một, chỉnh tề đi về phía trước. Mỗi bước tiến cũng làm mặt đất cũng rung lên một chút. Bốn người nhìn thoáng qua liền hoảng sợ. Những người này tuổi cũng không phải rất lớn, chỉ độ 3-40 tuổi nhưng thực lực rất mạnh. So với nhóm người mình, chỉ khoảng 10 người là hơi yếu. Còn lại toàn bộ đều là cao thủ trí tôn đỉnh phong. Những người này đều mang theo sát khí lạnh thấu xương, ánh mắt lạnh căm căm, làm cho người ta nghĩ đến bầy sói trong đêm tối trời đông giá rét. Hơn nữa thân thể cao to, cực kỳ khôi ngô. Thần tình nghiêm chỉnh, tạo áp lực giống như núi lớn sắp sụp xuống, làm không khí ngưng trọng, khiến người khác khó thở. Quân mạc tà giúp cuộc từ nơi nào tìm được nhiều cao thủ như vậy, hơn nữa tuổi cũng còn rất nhỏ. Vấn đề này, bốn người hiển nhiên không còn thời gian để lo lắng. Bọn hắn hiện giờ đã tràn ngập tuyệt vọng. Dưới tình huống lực lượng khác xa nhau như hiện giờ, bốn người hoàn toàn không có bất kỳ ý hay nào. Thủ đoạn duy nhất chính là tự bạo, mà cũng chỉ có cách này mới có thể làm đối phương tổn thất một chút. Nhưng mấu chốt nhất chính là bọn hắn không muốn chết. Bốn người như muốn khóc. Bắt hết cho ta. Quân mạc tả vung tay lên, thân mình như một đóa bạch vân từ từ bay khỏi vòng vây. Theo một tiếng hét lớn, đại Hán dẫn đầu phóng người lên, thân hình thiết giáp bay từ trên không bay tới, tạo ra kình phong ép tới. Chỉ có tiến công, không lui lại. Vừa ra tay liền như thế lôi đình vạn quân, hơn nữa không tiếc đồng quy vu tận. Đại Hán vừa ra tay liền giống như ngòi dẫn châm thùng thuốc nổ. Năm sáu chục đại hán giống như những con sói nhìn thấy đám cừu non, liên tục hét lớn, trước sau thay nhau vọt lên. Bốn người trong lòng đều kêu cha mẹ, trời ạ, các ngươi nhiều người như vậy, đánh bốn người chúng ta, đã vậy, mỗi người còn suất toàn lực ứng phó. Khi dễ người cũng không phải như vậy chứ, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không cho. Nghĩ đến đây bốn người hoàn toàn như đưa đám. Cùng tiểu tử quân mạc tà đó đàm phán chính là bị mắng, nhận lấy sự lạnh lùng, ngang ngạnh của hắn mà thôi. Việc hôm nay không thể có kết quả tốt rồi Lâm vào tuyệt cảnh bốn người đồng tâm đồng thời giống một tiếng đào kiếm rút ra khỏi vỏ quyền cước tung ào ảo tiến lên đón đánh phanh tiếng bạo vang khắp nơi hỗn chiến xảy ra một hồi trận hỗn chiến này vừa mới bắt đầu đã khiến cho vài vị tả phái cao thủ độn thế tiên cung lãnh đủ những đại hán này mỗi người đều không kém đối thủ lại tinh thông thuật hợp kích trong lúc đánh nhau phối hợp không chê vào đâu được song phương vừa tiếp chiến Bốn người kia tức thời luống cuống tay chân, Liều mạng ngăn cản, cũng chúng không ít quyền cước nhất thời máu tươi từ trong miệng mũi văng khắp nơi. Quân Mạc Tà, có bản lĩnh một đấu một, lấy nhiều khi ít thì có gì hay? Lão Tôn vừa nói những lời này liền kêu thảm một tiếng, một quyền đánh ngay vào miệng hắn, lập tức toàn bộ răng đều gãy vụn, quai hàm cũng gãy nốt, răng rớt lả tả ra bên ngoài. Vương Vĩ Nhiên khá gian xảo, thừa lúc hỗn loạn, nghện kháng vài công kích, sau đó đẩy đồng bọn về phía trước, còn mình bay người lên cây đại thụ bên cạnh. Liều mạng chạy trốn, hai người bị hắn đẩy vốn là kém cỏi nhất, bị đánh đến thê thảm, tình hình bi thảm đến cực điểm, hiện giờ lại bị Vương Vĩ Nhiên thừa dịp không lúc phòng bị xô về phía trước, cả người lảo đảo. Đương, đao kiếm của cả hai liền bị đánh rơi, sau đó mười mấy nắm đấm đồng thời lao đến. Hai người bi phẫn chỉ kịp hô lớn một tiếng sau đó bị đánh hôn mê bất tỉnh. Vương Vĩ Nhiên ngươi thật là vô sỉ. Vừa mới bay lên lên ngọn cây, Vương Vĩ Nhiên cười lạnh nghĩ thầm, có thể được chạy thoát mới là chuyện trọng yếu nhất trước mắt. Làm sao còn quản cái gì vô sỉ hay không? Mạng chỉ có một mà thôi. Đang muốn chạy đi, thì phía trước đột nhiên tối sầm, mở mắt nhìn không thấy gì. Hắn không khỏi cả kinh, quát to một tiếng, cả người lông mau dựng đứng. Một khuôn mặt anh Tuấn kê sát với mặt của hắn, chóc mũi hai người gần như đụng nhau. Ngay cả thở cũng có thể nghe được. Hắn đang muốn xoay người chạy trốn thì người nọ nôn khan một tiếng, tức giận mắng. Con mẹ nó, miệng ngươi thối thật. Xém chút nữa chết ngạt ta rồi. Nói xong vung tay lên, bùm bùm, bục bục, âm thanh liên tục vang lên, trong nháy mắt, tên Vương Vĩ Nhiên bị ăn mấy chục cái tát. Vương Vĩ Nhiên trên không trung bị đánh như cái trống, đầu hắn quay mỏng mỏng, trông như cô gái đang múa một cách điên cuồng, răng sút nửa phun cả ra ngoài. Bị đánh nửa ngày sau thì hắn mới rơi xuống tới mặt đất, cả người nện xuống tạo thành một cái hố to, hắn sau đó cảm thấy trời đất quay cuồng, xung quanh đầy sao nhấp nháy. Một hồi sau mới khôi phục lại ý thức, thì thấy một thanh trường kiếm sắc bén đã đặt trên cổ Vùng đan điền cũng bị người hung hăng đạp một cước. Cách đó không xa một thanh niên áo trắng thuần khiết đang nôn tá lả. Lão bất tử kia miệng thối so với hôi nách còn khó ngửi hơn, thật đúng là tội lớn, đúng là đáng chém mà. Đây không phải là đại sát thủ Bách Lý Lạc Vân thì còn ai vào đây? Lúc trước hắn âm thầm đốc chiến, cảnh giác cá lọt lưới, vừa nhìn thấy người này không để ý thể diện, vọng tưởng cướp đường chạy trốn, liền vô thanh vô tức thay đổi vị trí đón đường. Vương Vĩ Nhân chạy trốn chưa được bao lâu thì Bạch Lý Lạc Vân đã đuổi kịp nhưng lại đụng phải đầu hắn, quân đại thiếu lúc trước thường dùng trò này để trêu đùa Độc Cô tiểu nghệ và Hàn Yên Mộng, làm cho hai nàng này sợ tới mức hoa dung thất sắc, la hét trói tay. Đám người Bạch Lý Lạc Vân thấy được điều ôm bụng cười khoái trá. Bách Lý Lạc Vân đang muốn học kỹ xảo này của Quân Mạc Tà, định mở miệng nói chào ngươi nhưng vừa mới mở miệng, kẻ đối diện liền liền giống như gặp quỷ, kêu thất thanh. Hét to thì không sao nhưng vương vị nhiên há miệng làm mùi hôi thối lan ra làm cho đại thiếu gia nhà ta nhức đầu. Bị một mùi tanh tửi khủng bố khó có thể hình dung đập vào mặt, hắn muốn che miệng nhưng cũng không kịp, chỉ cảm giác trong miệng mình mùi thúi vẫn còn đó ba ngày có thể vẫn chưa hết. Chỉ sợ, mấy ngày tới sẽ không có cảm giác muốn ăn, không hết 3 tháng thì không dám ăn thịt. Bách Lý Lạc Vân có chút không hiểu. Vì sao quân mạc ta từ trước tới giờ không gặp chuyện như vậy? Mình chỉ ngẫu hứng vui đùa một lần lại bị mùi thối xông suýt chết. Chẳng lẽ người chân chính thì không sao? Kẻ bắt chước như mình lại có tội. Quân mạc tài nhìn thấy bộ dạng buồn bực của Bách Lý Lạc Vân trong lòng cười thầm. Tuyệt kỳ trêu chọc của bồn công tử há lại có thể dễ dàng học được. Phải biết rằng bị bồn công tử dọa nạn, nếu không phải quản thanh Hàn, thì cũng là độc cô tiểu nghệ, hoặc là Hàn Yên Mộng. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Ba người này đều là đại mỹ nhân. Ngay khi cả hét la thất thanh thì mùi thơm tỏa ra cũng làm say lòng người. Ai lại như ngươi, tìm một cái miệng của một lão đại ma đầu đi trêu chọc. Ng chậm dãi hưởng thụ đi, hoặc nhớ lấy bài học hôm nay. Bốn người đều bị sách như bốn bao cát mang tới trước mặt quân Mạc Tà. Quân đại thiếu ho khan một tiếng khoanh tay uy nghiêm quát. Thăng đường, uy, uy. Một đám tàn thiên phệ hồn cũng thấy thú vị hùa theo tạo thành âm thanh quái dị, giống như âm thanh đưa con gái đi xuất giá. Sau một lúc nghiêm hình bức cung, quân Mạc Tà đã thuận lợi lấy được những tin tức về tình hình trước mắt. Đương nhiên, quá trình này đối với bốn người vương vị nhiên mà nói, tự nhiên là thật không thoải mái Bốn người bọn hắn trừng mắt, hoảng sợ đến mức sống không bằng chết, đủ biết quá trình này khinh khủng cỡ nào. Bất quá đối với tà ma ngoại đạo, mấy tên hạ độc thủ, vô luận là quân đại thiếu gia hay là thành viên của tàn thiên phệ hồn đều không cảm thấy ái náy, thậm chí nhiều ít còn có chút thỏa thích, dù sao cũng là giáo hấn bốn tên hỗn đản, bốn cái tên này không có năng lực gây nên tai họa nữa rồi. Quân mạc tà hơi hơi nhíu mày, hắn đối với tình báo lấy được từ bốn tên kia, cũng cảm thấy áp lực, theo như lời của bốn tên này Mạc vô đạo sai người an bài không dưới 200 nhiệm vụ cùng mục tiêu, để người đông phương thế ra đi ám sát, thêm vào đó, mỗi một cái trong đều là nhiệm vụ khó khăn có thể phải liều chết. Hơn nữa, bên người của mục tiêu còn mang theo cao thủ. Có cao thủ do tam đại thánh địa điều động. Hơn 200 mục tiêu, chỉ ít có 2-30 cá nhân là cao thủ. Tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng đây cũng đã là một con số tương đối khủng bố. Trừ phi là tam đại thánh địa, nếu không cũng rất khó để điều động ra đông đảo cao thủ như vậy. Mà trên thực tế, tam đại thánh địa có khả năng đem mỗi mục tiêu đều an bài hộ vệ, nhưng làm như vậy thì không tránh khỏi gây chú ý. Chỉ có an bài như vậy, đại bộ phận nhiệm vụ được hoàn thành, chỉ có một phần 10 nhiệm vụ thất bại, như vậy mới không khiến người khác đem lòng sinh nghi. Hơn nữa, nếu chỉ tiến hành chậm rãi như vậy, không chỉ những lực lượng đông phương thế gia sẽ hao tổn toàn bộ, mà thế nhân sẽ tìm ra một chút khuyết điểm để lên án. Đạo lý rất đơn giản, làm một tên thích khách, nếu không hoàn thành nhiệm vụ ngược lại còn bị giết. Chỉ có thể nói rằng thực lực của ngươi không đủ, chỉ là chuyện rất là bình thường, sẽ không ai để ý đến, dĩ nhiên sẽ không biết Tam Đại Thánh Địa thao túng sau lưng. Cho nên bất kể như thế nào, bất kể bên nào chết trước, đối với thanh danh của Tam Đại Thánh Địa cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Về phần đại bộ phận nhiệm vụ thành công, tất nhiên cũng phải có tiền thù lao, nhưng chắc chắn sẽ không phải tiền Tam Đại Thánh Địa bỏ ra, bởi vì có rất nhiều người sẽ vì Tam Đại Thánh Địa trả tiền, không những thế mà còn giành lấy cơ hội trả tiền này. Thậm chí có người sẽ vì không được trả số tiền này mà hối hạn không thôi. Hơn nữa, người Đông Phương Thế Gia lại có thể mang tất cả bạc thu vào tay sao? Cả nhà các ngươi đều chết sạch, có nhiều bạc hơn nữa thì cũng có ích lợi gì. Cuối cùng, Tam Đại Thánh Địa phái người đến giả mù sa mưa ra mặt, truy xét một phen, được xưng vì nhân gian chủ trì chính nghĩa, điều tra rõ ràng cuộc thảm sát diệt môn Đông Phương Thế Gia, chẳng phải là lại được cấp thêm mặt mũi hay sao? Khi đó toàn bộ của cải của Đông Phương Thế Gia cuối cùng cũng sẽ rơi vào túi của tam đại thánh địa. Còn nữa, đối phó với tư không thế gia cùng đoan mộc thế gia, thủ đoạn giống y hệt như đối phó với đông phương thế gia, căn bản là không gặp nhiều khó khăn, càng không phải nói, bọn hắn hiện tại cũng đã bị đè đầu cưỡi cổ không ngừng đầu nổi. Quân mạc tàng nghĩ thông suốt những vấn đề này, không khỏi lắc đầu thở dài. độ thế tiên cung cung chủ mạc vô đạo này, thật đúng là thiên tài am hiểu thủ đoạn. Nếu làm theo phương án của hắn, cuối cùng chẳng những báo thù được, Lại làm cho người ta phải nợ mình một món nhân tình Còn có thể chút giận Cuối cùng lại danh lợi song thu Kết cục toàn vẹn Tên này, con mẹ nó há chỉ hai chữ thiên tài có thể ca tụng Quân mạc tà vẫn cho rằng Lý Du Nhiên cũng đã đủ hèn hạ Hơn nữa thủ đoạn cũng tương đối nham hiểm Đương thời chỉ sợ không người nào có thể sánh kịp Ngay cả mình nếu chỉ đấu tâm cơ Cũng không phải là đối thủ của hắn Nhưng hiện tại hắn mới biết Thật sự là nhân ngoại hữu nhân Thiên ngoại hữu thiên Vị cung chủ đại nhân độn thế tiên cung này Thật sự không nên cùng Mạc tiêu giao kết giao huynh đệ, người này cùng Lý Du Nhiên trực tiếp chính là một đôi song sinh mới đúng hơn nữa, hắn còn phải là đại ca. Bất quá, làm cho quân Mạc tà chân chính cảm thấy khó giải quyết chính là, bốn tên gia hỏa này mặc dù biết được kế hoạch lớn của Mạc vô đạo, nhưng lại không biết cụ thể đâu là mục tiêu bên người có cao thủ ẩn náu Bất quá cũng khó trách, dù sao những người liên lụy thật sự cũng rất nhiều, bọn hắn lại không thèm để ý điểm này, không có ấn tượng cũng hợp tình hợp lý. Hơn nữa Mạc Vô Đạo cũng sẽ không để cho bọn hắn biết quá nhiều. Trong lòng quân Mạc Tà không khỏi cấp bách, không ngừng cầu nguyện, Đông Phương Thế Gia hiện tại ngàn vạn lần có thể đã triển khai hành động. Nếu là nói vậy, một khi có bất cứ tổn thất gì thì hậu quả sẽ rất đáng tiếc, nhất là ba người cậu của hắn, họ chính là người thân cận nhất của mẹ và cả chính mình. Quân Mạc Tà sắc mặt âm lãnh đứng dậy, nói, dùng tốc độ cao nhất lên đường, đi Đông Phương Thế Gia. Tuân lệnh, Bách Lý Lạc Vân đáp ứng, hỏi, Vậy còn Bốn tên này. Bọn hắn, hắn vừa hỏi, bốn người đồng thời lộ ra ánh mắt khẩn cầu, bọn hắn thật sự sợ chết. Việc này còn muốn hỏi, ngươi còn là sát thủ sao? Quân Mạc Tà bất mãn trách mắng một tiếng, áo bào trắng chợt lóe, thân ảnh đã tiêu thất, thanh âm xa xa truyền đến, "Mau tiến hành, đừng để chậm trễ thời gian." Bạch Lý Lạc Vân vội vàng đáp ứng một tiếng, thản nhiên nói, "Mang toàn bộ làm thịt, nhanh chóng đuổi kịp công tử, chớ để chậm trễ thời gian." Hắn nói bình thản, giống như tuyên bố việc giết gà chọc tiết heo nhỏ nhoi, giống như ra lệnh giết không phải là bốn con người. Bốn người vương vị nhiên sắc mặt thảm biến, vừa muốn tức giận mắng thành tiếng, ít nhất 10 thanh kiếm đã rút ra trong nháy mắt đâm xuyên thân thể của bọn họ. Quân mạc tà đã đến nơi, đông phương thế gia đúng là có vẻ yên tĩnh lạ thường, không một tiếng động. Sau khi tiết lộ thân phận, hắn liền gặp được tam gia đông phương vấn đao tự mình đi ra ngay đón, Hiển nhiên còn có chút trách cứ trong ý tứ. Mạc tà, tiểu tử ngươi tại sao lại đến đây? Ngươi, đứa nhỏ này tại sao lại không hiểu chuyện như vậy? Mục tiêu của tam đại thánh địa vốn cũng chỉ nhằm vào một mình ngươi, ngươi lại xuất hiện đúng lúc này, không phải là cấp cho bọn hắn cơ hội trả thù sao? Nếu là vạn nhất xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng chúng ta làm cữu cữu như thế nào cho phải? Chúng ta còn có thể chịu được, nhưng bà ngoại ngươi, mẹ ngươi, họ làm sao chịu nổi? Trong giọng nói tuy rằng tràn đầy ý tư trách cứ, nhưng quân Mạc tà trong lòng lại thấy ấm áp. Cố gắng tự mình ngăn chặn tình thân đột ngột cuồn cuộn lên trong lòng, quân mạc ta thản nhiên cười. Cữu cứu bình tĩnh đi, con nếu đã dám ra đây, dĩ nhiên là có phần nắm chắc mới đến. Nếu không, người cháu này chẳng lẽ là một tên lỗ mãng hay sao? Có nắm chắc cái quái gì? Đông Phương vẫn đào hừ một tiếng nói. Hồi ta còn bằng tuổi ngươi, ta còn nghĩ ta sắp có thể nhảy lên trời hái mặt trăng xuống. Ta còn nghĩ chỉ còn cách một chút thôi là ta đã hái mặt trăng xuống. Thật sự là ta có thể sao? Ngươi tuổi còn nhỏ, hì mũi chưa sạch, liền có thể khoác lát như vậy, tiểu tử ngươi đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, gặp qua bao nhiêu người nham hiểm, có hiểu được cái gì là nắm chắc cái gì là cuồng vọng, ạc, quân mạc tà cam bái hạ phong, đã biết vị tam cữ thật sự rất thẳng thắn, tuy nhiên, hắn không thể ngờ khi lớn như hắn rồi mà còn nghĩ muốn hái trăng trên trời xuống, chuyện này thật là, thật là, bất quá, trong lòng đông phương tam gia chỉ có ý tốt, điểm này, quân mạc tà hiểu rất rõ. Đông phương vấn đao tuy rằng, cũng biết quân mạc tà trước mắt có được một bản lĩnh không tầm thường, cữu cữu cử này bản lĩnh đã sớm không thể bằng hắn, nhưng phong ba lúc này đây so với lúc trước không thể so sánh với nhau được. Ở phong tuyết ngân thành, tam đại thánh địa tuy rằng thanh thế lớn, nhưng vẫn thuộc phạm chủ có thể đối kháng, nhưng, trước mắt, thực lực chân chính của tam đại thánh địa đều xuất ra hết, hồng chân thế tục lại há có thể là đối thủ. Ở trong mắt đông phương thế gia vô luận tốc độ thăng tiến của quân mạc tà nhanh đến cỡ nào? thực lực hiện tại khủng bố cỡ nào thì cũng làm sao có thể là đối thủ của Tam đại thánh địa. Lúc này, đám người Bách Lý Lạc Vân xuất phát hơi trễ một chút cũng đã đi tới tiền trang, Đông Phương vấn Đao chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, bất đắc dĩ nói: "Nếu đã đến đây, vậy trước mắt ở chơi hai ngày, sau đó ba người chúng ta tự mình hộ tống ngươi trở lại Thiên phạt hung, người trẻ tuổi thật đúng là không hiểu được thế nào là trời cao đất rộng." Nói xong câu cuối cùng, đột nhiên hắn trừng lớn mắt, kinh dị không ngừng đánh giá 6, 70 người phía sau quân Mạc tà. Trợt hút một hơi khí lạnh, nuốt mấy ngụm nước bọt, khó khăn nói. Ngươi! Ngươi ở đâu mời tới nhiều cao thủ như vậy? Sao lại nhìn quen mắt như vậy? Là các ngươi sao? Các ngươi! Thực lực của các ngươi sao lại tăng lên nhanh như vậy? Bằng nhãn lực của Đông Phương Tam Gia, tự nhiên nhìn ra được, 6-70 trắng hán trước mặt mình, ai ai thực lực cũng không thua thực lực của chính mình. Hơn nữa, những người này căn bản không phải huyền thú, vẫn là những người mình quen biết. Thật là kỳ quái! thành viên của tàn thiên phệ hồn, không ít người đông phương tam gia đã gặp qua, thậm chí lúc trước còn được ba huynh đệ bọn hắn chỉ điểm. Bất quá, khi đó thực lực một đám cũng chỉ là địa huyền thiên huyền, nhưng như thế cũng đã khiến cho ba huynh đệ khiếp sợ không thôi, hiện tại mới chỉ mấy tháng trôi qua, lại có thể một bước lên trời tiến đến cảnh giới này, mỗi người đều có thể cùng mình sóng vai, điều này sao có thể, đây cũng quá là thần tích đi. Đông phương tam gia trước mắt cảm giác như mình đang nằm mơ, chỉ thế này mà cũng rất nhiều sao, Con không cảm thấy là nhiều. Quân mạc tà kinh ngạc nhìn lại. Con trước tiên chia thành 9 đường. Phân công nhau gấp rút tiếp viện. Ở đây cùng lắm cũng chỉ là năm sáu chục người. Sao cậu lại cảm thấy là nhiều? Hơn nữa, tiến bộ của mấy tên gia hỏa này thật sự là người khác không dám khen tặng. Quá chậm. Cháu có chút không thể chấp nhận. Cậu lại còn nói nhanh. Cậu không nên trêu chọc người như vậy. Quân đại thiếu hỏi một cách ngạc nhiên. Gì? Chia làm 9 đường. Nói cách khác là, ít nhất còn có 8 đội khác chiến lực như thế này sao? Cốc độ thăng cấp này còn quá chậm sao? Đông Phương Vấn Đào hoàn toàn hết nói nổi rồi. Đứa cháu này, còn nói tiếng người sao? Chỉ mấy tháng, công phu mỗi người đều tăng lên 7-8 cấp. Quá chậm. Còn nói ta châm chọc hắn. Hắn là loại người gì? Còn có để cho người ta sống hay không? Đông Phương Vấn Đào lấy tay che chán. Thân mình lung lay hai cái, dên dỉ, nói ra mấy chữ mơ hồ như nằm mơ. Tùy tiện tiến vào. Hắn xoay người mang theo quân mạc tà đi lên phía trước, đám người bách Lý Lạc Vân đương nhiên theo sau. Bạn đang nghe chuyện trên hư thần giới.com. Chúc bạn một ngày vui vẻ.